Mời các bạn cùng nghe phần 11 của truyện thập niên 60, gia đình hạnh phúc. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc .com. 156 đặc quyền, cho nợ hộ hàng năm cho nợ, nói là có tiền liền còn, nhưng là trong đội cũng không thể cắt xén bọn họ đồ ăn còn, cho nên cơ bản đều là không giải quyết được gì tương đương bạch chiếm nhân ra kiếm tiền hộ tiện nghi. Nhưng là năm nay tiền nhiều, bọn họ cũng có thể phân đến tiền, cho nên thực tự nhiên mà liền phải còn phía trước thiếu chướng. Nhưng bọn họ không có làm hào chuẩn bị A. Bọn họ cho rằng chính mình cũng có thể phân tiền đâu, căn bản không nghĩ tới năm rồi thiếu chướng, đều cảm thấy là không giải quyết được gì đâu. Tuy rằng trong đội nói thiếu trướng về sau còn, nhưng là cũng không khấu quá bọn họ đồ ăn, cũng không buộc còn quá, bọn họ cho rằng khẳng định là không giải quyết được gì đâu. Nào biết đâu rằng thế nhưng động thật. Vương Liên Hoa biết chính mình ra có tiền về sau kích động đến hai buổi tối không ngủ, khuyên can mãi cầu bà bà muốn hai khối tiền, nói qua năm xả hai thức bố đâu. Hiện tại không trả tiền, chính mình lấy cái gì đi xả bố. Tổng không thể giống nhau đại chu thất thất ăn mặc cùng cái công chúa dường như chính mình ra thiết muội liền cùng cái ăn mày dường như đi. Nàng lại cấp lại thức nước mắt đều ra tới. Năm nay bọn họ đều phát tiền, dựa vào cái gì không cho bọn im phát. Nàng hận chết những cái đó công điểm nhiều nhân ra, đặc biệt là mặc Như, vốn dĩ Chu Minh rũ ra công điểm liền nhiều, năm nay mặc Như lại kiếm nhiều như vậy, bực này với đem trong thôn tiền làm nàng phân đi thật nhiều. Nguyên bản cho chính mình ra, đã bị nàng cấp phân đi, còn nói cái gì thiếu chướng. Nếu là thật thiếu chướng, nên thiếu những cái đó lợi nhuận hộ như thế nào năm nay mặc Như ra đều phát tiền. Chu Minh diệt nhưng không quen nàng, hắn là kế toán, chỉ lo tính sổ, mặc kệ đánh nước miếng kiện tụng. Triệu Bội Lan cũng không đồng ý, như thế nào bốn thuộc hộ năm nay đều bắt được tiền. Dựa vào cái gì, Ngô Mỹ Anh nói, năm nay nàng nhặt bông, đi theo bông chiến sĩ thi đua, đương nhiên công điểm liền nhiều. Trần Tú Phương không nghĩ tới Ngô Mỹ Anh còn thấy chính mình nói chuyện, cảm kích mà cười cười, Ngô Mỹ Anh lại một quay đầu ánh mắt cũng không chạm vào một chút tựa hồ chạm vào một chút chính mình liền phải bị bốn thuộc hộ cấp liên lụy giống nhau. Trừ bỏ mấy nhà cho nợ hổ còn lại tất cả mọi người là vui vẻ, rốt cuộc phân đến tiền A. Như vậy vừa thấy, bông thật là tới tiền nghề nghiệp A, nếu là thu mua giới lại cao vài phần, bọn họ quả thực càng phát tài đâu. Ít nhiều bông chiến sĩ thi đua A, không ít người đều cùng mặc như nói lời cảm tạ, cảm tạ nàng chào sâu, nhặt bông, chẳng những làm cho bọn họ phân bông, còn làm cho bọn họ phân tiền. Cảm tả Trương Thúy Hoa, Lý Quế Lan đám người dẫn dắt các nàng thu hoạch vụ thu tuy rằng lúc ấy mệt thật sự, nhưng là hiện tại quay đầu lại nhìn xem, mệt chính là khi một trận ăn cơm no, phân tiền mới là lâu dài. Còn muốn cảm tả Chu Minh Dũ, dẫn dắt đại gia tổ chức sường tạo giấy chẳng những làm xã viên nhóm dùng tới giấy vệ sinh còn phân tiền. Còn phải cảm tạ đội trưởng, Chu Minh Dũ, lãnh đại gia đại luyện sắt thép, luyện ra nước thép, bình tiên tiến đội sản xuất, đề cao địa vị của bọn họ, làm cho bọn họ ở thân thích ra nháy mắt dương mi thổ khí. Những cái đó xem thường con rể mẹ vợ, hiện tại là càng xem càng cảm thấy con rể có khả năng, những cái đó xem thường thì muội cũng bắt đầu nịnh bợ những cái đó. Quả thực cùng bầu trời rơi xuống một cái bảo bối dường như, chung quanh đại đội xem bọn họ ánh mắt đều không giống nhau. Đặc biệt đã từng bàn chuyện cưới hỏi bị người coi khinh quá, hiện tại trái lại cầu muốn cùng bọn họ kết thân đâu, đội hai tiểu tử hiện tại làm mai nhưng không lo, đều bài đội mà phải gả lại đây đâu. Không nói ngoại thôn, liền nói bổn thôn. Đội ba đội bốn chẳng những phân không đến một phân tiền, thậm chí còn phải thiếu đại đội. Bởi vì bọn họ từng có nửa đồ ăn kiếm không đến ba trăm sáu, nếu muốn ăn cơm phải thiếu trứng Cùng đừng nói phân tiền, liền lương thực cũng chưa thu hồi tới, chạy đi đâu phân tiền. Đội 3 đội 4 năm nay đồ ăn một người chỉ có thể phân 200 cân không đến có thể nghĩ. Mà bọn họ đội hai đồ ăn 360 thật đánh thật còn có thể có một người 200 cân lợi nhuận lưu trữ đương trợ cấp cái này đã lưu tại đội sản xuất đâu. Nói phân tiền hỉ sự này, bọn họ lại bắt đầu thưởng thoải mái. Năm nay bọn im muốn mua giấy vệ sinh, dùng cái này về sau, không bao giờ muốn dùng côn nhi. Chính là chính là chúng ta cũng mua chúng ta chính mình mua như vậy tiện nghi có lời. Cùng ngày phân tiền cũng không kịp đi họp chợ chỉ phải chờ 19 lại nói. Đã qua ngày mùa, đại luyện sắt thép cũng kết thúc đối chợ hạn chế cũng không như vậy nghiêm khắc. Phía trước quy định 10 ngày một cái tập hiện tại lại khôi phục 49 đội đại tập 27 làm tiểu tập phong tục. Loại này tập chính là ở nông thôn dân chúng chính mình mua bán không cần phiếu cùng công tiêu xã trong thành chợ nông sản là bất đồng. đại tập sản phẩm nhất toàn từ nồi chén gáo bồn quần áo vải dệt đến rau dưa thịt cá mọi thứ đầy đủ hết tiểu tập chủ yếu là hàng ngày rau dưa hiện tại thị trường bị hạn chế rất nhiều đồ vật không cho phép bán thị trường quản lý nhân viên mang hồng tụ chương qua lại tuần tra nếu nhìn đến bán gà vịt thịt cá trứng gà gạo và mì linh tinh đều phải tịch thu cảnh cáo ăn cơm ở nhà ăn xã viên chính mình hiện tại không có thổ địa lương thực xúc vật gia đình nếu là bán đồ vật bắt lấy liền nói trộm nhà nước đào xã hội chủ nghĩa góc tường cho nên hiện tại tập thượng cũng chính là bán điểm ô hóa tranh tết hương nến rau khô chờ quần áo phải dệt cũng đều là có chút nhân ra chính mình dệt vải đi bán tổng thể tới nói sản phẩm thiếu đáng thương nhưng chẳng sợ tập thưởng đồ vật lại thiếu cũng là dân chúng một cái tập tục lại nghèo cũng muốn ăn tết sao huống chi đội hai năm nay phân tiền có trượng thận sống lưng ngạnh thật sự đương nhiên muốn họp trở Có tiền không đi tập thượng truyền một vòng, tự hồ kia thống khoái kính nhi đều phát tiết không xong, hận không thể tất cả mọi người biết bọn họ đã phát tiền, năm nay có lợi nhuận tưởng mua gì liền mua gì. Hừ, nơi nào giống như trước đi tập thượng mua cái bồn còn bị người ghét bỏ kén cá trọn canh, nói đừng cho đánh đi cung tiêu xã xả miếng vải cũng bị ghét bỏ mua không nổi cũng đừng mua. Đặc biệt khác đội sản xuất cũng chưa tiền phân, một đám mặt ủ mày ê thở ngắn than dài, bọn họ liền cảm thấy chính mình càng thêm dương mi thổ khí đây là chính mình dùng sức lực kiếm tới tiền. Này thuyết minh bọn họ không lười biếng, bọn họ là nhất cần mẫn xã viên. Đáng giá kiêu ngào, cho nên tiên phong đại đội chính là nhất có đại biểu tính một cái đại đội, hai cái đội sản xuất cao hứng đến mặt mày hớn hở. hận không thể khắp thiên hạ người đều biết chính mình năm nay kiếm lời có thể hào hào qua cái được mùa năm còn có hai đội sản xuất mặt ủ mày ê e uống lên khoai lang đỏ cháo liền nằm trên giường đất thở ngắn than dài mà nằm ngay đơ hâm mộ ghen thị hận tự oán tự ngài đau hận không thể cùng kia hai đội xã viên rất mỗi người nhi chính mình đi phát tiền làm cho bọn họ tới ăn đói mặc sách đại trời lạnh không có nổi có tiền còn đi tập thượng mua cái lầu niêu ngói nồi dùng dùng Nhưng bọn họ chỉ có thể lãnh hoa từ khí lạnh nhi, đông lạnh đến muốn chết chịu không nổi liền ở trong phòng nhóm lửa, sặc đến toàn ra khói lửa mịt mù biến thành than đen, một đám càng đen như mực nhìn giống xin cơm ăn mày. Qua tịch bát chính là năm, dĩ vãng chính mình ra sinh hoạt thời điểm hiện tại muốn bắt đầu chuẩn bị hàng Tết. Vội mệt mỏi một năm, liền chờ ăn Tết nhẹ nhàng hưởng thụ một chút đâu, gia xúc đều phải nghỉ ba ngày. Huống chi vẫn là người qua năm lại muốn bận rộn cây bừa vụ xuân gieo trồng vào mùa xuân, bắt đầu một năm mệt nhọc. Nhưng là hiện tại tập thể ăn tin gà vịt thịt cá gạo và mì đồ ăn đều không về trong nhà quản, rất nhiều nhân gia nhàn đến lập tức không biết làm gì hảo, có điểm không biết làm sao cảm giác. Những cái đó không phân tiền còn không sao cả, phân tiền nhéo tiền không vứt được làm hàng Tết, rất có anh hùng không đất dụng võ cảm giác. chu thành trí nhưng thật ra mặc kệ bọn họ từ tịch bát lúc sau liền tính tập thể nghỉ trừ bỏ số ít người còn có một ít riêng việc vặt những người khác đều có thể tự do hoạt động. Cho nên có chút người liền cảm thấy có tiền có nhàn lại không có việc gì làm. Quả thực là địa chủ ông chủ nhật tử này nhưng không tốt này không phải phải đợi bị giáo dục sao đến tìm điểm chuyện này làm A vội 5A. Nhưng bọn họ nhiều lắm chính là đi công tiêu xã xà bố đi tập thượng mua phát hồi tranh tết phúc tự ăn vặt nhi ấm sành linh tinh. Nhưng này xa xa không đủ A, ăn Tết hẳn là vội lên A. Cái gì vớt tẩy lúa mạch đầy ma, hạ tương, làm đậu hủ, cắt thịt sát gà, làm bánh trái bao gu cha, chuẩn bị câu đối xuân linh tinh ăn Tết kia một bộ, hiện tại cư nhiên cùng các nàng không quan hệ, liền cảm thấy hư không thật sự. Xã viên nhóm hư không, chu thành trí cái này đội trưởng cũng phạm sầu đâu. hắn cảm thấy chính mình làm đội trưởng quả thực là lại đương cha lại đương mẹ rõ ràng so chu thành nghĩa thiểu kết quả tóc bạch so với hắn còn nhiều tuy rằng so chu thành nhân cùng lắm thì hai tuổi nhưng thoạt nhìn giống lão đại ca chu thành trí khó được mạo oán giận nhân ra đương đội trưởng vứt điểm chỗ tốt ta liền vứt được khí chịu so các ngươi lão đến càng mau chu thành nhân an ủi hắn nơi nào a ta nhìn ngươi so năm trước còn trẻ đâu ngươi xem trên mặt nếp gấp đều thiếu rất nhiều chu thành nghĩa liền cười ta coi nếu là luyện sắt thép thời điểm nếp gấp bị nướng hoa đi ha ha ha chu công đức xoạch tàu thuốc ta nói đại cháu trai năm nay chúng ta tốt xấu cầm cái đệ nhất ngươi còn đi công xã đại hội thượng cùng cao thư ký bắt tay chụp ảnh toàn huyện đội sản xuất mẫu mực chúng ta lại phân như vậy nhiều tiền nhiều vui mừng chuyện này ngươi như thế nào mới nhạc a hai ngày lại sụ mặt đâu thật là danh xứng với thật mặt đen a như vậy cao hứng đại sự đều nhạc không đến cuối năm đứa nhỏ này thật là không cứu. những người khác cũng trêu ghẹo hắn. chính là sao muốn nhạc a điểm. chu thành chí nói ta rất nhạc a a. hiện tại mỗi đốn đều nhấp hai non rượu nhi. hắn đem tàu thuốc lấy ra tới. đối chu thành nhân nói lại chiều hai khẩu cái kia tiểu yên nhi liền càng nhạc a. chu thành nhân có điểm thịt đau. người lúc ấy không phải mới vừa chiều quá sao? đây chính là chiến sĩ thi đua nhi cho chính mình mua chính mình đều luyến tiếc chiều ăn tết mới lấy ra tới chiều đâu. Chu Thành Chí, trừ một túi càng nhạc a. Chu Thành Nhân đành phải đem thầu hút thuốc bao đưa cho hắn. Vậy ngươi nhưng đừng lôi kéo cái mặt a, nhìn không vui mừng, tết nhất bọn yêm đều cao hứng đâu. Xoạch hai điếu thuốc túi nồi, tấm tắc năm sau lại trướng trướng, này tiểu nhật tử, mới có bôn đầu đâu. Mấy cái lão nhân đều cười rộ lên, sao cũng không nghĩ tới đến phiên chúng ta làm toàn huyện đệ nhất ha ha. chu Công Đức nói, ngày thường chính mình nhiều dọn dẹp dọn dẹp quát cạo mặt xoa xoa hôi, đừng cả ngày mặt sáng mày cho làm nhân ra nhìn bẩn thiểu, không giống cái toàn huyện đệ nhất đội sản xuất. Kia không được mua xà phòng A, trừ bỏ đại nhĩ tặc cũng không gặp ai dùng xà phòng A. Này không phải có tiền sao, đi cùng tiêu xã mua, lại không được không phải còn có minh rũ mấy cái lão nhân liền cười rộ lên, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, đều không nói. chu thành chí điểm thượng tàu hút thuốc, sạch sạch mà đem hòa tinh trừ lên, hưởng thụ hai khẩu, híp mắt con mắt đầy mặt nếp khấp liền một lần nữa hiện lên tới. Mọi người nói nói, cái này năm như thế nào quá. Tưởng tượng muốn mang theo một đại bang từ người như vậy như vậy, hắn liền cảm thấy đầu đài. chu thành nghĩa, năm rồi như thế nào quá liền như thế nào quá bái, còn quá ra hoa nhi tới. Các nam nhân vẫn là biên tịch biên giải dơm, các nữ nhân chạy nhanh thầy thầy, khâu khâu vá vá, bởi vì ăn Tết sau một cái tháng riêng là không cho phép động kim chỉ, miễn cho chọc long nhãn trời mưa rơi rất bọn họ nơi này. Chu Thành Nhân nói cũng không phải nói như vậy, năm rồi chính mình quá chính mình bận việc. Năm nay lần đầu tiên đội sản xuất cùng nhau quá cùng nhau ăn cơm vẫn là đến tốn chút tâm tư. Nếu là không có điểm hy vọng kia còn ăn cái gì nhà ăn còn không bằng chính mình ở nhà ăn đâu. Nếu là giống khác đội sản xuất giống nhau đều thở ngắn than dài nói nhà ăn không tốt lại còn cưỡng bách cùng nhau ăn kia không phải dư hái xanh không ngọt. Cả ngày ai cũng không thoải mái, mỗi ngày cảm thấy không thú vị, sinh hoạt không bôn đầu cuộc sống này quá còn có cái gì kính. Nếu không thể tan vỡ nhi, chu thành nhân cảm thấy vẫn là muốn thu xếp đến giống mô giống dạng mới được cấp xã viên điểm hy vọng, muốn quá đến rực rỡ vô cùng náo nhiệt. chu công đức nói, vậy ấn nhật từ tới, nên làm gì liền chỉ huy xã viên nhóm làm một trận. Dựa theo năm rồi, hiện tại liền bắt đầu vớt tẩy lúa mạch phơi lúa mạch đầy ma chọn cây đậu nấu cây đậu hạ tương, sau đó hết năm cũ, xay đậu hù, giết heo, sát gà trưng bánh trái, làm văn thắn. Đại gia nói chính là, mọi người đều đồng ý. Chu Thành Chí nói, vậy phụ nữ hạ đại tương, nam nhân đi đẩy ma. Lúc này Mạc Như cùng Chu Minh dũ lại đây tìm hắn. Đội trưởng, bọn yêm có thứ tốt muốn bán cái trong đội. Mấy cái lão nhân hiện tại xem mặc như cùng Chu Minh Dũ, đó là cùng xem kim đồng ngọc nữ chiêu tài tiến bảo dường như càng xem càng hiếm lạ. Chu Thành Nhân cũng một sửa lão nhân nhóm cái loại này quá độ khiêm tốn tính cách phía trước nhân gia nếu là khen chính mình ra hài từ kia hắn nhất định sẽ nói không được không được. Hiện tại không giống nhau, nhân gia khen hắn cao hứng đâu, muốn cùng nhau khen mới cảm thấy quá sức. Các ngươi có gì thứ tốt bán cho trong đội, nếu là dùng được với trong đội liền mua, hiện tại có tiền. chu thành chí thực tin thực đủ mặc như liền cười đem trong tay tiểu sọt đưa qua đi, bên trong đựng đầy hai thanh nấm. Tính công điểm ngày đó nàng cùng chu Minh Dũ thương lượng tưởng lấy ra tới bán cho trong đội, chính mình ra cũng đi theo quang minh chính đại cây thiện thức ăn, bất quá mọi người đều nhìn chằm chằm đội sản xuất, nàng liền không ra bên ngoài lấy. Hôm nay xem lão nhân nhóm nhàn đến ở chỗ này miến răng, liền lôi kéo chu Minh Dũ lại đây hỏi một chút ăn tết nhất định phải ăn tiểu cây hầm nấm A, như vậy mỹ vị không thể bỏ lỡ. Mấy cái lão nhân thò qua tới vừa thấy, ai nha, như vậy mới mẻ nấm nơi nào tới. Lão nhân nhóm đều sôi nổi lấy làm kỳ tháng chạp thiên thế nhưng còn có nấm. Chu thành nhân càng kinh ngạc còn không có nhập nhà ăn thời điểm trong nhà liền ăn canh nấm kia Mỹ rượu thư vị nhi nhớ tới liền chảy nước miếng, nhưng này đều tháng chạp thiên, này nấm nơi nào tới. Chẳng lẽ là vợ chồng son đem nấm dưỡng đi lên, hắn vui dạo rực nói, buổi trưa có thể uống canh nấm. Chu Thành nghĩa nói cái này nấm thật tốt, ăn Tết nếu là ăn cái tiểu kê hầm nấm tái sống qua thần tiên A. Chu Thành trí càng là ánh mắt sáng lên, ngày mùa đông nơi nào tới nấm, chính mình loại hắn dù sao cũng là đội sản xuất đội trưởng, bệnh nghề nghiệp cho phép nhìn đến thứ tốt sẽ không chỉ nghĩ ăn một đốn, nhất định phải hỏi một chút như thế nào tới. Mặc như xem lão nhân nhóm đều hai mắt tỏa ánh sáng thực phù hợp chính mình mong muốn, liền cười nói ta cùng tiểu ngũ ca ra cửa thời điểm nhặt ăn về sau những cái đó thổ ném ở nơi đó, nó chính mình lại ra tới một ít. Chu Thành Nhân gật gật đầu quả nhiên chính mình đoán đúng rồi. Chu Thành Chí thực cảm thấy hứng thú còn có thể chính mình ra đâu. Tổng cộng có thể ra nhiều ít, còn có hay không, mặc như liền cười nói còn có một ít đâu ta cùng tiểu ngũ ca chính cân nhắc như thế nào nhiều loại nhiều ra. Mấy cái lão nhân nhìn về phía Chu Minh Dũ, Chu Minh Dũ đương nhiên phối hợp A, gật gật đầu cười nói, đã thành công chính bồi dưỡng nấm bao từ đâu. Lão nhân nhóm thầm nghĩ, nấm bao từ là gì? Thượng biết chữ ban chính là không giống nhau, phòng trừng là cao kỹ thuật viên giáo. Chu Thành Trí cười nói, khuê nữ, ngươi đem trong nhà nấm đưa đến nhà ăn cho đại gia cái thiện sinh hoạt trong đội mua, ngươi là đòi tiền vẫn là muốn công điểm. Đi tìm kế toán cộng lại một chút báo chướng. Mặc như cười nói, đội trưởng đại gia cái này đưa cho nhà ăn ăn không cần tiền. Bọn im cũng thường xuyên mượn trong đội xe ngựa ra xúc cấp trong đội làm cống hiến cũng là hẳn là. Chu Thành Trí mặt đen mừng rỡ nếp gấp càng nhiều, này khuê nữ hiểu chuyện. Hai người thật là hảo hài từ cao thư ký cùng liễu thư ký không nhìn lầm, hai người hảo hảo nghiên cứu tranh thủ đem nấm loại hảo. Chúng ta đội sản xuất kiến một cái nấm nhà ở chuyên môn cho các ngươi loại nấm, các ngươi xem như thế nào. Nấm là mùa tính rau dưa. Không hảo giữ tươi, giống nhau đều là mùa mưa thời điểm ăn tiên, mùa thu cũng chỉ có thể phơi khô nấm. Bọn họ mà chỗ bình nguyên mảnh đất, không có sơn, nấm cũng chỉ có thường thấy bình nguyên nấm, lớn lên ở cây dương cây tùng cây du cây liễu chờ dưới tàng cây. Mùa hè sau cơn mưa, phụ nữ mang theo bọn nhỏ sẽ đi thải, số lượng cũng không phải rất nhiều, có đôi khi không bỏ được ăn liền phơi khô bán được trong thành đi đổi tiền. Cần thậm chí 10 cân tiền nấm mới có thể phơi một cân làm nấm cho nên làm nấm thực quý ở trong thành cũng là hiếm lạ vật giống nhau chỉ có cán bộ nhóm mới có thể mua, bình thường thị dân đều mua không được. Nếu là chính mình đội sản xuất có thể loại nấm kia đến chính là hạng nhất ghê gớm nghề nghiệp A. Bán cho công xã đến kiếm không ít tiền đâu. Năm nay vừa lúc khen thưởng một cái cây công nghiệp kinh doanh quyền, hắn còn cân nhắc không ra làm điểm gì đâu, như vậy vừa thấy loại nấm vừa vạn A. Phía trước hắn không rõ đây là cái gì, hỏi qua công xã phụ trách nông nghiệp cán bộ, nói là có thể chính mình an bài loại cây công nghiệp. Bảo đảm hoàn thành công mua lương nhiệm vụ tiền đề hạ có thể thích hợp thiếu bán lương thực dư, nhiều loại cây công nghiệp tỉ như nói tăng lớn bông cùng đậu phộng chờ cây công nghiệp gieo trồng diện tích. Hắn suy nghĩ nấm liền thuộc về cây công nghiệp đi. Tưởng tượng chính mình đội sản xuất có một cái xưởng tạo giấy, lại đến cây nấm phòng, đội sản xuất mỗi tháng đều có tiền nhập trướng, không cần chờ cuối năm, mỗi tháng phòng trừng đều có thể chi hoa hồng. Như vậy xã viên nhóm có hy vọng, mới thích gia nhập đội sản xuất ăn tin Chu Thành Trí khó được làm như vậy mộng tưởng hão huyền, càng nghĩ càng vui mừng, kia công xã có thể hay không lại cấp đội sản xuất cái khen thưởng đâu. tỷ như nói một đài đồng hồ treo tường, chương 157 không được bán. Chu Minh Dũ đại gia ngươi rất sẽ lừa dối a chúng ta hiện tại trồng ra là có thể bán đâu cấp trong đội về sau còn có thể tùy tiện bán sao? Bất quá hắn cùng mặc như đã sớm thương lượng quá nấm bồi dưỡng hảo liền cống hiến cấp đội sản xuất cùng nhau loại như vậy trong nhà cũng có thể đi theo cái thiện sinh hoạt thường xuyên ăn nấm hiện tại không cho chính mình tổ chức bữa ăn tập thể cải thiện một hai đốn còn hành muốn tổng ăn khẳng định không thích hợp cho nên cấp trong đội loại là tốt nhất hắn cùng mặc như liếc nhau mặc như ngầm hiểu. Nàng cười nói, đội trưởng nói nghề nhiên hành, vậy đương bọn im nhập trong đội nấm phòng cổ cung cấp hạt sống cùng kỹ thuật trong đội chuẩn bị tài liệu phái người phụ trách chiếu cố nấm phòng. Mấy cái lão nhân tính toán cảm giác có thể, đây chính là khác đội sản xuất cũng chưa bản lĩnh, nếu là thành công kia lại oanh động toàn huyện đâu. Chu Thành Trí nói, chờ trong đội nấm phòng có thể ổn định kiếm tiền, người đường kỹ thuật viên một ngày 10 công điểm, quản ngươi tùy tiện ăn nấm, quản lý nấm người về ngươi tuyển, thế nào? Ai giao uy đây chính là đại phúc lợi a Mấy cái lão nhân đều nhìn hắn, mặt đen khi nào dễ nói chuyện như vậy. Chu Minh Dũ nói, đại gia không bằng như vậy, làm Ni Nhi giúp trong đội đào tạo nấm, một ngày 6 cái công điểm, sau đó mỗi lần cấp công tiêu xã đưa nấm kiếm lời cho nàng điểm chi hoa hồng. Như vậy mỗi lần đều có thể lấy tiền, không đến mức chờ đến cuối năm mới tính. Mấu chốt cuối năm tính công điểm, là trong nhà, mỗi lần được khen thưởng tiền là mặc như. Chu Thành Chí lại cùng mấy cái lão nhân thương lượng, hắn nói ta không có ý kiến, người đâu. Hắn hỏi chính là Chu Thành Nhân, bởi vì này quan hệ nhà bọn họ thu vào. Chu Thành Nhân nói, đây là thêm vào thu hoạch nhà ta quản không được trong đội quyết định. Chu Thành Trí liền cười nói, kia nói như vậy, vẫn như cũ mỗi ngày cấp khuê nữ 10 công điểm, mỗi lần bán nấm cấp hai thành phần hồng, thế nào? nha này cũng thật ngoài ý muốn. Một ngày 10 công điểm chính là một khối tiền đâu, bán nấm còn cấp chia làm, nếu là bán 100 mặc như liền có 20 đâu. Bọn họ nhưng không nghĩ tới Chu Thành Trí hào phóng như vậy. mặc như cùng Chu Minh Dũ vui mừng nói: đa tạ đội trưởng, bọn em rất vui lòng. Chu Thành Chí liền nói: hào hào làm chúng ta không cô phụ huyện ủy cùng công xã đối chúng ta kỳ vọng. Hắn nhưng nhớ kỹ Cao Thụy Dương nói đâu, muốn tại hành động trung luận công hành thưởng, không đợi cuối cùng. Tuy rằng hai thành phần hồng không ít, nhưng này cũng có thể khích lệ mặc như nhiều suất lực. Lại nói này nấm phòng chính là bạch kiếm, lại không có gì phí tổn, chỉ cần kiếm chính là bạch kiếm. Mặc như lại nói, đội trưởng có thể hay không làm im nhị tẩu phụ trách nấm phòng. Ngay từ đầu số lượng sẽ không quá nhiều, một người cũng đủ bận việc chờ nhiều lên liền lại thêm người. Chu Thành Trí trông qua năm liền lại cái một gian đội phòng chuyên môn loại nấm. Đội trưởng thật là cái khai sáng đội trưởng, có đại tướng phong độ, mặc như cao hứng mà lôi kéo Chu Minh rũ tay. Tiểu ngũ ca đi, ra đi cắt nấm đi. Hai người về đến nhà, trương Thúy Hoa chính một bên theo thùa may vá một bên xem hài tử. mấy cái hài từ đều sợ mama ở trường thúy hoa trước mặt ngoan ngoãn nê đàn nhi ở đọc sách viết chữ liền chu thất thất đều sau so ngày xưa cười đến càng nhiều càng sán lạn càng đừng nói cúc hoa mấy cái trường thúy hoa nằm mơ cũng chưa nghĩ đến nguyên bản kẻ lỗ mãng giống nhau nhi từ có thể đổi tính nguyên bản ngốc từ tức phụ nhi có thể như vậy có khả năng vợ chồng son đều trở thành công xã chiến sĩ thi đua huyện ủy thư ký đều tự mình tới cùng bọn họ bắt tay chụp ảnh trao giải đâu Ổn trọng như Trương Thúy Hoa, hiện tại đều mừng rỡ không khép miệng được không người ngoài thời điểm một bên theo thùa may vá một bên hừ hừ cái tiểu khúc nhi. Này đó bố đều là phía trước mặt như đến khen thưởng, nàng mỗi lần bắt được bố phiếu liền mua thành bố trở về giao cho Trương Thúy Hoa phân. Trương Thúy Hoa trước kia liền nói quá nếu là trong nhà công điểm về nàng phân công cá nhân đến khen thưởng cá nhân phân công cho nên nàng không muốn đều còn cấp mặt như... Mặc như cũng cảm kích nàng đương ra khai sáng, cầm một ít bố cho nàng, Trương Thúy Hoa liền thu. Nguyên bản tứ nhi tử nói tức phụ nàng còn muốn tính toán thì mỉ đâu trong nháy mắt phát hiện tình thế đại biến. Hiện tại chẳng những bố, bông không lo, con dâu càng không lo, không ít người đều phải đem khuê nữ gả lại đây, lễ hỏi cũng là một hàng lại hàng, cuối cùng có người đều nói không cần lễ hỏi cũng gả khuê nữ. Cứ như vậy từ nguyên bản muốn nhờ người hảo hảo nói vun vào đến bây giờ một đoàn khuê nữ bài đội cho nàng chọn, nàng chọn hoa mắt ngược lại lấy không chuẩn chủ ý. Cho nên, không thể nói tức phụ sầu người, này nhưng tuyển quá nhiều cũng sầu người, tổng cảm thấy cái này cũng hảo cái kia cũng không kém, liền sợ tuyển cái này bỏ lỡ cái kia. Ai, sầu người, những cái đó lão bà từ nhóm còn một cái kính mà tới lừa dối nàng, làm nàng tuyển cái này cái kia, nàng đều có chút nháo tâm, cho nên mấy ngày nay trốn đến tiểu nhi từ ra tới thanh tĩnh thanh tĩnh. Nàng suy nghĩ chính là, ly đại tiên gần một chút có lẽ có thể dính dính đại tiên linh khí chính mình đầu óc một linh quang, liền biết liền cái nào đâu. Trường Thúy Hoa xem nê đàn nhi viết chữ giống mô giống dạng, có chút cảm khái. Đều là ngươi ngũ nương nương giáo. Nê đàn nhi gật gật đầu. Đúng vậy, trương Thúy Hoa, lại nếu là có biết chữ ban, ngươi cũng đi thưởng. Nê đàn nhi chừng mắt một đôi mắt một mí đôi mắt. Ma ma, biết chữ ban không phải tiểu gì nhóm thượng sao. Hắn tiểu gì thượng quá biết chữ ban, khi đó đều là đại bím tóc khuê nữ cho nên những cái đó đại cô nương còn có cái ngoại hiệu chính là biết chữ ban đâu. Bất quá hiện tại đều là đóng đế giày nói xấu phụ nữ, đã không có đại khuê nữ thượng biết chữ ban. Lúc này mặc Như cùng chu Minh Dũ trở về. mặc Như nhìn nhìn nê đàn nhi làm toán học đề, viết thường dùng tự, khen hai câu. Thật không sai, qua năm cùng mama xin đi đi học đi. Trường Thúy Hoa nói, còn nhỏ đâu, nhân ra trường học đại sinh nhật muốn 8 tuổi tiểu sinh ngày đến 9 tuổi thiếu chút nữa đều không được. Mặc như cười nói, không có việc gì, nếu là nê đàn nhi có thể đuổi kịp quay đầu lại ta cùng tiểu ngũ ca đi hỗ trợ nhìn xem chúng ta là tiên tiến đội sản xuất dù sao cũng phải châm trước châm trước đi. Nói vài tuổi vài tuổi, đối với người thường tới nói, hình như là chết quy định vô pháp vượt qua hồng câu, nhưng đối đặc quyền tới nói kỳ thật liền chướng ngại đều không tính là... Đời sau nói cái này cái kia quy định rất nhiều không phải đều lấy tiền liền có thể thu phục sao. Lúc này không thịnh hành lấy tiền kia nàng đi một chút quan hệ đi công xã tìm người ta nói câu nói tổng có thể đi. Tốt xấu cũng là chiến sĩ thi đua sao. Trường Thúy Hoa vẫn là có điểm lo lắng. Chúng ta đại đội cũng không có cái học phòng bảy tuổi hài từ mỗi ngày chạy mấy dặm lồ có thể được không. Mạc Như cười nói, đơn giản cũng không trụ ăn mày, Nê Đàn Nhi lại nghe lời không chạy loạn trước học vẫn là không uổng kính, đúng không Nê Đàn Nhi? Nê Đàn Nhi lập tức ngoan ngoãn nói, đúng vậy nương nương ta không đánh quải tan học liền về nhà. mặc Như nói làm Nê Đàn Nhi đi học Trương Thúy Hoa liền cảm thấy phòng trừng là Nê Đàn Nhi thực sự có đi học thiên phú, nếu không đại tiên không thể nói như vậy. Nàng nhìn xem Nê Đàn Nhi. hành đi kia chờ thêm năm hỏi một chút xem người nếu là chính mình có thể đi đến liền đi học nê đàn nhi lập tức hoan hô lên ta muốn đi học lâu cốc hoa cũng thực hâm mộ giống như đi học là ăn đường như vậy cao hứng chuyện này giống nhau chu minh dũ dọn ghế tới dẫm lên nhìn xem trên các mái ưa tối phóng nấm bao Mặc như đi đem hắn tự chế cắt nấm đao tìm tới đưa cho hắn này đem tiểu đao là chu minh dũ dùng một phen cạo đầu dao nhỏ cải trang thực sắc bén sử dụng tới thực thuận tay Nấm bao đều là hắn cùng mặc như hai sờ soạn chính mình làm cho đem những cái đó đựng nấm bao từ đất mùn mang về tới, lại đem này đó nguyệt trong đội tích góp hạ các loại xương cốt mài nhỏ, hơn nữa bắp tim, cám mì, quả đậu chờ tài liệu làm thành nước cốt dùng mạch thảo gắt gao mà bó thành tiểu gối đầu. Đến nỗi nấm bao từ chính là nàng khắp nơi đi siêu tập chỉ cần nhìn đến nhưng dùng ăn khuẩn liền đem chung quanh đất mùn đều đào lên tồn tại trong không gian. Thu thập các loại hoang dại nấm bao từ thuần hóa nấm cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nàng sở dĩ có thể thành công, là bởi vì không gian độc đáo công năng. Không gian tuy rằng không thể nuôi dưỡng vật còn sống, nhưng là hạt giống linh tinh bỏ vào đi lại có thể được đến càng tốt thôi phát, đặc biệt là nấm loại này ưa tối sinh thực vật, không gian chính là nó đặc thù đào tạo thất. Đựng nấm bao từ đất mùn từ không gian lấy ra tới bao tiến nấm trong bao, nấm lớn lên lại mau số lượng lại nhiều. Cũng có cái khuyết điểm chính là không rời đi không gian thêm vào. Nếu không có không gian thêm vào, này đó không gian nấm cũng sẽ dần dần thoái hóa cho nên nàng cũng không sợ ai học đi liền đem nàng cấp đá văng ra. chu Minh Dũ đem nấm cắt bỏ đặt ở khay đan, đầy liền đoan xuống dưới đưa cho Mạc Như còn cắt một ít đặt ở mặt trên làm nấm thu được trong không gian. Mạc Như bưng hai lần đặt ở trên giường đất đối trương Thúy Hoa nói, nương, này đó nấm bắt được nhà ăn cấp xã viên nhóm cải thiện sinh hoạt đi. Trường Thúy Hoa chính xem những cái đó nấm đâu, càng xem càng vui mừng, tháng chạp thiên lý còn có nấm, không phải đại tiên nên sao sao tích. Nàng cười nói, cũng không thể bài cấp hỏi một chút đội trưởng, là cho công điểm vẫn là đưa tiền. Mặc như cười nói, đội trưởng nói qua năm liền lộng một cái nấm phòng, làm ta nhị tẩu phụ trách chăm sóc nấm ta đương kỹ thuật viên, một ngày cho ta 10 công điểm, mỗi lần bán nấm còn đưa tiền. Trường Thúy Hoa vỗ tay một cái, này còn giống làm nhân sự nhi, bọn họ cấp công điểm đưa tiền, ngươi cũng hào hào cấp trong đội làm, có nấm ăn có tiền kiếm, mọi người đều cảm kích ngươi. Đã có nấm ăn còn có thể kiếm tiền, đây chính là rất tốt sự. Năm nay bông, năm sau nấm, đều là đại tiên công lao a. Trường Thúy Hoa tựa hồ đã nhìn đến nấm mãn phòng rầm rộ, vui mừng mà thẳng nhạc. Nàng nhìn lên chờ không sai biệt lắm, ta đây đoan qua đi. Nàng đem nấm đều bỏ vào một cái sọt sách theo đi rồi. Này đó nấm lớn lên thật tốt, nếu không phải chính mình ra không thể nấu cơm, nàng là thật luyến tiếc đưa đi đâu. Buổi trưa đội hai lại ăn trứng gà canh nấm liền bánh bột bắp tuy rằng bọn họ điệu thấp nhưng kia mùi hương nhi là quan không được. Đội 3 đội 4 xã viên nhóm uống khoai lang đỏ cháo đầy mình toan thủy tổng cảm thấy liền kia canh nấm mùi hương nhi càng đói bụng đâu Này khoai lang chào uống tiến trong bụng đi, căn bản mặc kệ no, trong bụng ầm ầm, hống chơi đâu. Đói đến đặc biệt mau, ăn canh nấm các nam nhân liền bắt đầu đẩy ma các nữ nhân chọn đậu nành chuẩn bị hồ đậu nành hạ đại tương. Phía trước thời tiết tốt thời điểm cũng đã đem lúa mạch vớt tẩy quá phơi khô, hiện tại khiến cho thanh niên nhóm đi đẩy ma, dùng trần ái nguyệt ra nam phòng nơi say bột kia bàn lớn nhất thạch ma. Trừ bỏ đội một đội 2, đội 3 đội 4 cũng không có nhiều ít lúa mạch có thể đẩy nhiều lắm chính là năm nay không gieo đi mạch loại cùng một chút khẩn cấp lương. Tóm lại muốn ăn Tết trương căn phát cũng làm cho bọn họ đẩy ma ma điểm lúa mạch đến lúc đó tượng trương tính mà trương bánh trái, làm vằn thắn cũng chính là cơm tất niên cùng công thiên địa dùng, nếu muốn toàn viên ăn đó là nằm mơ. Mới vừa thành lập đại nhà ăn thời điểm bọn họ có bao nhiêu vui vẻ, như thế nào kéo ra cái bụng ăn, như vậy hiện tại liền có bao nhiêu buồn bực, như thế nào lạc khẩn lưng quần chịu đói. 18 ngày đó đội sản xuất thu xếp hạ tương, nồng ra mùa đông cùng mùa xuân không có đồ ăn ăn, hàng năm ăn dưa muối, đại tương. Đại tương dùng tốt nhất đậu nành làm, chỉ có tháng chạp cùng tháng riêng đế hai cái thời gian có thể làm, lệ thường muốn 18-28 hai ngày này hạ tương. Hạ tương là Lý Quế Lan, Trương Thúy Hoa đi đầu, đem phao một ngày đậu nành đặt ở nồi to hồ. Vì tiết kiệm củi lửa, không ở nhà ăn hồ mà là ở xã viên trong nhà, như vậy xã viên trong nhà cũng có thể thiêu giường đất trong phòng nóng hầm hập. Một buổi trưa đại thương hồ thục cơm chiều thời điểm xã viên nhóm là có thể một nhà phân một chén ăn cái tiên. Dư lại làm các nam nhân thống nhất vận đến đội sản xuất trong phòng đi, lượng lạnh về sau thứ các nam nhân phá đi, các nữ nhân đem đậu nành toái nhéo lên tới làm tương cầu quăng ngã tương gạch. Làm tốt tương cầu cùng đại tương gạch đặt ở phủ kín quả đầu cành đậu trong sọt, sau đó đặt ở đội phòng cùng tiên tiến xã viên gia chống không địa phương lên men. Nhà ở không thể quá nhiệt quá nhiệt sẽ làm có mùi thúi, cũng không thể quá lãnh, sẽ kết băng đỉnh chỉ lên men. Lên men 2 tháng về sau chờ có lên men gai mũi hương vị liền có thể lấy ra tới rửa sạch cắt miếng phơi nắng, phơi khô về sau 2 tháng 18 liền có thể bẻ toái thêm thủy, muối hạ trung tương, bắt đầu phơi tương. Buổi tối xã viên nhóm đem đại tương gạch quăng ngã hảo bao ở trong sọt một đám vẫn như cũ tinh thần thật sự. Đội trưởng ngày mai 19 đi họp chợ A. Năm nay bố phiếu còn không có phát đâu, đội trưởng gì thời điểm phát A. Chu Thành Chí nói ta chỉ lo cho các ngươi nghỉ, mặc kệ cái này, hỏi thư ký. Liền có người đi hỏi Trương Căn Phát, Trương Căn Phát nói, như thế nào cũng đến 25-26, gấp cái gì, 29 đổi họp chợ cuối năm cũng không chậm giống như các người có mấy chục trượng bố muốn mua dường như. Cho rằng mỗi người đều là chiến sĩ thi đua đâu, hừ. Tuy rằng không tuyên bố phiếu, nhưng tập vẫn là muốn đuổi, mắt nhìn liền phải 23 hết năm cũ, từng nhà đều phải đặt mua từ bếp cống phẩm đâu, lại nói đều còn không có thỉnh bếp vương giống đâu. Từ bếp thời điểm phải có hóa vàng mã, rượu lương thực, kẹo mạch nha viên, trứng gà thịt chờ, như vậy mới có thể đem Táo Vương ra chiêu đãi hảo, thỉnh hắn trời cao ngôn chuyện tốt, hạ giới bảo bình an. Liền tính hiện tại ăn canteen các gia không nấu cơm, nhưng là cùng ông Táo từ bếp vẫn là muốn. Đây là một cái tổ tông lưu lại tập tục từ này bắt đầu liền chính thức kéo ra ăn Tết mở màn, muốn khẩn cầu một nhà bình an, năm sau ngũ cốc được mùa. Cho nên, năm cũ là nhất định phải quá, còn phải quá hào. đặc biệt đội hai đội một phân tiền cảm thấy năm rồi khẩn đi cùng ông táo thời điểm không cung thịt hoặc là không rượu năm nay có tiền như thế nào cũng đến đền bù một chút từ trước tiếc núi đi đương nhiên phải hào hào quá mới được ngày hôm sau sáng sớm muốn đi họp chợ đều đem chính mình cho rằng tốt nhất quần áo mặc vào đến đội sản xuất tập hợp ngồi xe ngựa cùng đi họp chợ mặc như cùng chu minh dũ cũng ôm khuê nữ đi gặp quang cảnh chu thành liêm chu bồi cơ đều bị từng người nương cường lưu tại trong nhà mặc như đoán là muốn thân cận tuy rằng băng thiên tuyết địa nước đóng thành băng nhưng mới tinh bông túi ngủ bao còn ở trong không gian dưỡng đến tráng tráng chu thất thất cũng không sợ lãnh nàng không thỏa mãn bị nằm ôm nhất định phải dựng thẳng lên tới hơn nữa nhất định phải hướng phía trước xem không chịu chiều sau chu minh dũ bị nàng a a nha nha mà chỉ huy thay đổi vài cái tư thế mới hợp nàng tâm tư mặc như cho rằng cuối năm đại tập hội thực náo nhiệt đầu, kết quả đi chợ thượng vừa thấy tuy rằng người rất nhiều nhưng là hàng hóa trồng loại phi thường thiếu Cũng chưa thấy được có lấy lòng ngoạn ý nhi, rốt cuộc vật tư không phong phú hơn nữa đường du linh tinh còn quản chế, gạo và mì cũng không cho phép thủy ý giao dịch tập thưởng chỉ còn lại có bán điểm cải trắng củ cải, rau khô, dưa muối, kẹo mạch nha viên cùng với mặt khác đan bằng cỏ hóa ô hóa linh tinh. Ổ hàng xén từ nhưng thật ra thực náo nhiệt. Bởi vì rất nhiều nhân gia nổi đều bị thu đi lên luyện sắt thép, trong nhà không có nổi, liền khẩu nước ấm đều không có phương tiện thiêu, rất nhiều người thừa dịp cuối năm phân tiền nghỉ có thời gian, liền chạy nhanh mua hai dạng có thể sử dụng trở về. Nổi sắt là mua không được tập thưởng, không ai bán, công tiêu xã số lượng thiếu, muốn mua hóa khoán, giá cả còn chướng vài mau, nông dân càng mua không nổi cũng chỉ có thể mua này đó không rắn chắc lầu niêu ngói nổi, ba bốn mau tiền liền mua một kiện cũng có thể trộm mà đỉnh trận. Mặc như cùng Chu Minh Dũ mang theo khuê nữ đi dạo một vòng, mua một ít kẹo mạch nha viên tiểu ăn vặt nhi. Kẹo mạch nha viên kỳ thật chính là lúa mạch hoặc là tiểu mạch làm đem lúa mạch ngâm sau đó làm chúng nó nảy mầm ở thượng cối xay nghiền nát, sau đó đặt ở lu lên men, vài ngày sau liền thượng nổi chưng nấu một bên nấu một bên quấy thẳng đến hình thành đường nâu, lại một cái kính mà thân kéo, làm này cùng không khí đầy đủ tiếp xúc chờ mau làm thời điểm cắt thành các loại hình dạng. Kẹo mạch nha viên tiểu hài từ yêu nhất. nàng còn cấp trong nhà mua mấy cái chậu sành tuy rằng hiện tại làm không được rửa chân tẩy mông nhân thù một cái nhưng là ít nhất tẩy mông cùng rửa mặt đạt được khai đi các phòng tốt nhất có một cái không cần cả nhà liền dùng lấy một cái trong nhà nguyên bản có mấy cái nhưng là hai từ nhiều thứ này cũng không kháng dùng khó tránh khỏi sẽ đánh vỡ cho nên mua mấy cái đưa cho bọn họ dự phòng cũng tốt bất quá tìm một vòng cũng chưa tìm được bán bếp vương giống trong lúc cũng đụng tới không ít người dò hỏi nơi nào thỉnh táo vương ra à? như thế nào không thấy được lão dương a lão dương là bán tranh tết cũng bán một ít tiểu hài từ món đồ chơi còn có bếp vương giống môn thần này đó năm nay người quen nhóm cũng chưa nhìn đến hắn xã viên nhóm thượng tập thỉnh không đến bếp vương giống nóng này. không có táo vương ra như thế nào ăn tết a có cảm kích giả nói, không cần tìm lặp cái kia bán tranh Tết lão Dương bị giáo dục lặp, nói hắn làm phong kiến mê tín, năm nay không được bán bếp vương giống, liền dụng cụ nhi đều bị tịch thu, nói nếu là còn dám ấn liền đem hắn cấp bắt được đi vào. A, như thế nào còn như vậy a, đi cung tiêu xã nhìn xem, không cần đi lạp yêm đi hỏi qua còn bị biết chữ ban cấp mắng, nói yêm làm phong kiến mê tín đâu. biết chữ ban nói cái gì a hiện giờ đều là công xã nhân dân muốn phản phong kiến đà đảo thổ hào thân sĩ vô đức không cho phép sóng chống khua chiêng mà tế tổ các ngươi như thế nào còn làm phong kiến mê tín nột về sau ăn tết đều chỉ có thể chúc mừng được mùa công xã nhân dân cùng đại nhảy vọt a cái gì bếp vương giống đều là phong kiến mê tín đến các ngươi nghe thấy được đi không chuẩn người nọ tiêm giọng nói học người bán hàng làn điệu chọc đến mọi người đều cười rộ lên cười xong lại phạm sâu Không bếp vương giống như thế nào hết năm cũ, chỉ có phục cận bọn nhỏ không biết sầu, không cần làm việc không cần đi học vui mừng mà ở tập thượng chơi, nhảy ô, đánh ra lưu hoạt nhi, trong miệng sướng, 23, bếp vương ngọt, 24, quét nhà ở, 25, xay đậu hủ, 26, cắt thịt heo, 27, tề gà trống, 28, tranh dán tường họa, 29, Trưng màn thầu, 30, làm văn thắn. Bọn họ đều hỏi mặc như cùng chu Minh Dũ, làm sao a mặc như nói nếu không lại đi công xã nhìn xem nàng suy nghĩ công tiêu xã có lẽ có hóa nhưng là không tùy tiện bán cho nên muốn đi tìm phùng như hỏi một chút xem có lẽ có thể mua được minh dũ ni nhị các ngươi đi công xã nhìn xem thuận tiện giúp bọn yêm cũng mua một trương mọi người sôi nổi làm cho bọn họ hỗ trợ bọn họ cũng cảm thấy công tiêu xã khả năng có hóa nhưng là không tùy tiện bán thật giống như nổi bố giống nhau đến yêu cầu phiếu rốt cuộc rất nhiều đồ vật nói không hóa Không được dùng, nhưng người thành phố cán bộ nhóm vẫn như cũ ở dùng, chỉ là không cho bọn họ nông dân dùng mà thôi. Cho nên bọn họ cảm thấy bếp vương giống khả năng cũng như vậy. Mặc như cùng chu Minh dũ đám người liền đi công tiêu xã tìm Phùng Như hỏi một chút. Kết quả Phùng Như không trực ban. Vừa thấy hai người bọn họ lại đây, người bán hàng nhóm đều nhiệt tình rào rạt hỏi, hai vị chiến sĩ thi đua đồng chí, mua cái gì? Đặc biệt là vương Quế Quyên, Trương Hồng Anh mấy cái phá lệ nhiệt tình. Còn có người đầu chu thất thất, này khuê nữ lớn lên thật tuấn tùy cha mẹ, không đợi mặc như bọn họ nói mua cái gì, Vương Quế Quyên lại cười nói, chiến sĩ thi đua đồng chí, kia hai thanh niên như thế nào không có tới a, có phải hay không ở nhà thân cận nột. Chương 158 lửa xém lông mày, người khác liền trêu ghẹo nói, ai nha, Vương tỷ, ngươi đây là muốn hỗ trợ làm mai a? vương quế quyên cười nói kia sao a công điểm giá trị một khối lẻ chín phân các cô nương đều cướp phải gà qua đi đâu đương nhiên đến nắm chặt thời gian mặc như tuy rằng hòa khí lại không dễ dàng như vậy nói cho nhân gia riêng tư cũng không hảo làm mai mối gần nhất trương thúy hoa chính thu xếp cấp thứ ca chu minh lâm nói tức phụ thân cận đâu nàng nhưng không trộn lẫn nàng coi như các nàng đang nói đùa không nói tiếp mà là tách ra đề tài hỏi một chút máy may khi nào có thể tới vương quế quyên cười nói Bọn im xã trường đã bắt được cửa hàng bách hóa đi, chờ tới hóa bọn im liền đi kéo trở về, Sơn cũng đến chờ trận, mặc như đồng chí không cần phải gấp gáp. Mặc như cười cười, không vội, đa tạ, rốt cục muốn từ khu vực điều hóa, hơn nữa phòng trừng trong huyện còn phải an bài cho ai không cho ai, rốt cục một năm cũng liền như vậy mấy đài, đều đến tính toán, tỉ mỉ đâu. Nàng đi đến bán thư cái kia quầy hỏi, xin hỏi có Hoàng Lịch sao? Trương Hồng Anh lập tức qua đi cười nói, có, ngươi là muốn 300 năm cách thức lỗi thời, vẫn là muốn tân bản năm đó hoàng lịch. Tân bản cũng là tân lịch lịch cũ đều có tiêu. Mặc như hỏi một chút giá cặt thật dày một quyển sách muốn một khối nhiều tiền, năm đó chỉ cần 7 phần tiền. Chu Minh Dũ cười nói, nếu không chúng ta giống nhau mua một quyền. Người bán hàng nhóm đều dựng lỗ tai, dù sao cũng là một khối nhiều ra tới đội sản xuất nhân ra chính là tài đại khí thô A, mua lịch mua hai bổn, xem một quyển đồng dạng bổn. Mặc như đều phải lại đây nhìn nhìn, thật dày một quyền, bìa mặt là một cái dâu bạc lão thần tiên, viết cách thức lỗi thời tiểu tiêu đề là 300 năm toàn biết vạn sự không cầu người. Bên trong chẳng những có lịch ngày thậm chí còn có tra nhật thử nội dung các loại tiết cầm tinh, thậm chí còn có lịch sử đại sự tư tư. Nàng cảm thấy hảo chơi, phiên đến cuối cùng nhìn nhìn, cương nhiên là năm 49 xuất bản, đây chính là thứ tốt, nàng chạy nhanh cất chứa một quyền. Mặt khác một quyền năm đó hoàng lịch hơi mỏng một quyền, muốn bảy phần tiền. Bìa mặt là một con rồng, viết năm 1959 lịch thư, phía dưới là nông lịch mình hợi năm mặt sau là tiểu hài từ cùng các loại lương thực ngồi hỏa tiễn lên không, phi thường có thời đại đặc sắc. Nàng hỏi, xin hỏi liền một cái phiên bản sao. Muốn gác trước kia hoặc là gác người khác trên người, chỉ định kiếm một cái đại bạch mắt tới một câu ái mua không mua, như thế nào như vậy nhiều chuyện nhi, bất quá hiện tại nhưng không giống nhau. Trương Hồng Anh cười đến phi thường hòa khí. Chúng ta nơi này a liền một bản, là khu vực ấn tỉnh khu không tới chúng ta nơi này đâu. Mặc như cười nói ta đây đều phải đúng rồi ta còn muốn hỏi hỏi có hay không quá thời hạn bán thế nào. Người bán hàng nhóm đều tò mò mà nhìn nàng. Mặc như đồng chí quá thời hạn ngươi muốn làm gì. Mặc như nói chính là mua nhìn xem. Có người cười nói nhà của chúng ta có quay đầu lại lấy tới đưa cho chiến sĩ thi đua đồng chí. Người dùng quá nhân gia, chiến sĩ thi đua mới không hiếm lạ đâu, chúng ta cũng tiêu xã từng có kỳ, dù sao cũng vô dụng đều phải đương phế giấy xử lý rất không bằng đưa cho chiến sĩ thi đua một quyền. Liền có người thực cần mẫn mà đi tìm mấy quyền lại đây. Chẳng những có năm 58 còn có năm 57, năm 56. Mặc như thật cao hứng, đa tạ đa tạ, nàng lại thuận miệng hỏi kia năm nay có phải hay không không có bếp vương giống thỉnh. Trương Hồng Anh lắc đầu trái với quy định không cho bán. Mặc như cảm thấy này liền có điểm uốn cong thành thẳng, phòng trừng là có cán bộ lĩnh hội chính sách quá mức nhưng là nhân gia không bán nàng cũng không có biện pháp. Là chúng ta công xã vẫn là đều như vậy, cả nước đều như vậy đi, nàng cũng không rõ ràng lắm, dù sao đi trong huyện nhập hàng liền như vậy truyền đạt chỉ thị. Mặc như nghe giọng nói của nàng càng thêm huyện thành cũng không cho bán quản được càng nghiêm khắc kia tìm khâu lỗi cũng vô dụng. Nàng cũng không có biện pháp chỉ phải trả tiền lấy thư đi một bên tìm kia ra hai nhi. chu minh dũ ôm khuê nữ ở trước quầy đi bộ đâu chu thất thất rũi tay nhỏ muốn cái này muốn cái kia cuối cùng nàng nhìn chằm chằm một cái bùn lão hổ không rời mắt được bùn lão hổ địa phương kêu kéo kẹt hổ đầu đuôi là tượng đất họa hồng hoàng lục nhan sắc trung gian là giấy dai bên trong cất giấu cái còi nắm đầu đuôi hướng trung gian thấu tựa như phong cầm giống nhau sẽ vang chu minh dũ liền hỏi tức phụ nhi cấp khuê nữ mua một cái bái Mạc như hỏi hỏi kia bùn lão hổ muốn 5 phần tiền, chung đẳng 8 phần, lớn hơn một chút một mao Thật không tiện nghi, mặc như đơn giản mua một đôi đại bãi ở cửa sổ đương bài trí, mặt khác mua một đống chung đẳng cung tiểu nhân, trở về ăn tết đương lễ vật phân cho bọn nhỏ. Mấy cái người bán hàng thấy nàng cương nhiên mua nhiều như vậy đồ vô dụng, một đám đều âm thầm líu lưỡi. Chiến sĩ thi đua chính là chiến sĩ thi đua, không hổ là tài đại khí thô. mặc như giao bùn lão hồ tiền đem bùn lão hồ đặt ở giỏ vác lúc này có không ít nông dân lại đây thỉnh bếp vương giống kia người bán hàng cùng mặc như nói chuyện còn vui tươi hớn hở đâu tức khắc mặt vừa lật trách mắng làm cái gì phong kiến mê tín bọn yêm cũng không phải làm mê tín bọn yêm mua bếp đầu ngựa xem nhật từ a bếp vương giống mặt trên có bếp đầu ngựa ấn mấy tháng mấy tháng có thể xem một ít quan trọng thiết đặc biệt nông dân nhóm muốn xem mấy long chị thủy mấy nhiêu cây ruộng này đó có lịch thư bảy phần Trương Hồng Anh sụ mặt đôi mắt lại tà, người nọ vừa nghe muốn bảy phần, lầm bẩm nói, bếp đầu ngựa là bếp vương giống đưa thỉnh một trương bếp vương giống mới 5 phần tiền. Không mua đánh đổ, Trương Hồng Anh sắc mặt thực xú, kìa mấy cái nông dân cũng không dám nói gì, do dự một chút xoay người đi rồi. Rốt cuộc bọn họ là tới mua bếp vương giống, lịch tháng ở tiếp theo, niên lịch tuy rằng càng toàn, nhưng bọn họ cũng không biết chữ mua trở về làm gì. Lại nói, không có bếp vương giống, chỉ có lịch thư cũng quá không được năm a Chờ bọn họ đi rồi về sau, Trương Hồng Anh cùng mặc Như phun tào đều phải ăn Tết một đám cũng không biết giảng vệ sinh còn mang theo một thân da súc mùi vị. mặc Như không vui nói, nếu là không cần chồng trọt bọn họ cũng có thể sạch sẽ, hiện tại trong nhà nồi đều không có uống khẩu nước ấm đều lao lực càng đừng nói tẩy gì đó. Trương Hồng Anh không nghĩ tới nàng không đồng ý chính mình, lúc này mới ý thức được chính mình cùng chiến sĩ thi đô phôn tàu nông dân, mà không phải chính mình cùng nhau chạm ban nhi người bán hàng, lập tức có chút ngượng ngùng. Mặc như lại cấp trong nhà đánh 2 cân tán rượu tổng cộng 4 mao tiền, mua 2 cân tiên kỵ giấm, 1 mao tiền, hiện tại trong tay có tiền, nàng còn cảm thấy rất tiện nghi, nếu không phải hạn lượng nàng đều tưởng nhiều mua điểm. kiêng kỵ là cho trương thúy hoa mua nàng có đôi khi cảm thấy ngực không thoải mái nói uống khẩu kiêng kỵ liền hảo cũng không biết là cái gì nguyên lý dù sao nàng nói thoải mái liền uống hảo cũng không chỗ hỏng nàng còn mua vài thước hồng dây buộc tóc ăn tết cấp ba cái nữ hoa hoa cột tóc lại mua mấy trương đỏ thẫm giấy ăn tết viết phúc tự viết câu đối cắt giấy dán cửa sổ đều hữu dụng nàng nhiều vô số lại mua vài dạng đồ vật đều trang ở giỏ vác sau đó cùng chu minh dũ trở về cùng đại gia hội hợp Nghe mạc như nói đi công xã cũng không thỉnh đến bếp vương giống, đồng hành một đám đều phi thường thất vọng, nguyên bản hương phấn tới họp trợ sức mạnh đều phai nhạt. Lại xem tập thượng tuy rằng người đến người đi, nhưng một đám đều khô cứng hắc gầy mặt mày xanh sao, liếc mắt một cái nhìn lại hắc thình thịt cũng không thắp sáng mắt nhan sắc. Hơn nữa tập thượng nguyên bản thụ đều bị chém Quang lúc này nơi nơi đều là trụi lùi càng thêm cảm thấy không có gì tâm tình. Một đám thở ngắn than dài lên, chạy đi đâu thỉnh bếp vương giống a không dán cái này, sao kêu lên năm a. Trăm ngàn năm tới đời đời đều như vậy quá, đột nhiên không cho dán có chút không biết làm sao cảm giác, thật giống như bị cướp đi trọng yếu phi thường đồ vật giống nhau, so không tuyên bố phiếu còn làm người nháo tâm. Chu Minh dũ chính hống nữ nhi ngủ đâu, đem nàng khóa lại chính mình quần áo khoác. Hắn nhìn về phía Mạc Như cười nói, cùng lắm thì chúng ta trở về họa một chương. Mạc Như thấp giọng nói, nếu là đều tới muốn kia có thể họa nhiều ý ta. nàng nhưng không nghĩ như vậy mệt đến lúc đó chính mình ra rán một chương, đội trưởng ra đại gia đạt đạt ra có thể không cho còn có chu thành liêm chu bồi cơ bọn họ có thể không cần cho nên không bằng không hỏa chu minh dũ nhớ tới cái gì tới hai mắt sáng ngời đưa lỗ tai nói nếu không chúng ta chính mình ấn mặc như kia chúng ta cũng không những cái đó công cụ a chu minh dũ không cần cái gì đặc biệt dù sao chúng ta liền vì tự dùng đối phó một chút bái Nếu công tiêu xã đều nói trong huyện không được bán kia khâu lỗi phòng trừng cũng không hảo lộng không bằng chính mình nghĩ cách. Một đường trở về đội sản xuất có người nói đi khác thôn hỏi một chút xem ai cũng không nghĩ tới dĩ vãng ăn tết chuẩn bị thiểu đồ vật hiện tại cư nhiên mua không được đều có chút nóng vội. Rồi nổi thu xếp phương pháp như thế nào cũng đến tìm một trương táo vương ra trở về gián lên mới được nếu không tổng cảm thấy không yên ổn. hướng ra đi trên đường, vừa lúc Chu Bồi Cơ lại đây hỏi, nghe nói bọn họ cũng không mua được bếp Vương giống, hắn liền hỏi Mạc Như. Nếu không ngươi cho chúng ta họa một chương bái, chúng ta lấy tiền mua. Mạc Như nói kia nếu là mãn thôn đều phải tới, không được mệt chết ta. Chu Bồi Cơ tưởng tượng cũng là, rốt cuộc không phải chỉ có chính mình ra muốn. Chu Minh Vũ đối Chu Bồi Cơ nói, thúc nhi tay hảo sao? Nếu không làm mặc như họa ra tới, thỉnh thuốc nhi khắc ra tới, chúng ta ấn, ấn xong cùng nhau hỗ trợ đồ nhan sắc. Hắn xem qua kia bếp vương giống, đơn giản thô giáp thật sự, không có mỹ thuật bản lĩnh đều có thể họa. Chu bồi cơ cười nói, nhưng thật ra cái chủ ý cùng cha ta vừa nói không hảo cũng hảo, đi, ra đi nói. Trong nhà cũng chính phạm sầu đâu, đều nghe nói năm nay không được bán bếp vương giống, không biết như thế nào cho phải đâu. hiện tại nghe chu bồi cơ nói khắc ra tới chính mình ấn chu ngọc trung cùng liễu tú nga bọn người rất tò mò chu bồi cơ đại tào vương vân hà nói kia chúng ta liền chạy nhanh đi bọn yêm có khả năng sao chu bồi cơ xem mặc như cùng chu minh dũ chu minh dũ nói mặc như vẽ tranh chúng ta tìm khối hai mặt bào sạch hậu tấm ván gỗ chờ mặc như vẽ xong rồi chúng ta liền đem họa hồ thượng làm thúc nhi hỗ trợ khắc ra tới sau đó liền có thể ấn Ấn ra tới về sau, lại dùng bút hướng lên trên soát màu sắc rực rỡ là được. Kia đến soát nhiều ý ta. Chu bồi cơ nói, bếp vương giống cũng liền màu đỏ màu xanh lá màu vàng màu đen, không mấy cái nhan sắc. Đại gia thường tượng thật đúng là Chu Ngọc Trung Hô, vậy chạy nhanh a. Bản từ có sẵn, chỉ cần bào sạch là được. Mặc như tác trở về vẽ tranh, nàng không tha dùng giấy tuyên thành, mà là dùng một trương ma giấy, lớn nhỏ vừa vặn trước dùng tranh, lại dùng da lông cao cấp bút câu tuyến. nghe nói nàng muốn ở nhà họa bếp vương giống chu thành trí mấy cái đội trưởng cùng một ít lão nhân nhóm nhất kích động sôi nổi lại đây nhìn chủ yếu là hẹn trước chiến sĩ thi đua đồng chí bao nhiêu tiền một chương bọn yêm cũng muốn dự định một ít ta mặc như ngượng ngùng nói phải đợi ngọc trung thúc nhi khắc ra tới lại xem nếu tới đến cập liền nhiều ấn không kịp cũng chỉ có thể ấn nhiều ít là nhiều ít chu minh quý hô chúng ta chạy nhanh đi đừng quấy giày chiến sĩ thi đua nhi vẽ tranh một đám lại chạy nhanh rời đi đi tìm Chu Ngọc Trung quan tâm hắn. Tay Hảo không a có thể hay không khắc đầu gỗ a. Chu Ngọc Trung nói tới hai lượng rượu là có thể. rất nhiều người đều xem Chu Thành Chí đội trưởng tới hai lượng rượu đội hai mới vừa được 10 cân rượu ngon đâu. Chu Thành Chí cười nói liền ngươi thèm chờ làm nhà ăn cho ngươi xào hai trứng gà làm đồ nhắm. Hảo Hảo Hảo Chu Thành trí các lão nhân đã sớm nói, trọng thưởng dưới thất có dũng phu, lại đến không kịp chỉ cần khen thưởng đúng chỗ kia cũng tới kịp. Mặc như họa bếp vương giống thời điểm, Chu Minh Dũ nhảy ra niên lịch tới đối chiếu, Chu Thành Liêm cùng Chu Bồi Cơ cũng ở một bên chỉ điểm. Chu Thành Liêm, mặt trên là bếp đầu ngựa có hai con rồng. Họa một ít ô vuông đem mấy tháng hơn nguyệt tiểu nhân viết thượng, cái này đại gia muốn xem mấy lòng trị thủy, trung gian là táo vương ra cùng bếp vương nãi nãi, phía dưới là bếp vương tiểu nãi nãi, bị bếp vương nãi nãi đánh, dùng cái kia đào hôi cái cào Người mau đánh đổ đi a hồ liệt liệt gì đâu. Chu bồi cơ đánh gãy hắn, trung gian là táo vương ra cùng bếp vương nãi nãi, bên phải là trời cao ngôn chuyện tốt, bên trái là hồi cung hàng điềm lành, phía dưới chính là một ít màu sắc rực rỡ người. không phải 23 ngày đi mùng một canh năm tới sao? Chu Thành Liêm nhớ tới nghe người ta nói qua nói tới, hắn không biết chữ nhưng là loại này một đêm liền xong tuổi canh năm phân hai năm linh tinh câu đối cách ngôn nhi hắn cũng là từ nhỏ nghe được đại. dù sao chính là như vậy hồi sự như thế nào đều được cũng không phải toàn giống nhau. Mặc như xem Chu Minh Dũ, Chu Minh Dũ nói liền viết cái kia trời cao ngôn chuyện tốt hạ giới bảo bình an đơn giản hảo khắc đích xác như thế quá phiền toái khoảnh khắc tới cũng phiền toái. Chu Minh Dũ lại nói cho Mạc Như phía dưới, những cái đó màu sắc rực rỡ người kỳ thật là các tiểu thần tiên, tả Hữu hai còn cầm một bức cát tường lời nói, tỷ như thiên quan chúc phúc chín phủ chiêu tài chiêu tài đồng từ, lợi nhuận tiên quan từ từ. Mạc Như nói tiểu ngũ ca chúng ta có phải hay không đến thay đổi. Chu Minh Dũ lập tức minh bạch nàng ý thức, hiện tại chính đại nhảy vọt phản phong kiến đâu, phải có điểm thời đại đặc sắc, hắn nói kia chúng ta viết xã hội chủ nghĩa. Công xã nhân dân, đại nhảy vọt đông phương hồng, ba mặt hồng kỳ thiên quan chúc phúc loại này cùng loại nói. Như vậy chẳng sợ vẫn là táo vương gia, nhưng là cũng là ca tụng công xã nhân dân, cho dù có người cha hẳn là cũng không thành vấn đề. Xác định xuống dưới mặt như họa đến liền mau đứng lên. Nàng đem bếp đầu ngựa mặt trên bếp mã họa thành một cái phi mã, lại vẽ mấy giá hỏa tiễn trở lương thực trái cây mà phi thiên mà đi. Phía dưới là chiếu niên lịch sao tháng tiết chờ Trung gian chính là bếp vương cùng hắn thức phụ nhi, phía dưới các lộ thần tiên đổi thành lao động nhân dân đại nhảy vọt nông nghiệp công nghiệp đều thể hiện cần phải đường cong đơn giản lưu sướng rõ ràng, lại hỏa thượng kho lúa cực đại khoai lang, bắp từ từ tự liền đổi thành công nông nghiệp đại nhảy vọt. Nhìn có tiên minh thời đại đặc sắc bếp vương giống, vài người đều nhịn không được cười rộ lên, xôi nổi trầm trồ khen ngợi. Họa xong về sau, mặc như liền dùng bút lông miêu tả khái quát một lần, hoàn công liền giao cho chu bồi cơ, làm cho bọn họ lấy về đi điêu khắc. Nàng tác lấy giấy tuyên thành họa một bức giống nhau như đúc, sau đó dùng bột nước đồ sắc chờ điêu khắc xong in ấn lúc sau, lại làm đại gia chiếu cái này đồ sắc là được. Thời gian khẩn trương, bọn họ cũng không có đủ công cụ cùng thuốc màu chỉ có thể như vậy. chu bồi cơ lấy về đi giao cho chu Ngọc Trung. chu Ngọc Trung vừa thấy, liên thanh khen họa thật tốt. Liễu Tú Nga đám người cũng nói tốt xem, nàng cũng gặp qua mặc như trên cửa sổ họa vẫn luôn cảm thấy so qua năm mua tranh Tết Nhi đẹp đâu. Chu Ngọc Trung chỉ vì người nhà hỗ trợ, dùng nghề mọc keo đem kia chương bản thảo soát ở tấm ván gỗ thượng cố định hảo, hắn lấy điêu khắc đao bắt đầu điêu khắc. Bếp vườn giống cũng không lớn, một chương ma giấy lớn nhỏ, đường cong đơn giản, điêu khắc tự nhiên cũng dễ dàng. Liễu Tú Nga sợ hắn tay không đỉnh mệt liền nói giúp hắn khắc bốn phía đơn giản địa phương, lưu trữ người mặt nhân thù cùng tự địa phương làm chính hắn khắc đây là khó nhất. Chu Ngọc Trung nói, nhưng đừng khắc hỏng rồi toàn thôn chờ gián đâu. Liễu Tú Nga cười nói, có thể hư đi nơi nào. Mặc như họa so mua khả xinh đẹp mua tới những cái đó bếp vương giống tô giáp thật sự cho nên chỉ cần khắc ra tổng thể bộ dáng tới là được không cần theo đuổi chi tiết. sáng sớm hôm sau chu minh dũ mới vừa tỉnh dù sao cũng không dùng tới công liền không nghĩ khởi quyết định ôm thức phụ nhi tiếp tục ngủ lúc này cửa sổ truyền đến tất tất tác các thanh âm bên ngoài mảnh cỏ bị người sốc lên bang bang mà gõ cửa sổ chu minh dũ nhẹ điểm đừng đem pha lê gõ phá chu bồi cơ khắc hào chu minh dũ vừa nghe một lăn long lóc bỏ dậy tới mặc như cũng tỉnh muốn khởi chu minh dũ cười nói tức phụ nhi ngươi ngủ đi chúng ta đi trước ấn pháp thảo một chốc cũng thượng không tô màu mặc như liền đem khuê nữ ôm ra tới uy nãi thuận tiện ôm ngủ hài từ cùng cái tiểu bếp lò giống nhau nóng hầm hập chu minh dũ mặc quần áo xuống đất cũng không đốt đèn mở cửa làm chu bồi cơ tiến vào ta sát cái mặt hắn sở trường khăn dùng nước lạnh sát đem mặt thanh tỉnh một chút chu bồi cơ chê cười hắn giả sạch sẽ gì a lại không phải đi thân cận có thức phụ mới đến sạch sẽ đâu chu minh dũ bắt tay khăn lượng ở trong phòng dây thường thưởng. đi thôi lúc này chu thành Chí cùng chu minh quý đều tụ ở đội hai đội phòng đối kia khối bản khắc bình đầu phẩm đủ là không tồi giống như vậy hồi sự kiên như thế nào ấn a chu bồi cơ hô tới tới chu minh dũ lại làm các đội đội trưởng hỗ trợ chuẩn bị đồ vật tốt nhất mực nước tốt nhất là chính mình nghiền nát nghiền nát thời điểm bên trong thêm chút phèn cùng dính nước cơm Lại chuẩn bị một cái bàn chải, dùng để xoát mực nước. Còn có giấy, đều chuẩn bị tốt. Mặt khác bột nước thuốc màu cũng đến bị trong nhà khả năng không đủ, có thể đi tìm trần chủ nhiệm hỗ trợ. chương 159 Thỉnh Bếp Vương. Rốt cuộc đều quan hệ chính mình bài điếu cúng tổ tiên bếp từ bếp đâu cho nên các đội trưởng tích cực mang theo kế toán cùng ghi điểm viên bận việc 2 giờ về sau đem yêu cầu đồ vật đều gom đủ. Giấy là ngày hôm qua lấy đội sản xuất danh nghĩa đi công tiêu xã mua, một đại cuốn ma giấy, ma giấy đơn chương mua một mao tiền tam chương, bọn họ luận đao mua tính ra tới một mao tiền có thể mua năm chương. Ma giấy lớn nhỏ vừa lúc có thể dùng để in ấn, đây cũng là chu minh dũ tính toán tốt. Phòng cửa sổ giấy tuy rằng tiện nghi chút một chương rất lớn có thể cắt thành mấy chương, nhưng là quá mỏng quá giòn, hơn nữa quá hoạt không thích hợp in ấn tô màu, vẫn là ma giấy tốt nhất dùng. Hắn làm người tìm một cái đại mâm trung gian phóng một khối bọt biển. Bọt biển là trần ái nguyệt nơi đó lấy tới, nàng hiện tại là xuống nông thôn tuyên truyền viên keo nước bàn chải bọt biển thuốc màu linh tinh đều có, không đủ liền lại đi công tiêu xã mua. Lại đem điều tốt mực tàu nước đảo đi vào, sau đó dùng bàn chải chấm bọt biển thượng mực nước hướng bàn khắc thượng xoát. Xoát đến không sai biệt lắm, liền lấy một chương giấy thử xem đậm nhạt. Không thể quá nồng, miễn cho thấm mặt cũng không thể quá đạm thấy không rõ lắm đường cong. Không nùng không đạm thời điểm liền có thể bắt đầu in ấn, chờ nét mực không đủ thời điểm lại đồ một lần mực nước như thế lặp lại. In ấn ra tới bàn thảo liền phóng tới sườn tạo giấy đi hong khô, hong khô liền đưa đến mặc như ra, làm mặc như mang theo người tô màu thuốc màu liền dùng bột nước dù sao đều là Trần Ái Nguyệt từ công xã xin tới. Khéo tay nữ nhân đều bị mặc như thỉnh đi, lúc này những cái đó sức lực tiểu tú khí cẩn thận phụ nữ liền đột hiện ra yêu thế tới tỉ như nói Trần Tú Phương, Chu Viện Viện đám Người. Lại từ các gia dọn bàn ghế, đem các đại đội bút lông đều đưa qua đi. Mạc như mang theo các nàng bắt đầu tô màu. Bếp vương giống chủ yếu chính là hồng hoàng thanh hắc bốn loại nhan sắc màu đen là tự đường cong cùng với mặt trên lịch tháng, người khác giống chờ đều là màu sắc rực rỡ. Bởi vì là tự dùng cũng không vì bán, làm phụ nữ nhóm đại thể bôi một chút liền hào, không cần thiết quá chú ý. Nàng làm phụ nữ nhóm phân công, ba người một tổ, một người phụ trách một cái nhan sắc như vậy thực mau liền thuần thục lên cũng sẽ không làm lỗi. Nàng tác phụ trách nhuận bút giám sát sửa sai. Ngô Mỹ Anh cười nói, đều hào hảo đồ đệ nhất trương A, lấy về đi nhà mình dán lên. Phụ nữ nhóm đều thật cao hứng, còn tưởng rằng thỉnh không tới bếp vương giống đâu, hiện tại chúng ta chính mình họa ha ha càng tốt. Liễu Tú Nga hô một bên họa một bên dặn dò táo vương ra a làm hắn lão nhân ra trời cao nhiều lời chuyện tốt nhi mặc như xem các nàng đồ đều không tồi khen nói tím tàu tử nhóm tay nghề hạo đâu có thể cầm đi bán thật sự ra ngoài nàng dự kiến kia đến bao nhiêu tiền a Mặc như nói chúng ta dùng giấy công thuốc màu hảo một chương ít nhất đến một mao tiền đi liễu tú nga nói bên ngoài bán không bằng chúng ta cái này hảo còn phải năm phần tiền một trương đâu chúng ta ít nhất đến một mao năm trần tú phương nói nhân ra ngại quý đi quý gì a hiện tại nơi nơi đều mua không tập thượng cùng cung tiêu xã cũng chưa đâu nếu là biết nhà chúng ta có hai mao tiền bọn họ cũng đến tới đoạt ngô mỹ anh hận không thể lập tức liền cầm đi khác đại đội giao hàng ni nhi kia chúng ta chính mình đại đội bao nhiêu tiền một chương a vương ngọc cần hỏi Mặc như cái này vẫn là đội trưởng định đi, chúng ta chính là cấp đội sản xuất bắt đầu làm việc kiếm công điểm đâu. Xuống đất cái loại này mỗi ngày đều phải đi việc đều là ấn thiên tính công điểm, giống loại này chính là làm khoán tính theo sản phẩm việc có thể dùng công điểm giá trị đổi tới xác định nhiều ít phân. Chờ chu thành chí mấy cái đội trưởng lại đây xem thời điểm, ngô Mỹ Anh liền hỏi có thể hay không cầm đi bán. Đội trưởng, chúng ta bắt được khác đại đội đi, một chương ít nhất có thể bán một mao năm đi. chu thành chí gật gật đầu. Có thể, hào hào họa quay đầu lại làm người tới mua. Trong thôn đi thân thích ra tìm hiểu người có trở về, nói căn bản mua không được đều không được bán đâu. Nếu là biết chính mình thôn có, ha ha chỉ định đến tới mua. Mọi người đều cao hứng lên, còn có người ma lá gan hỏi đội trưởng chính mình có thể kiếm nhiều ít. chu Thành Chí đã sớm muốn cổ vũ các nàng cố lên làm đâu, nói, mặc như cùng chu Ngọc Trung một người 30 công điểm, một cái phụ nữ đồ 300 chương 10 công điểm. Đó chính là một chỉnh trương đồ xuống dưới một phân tiền. Phụ nữ nhóm đều cười rộ lên, các nam nhân hiện tại đều ngừng việc các nàng cương nhiên còn có thể kiếm tiền. Hiện tại bọn họ đội công điểm giá trị cao đâu, cùng trước kia không giống nhau. chu Minh Quý nói, này nếu là nhan sắc không cần đồ toàn in ấn liền càng bớt việc. chu Thành Trí nói, chúng ta cũng không phải chuyên môn bán cái này, chạy đi đâu lan lộn mấy thứ này. Thật muốn là chuyên môn in ấn kia đến đi mua chuyên môn công cụ, đại quý quý mua trở về chỉ bán bếp vương giống cũng không có lời, dù sao chính là vì khẩn cấp như vậy chắc vá lộng lộng cũng đủ. lưu chữ cái này bản từ về sau mỗi năm chính mình trong thôn ấn bếp vương giống, chính mình đội dùng là đủ, này cũng kêu không cầu người. Phụ nữ nhóm vội cơm cũng bất chấp ăn, đều là nhà ăn đưa lại đây, chu thành chí còn làm nhà ăn cho các nàng đơn độc làm nấm trứng canh cải thiện một chút. qua đi tỉnh người làm việc thức ăn còn muốn phong phú một ít mới được đâu. Trạng vãng thời điểm, Chu Thành Chí làm người đem đội sản xuất đèn bão, cái bô đèn cấp sách lại đây, cấp phụ nữ nhóm chiếu sáng lên. Chính bận rộn, Trương Căn Phát dẫn người lại đây, hắn đông nhìn tây xem. Ta nói vài vị đội trưởng, các ngươi như vậy có phải hay không trái với chính sách? Chu Minh Quý nói, thư ký, một chút đều không trái với, ngươi xem. Hắn đem một trương bếp vương giống đưa qua đi. Trương căn phát xem xét nhà A, họa đến còn rất tuấn tú, so dĩ vãng mua đẹp bếp vương nãi nãi tuấn tiếu thật sự táo vương ra ra cũng là mặt chữ điển đã đoan chính lại thân thiết. Chu Minh Diệt nói, thư ký, bọn im nơi nơi mua không được bếp vương giống đâu, vừa lúc trong đội có thể họa xã viên nhóm cũng bất lo. Thư ký trước hết mời một trương trở về đi, trường căn phát căn bản là không đề bụng, nhà hắn phòng ở bị lột dán cái giám bếp vương giống, dán nơi nào? Phía trên có quy định A. Không cho phép làm phong kiến mê tín, chúng ta là tiên tiến đại đội, không thể làm này đó cặn bã phong kiến. chu Thành Trí nói, thư ký ngươi hảo hảo xem xem, đây là chúng ta đại nhảy vọt cùng công xã nhân dân tranh tuyên truyền. Hắn chỉ vào bếp vương giống cấp trương căn phát xem, này không phải cao sản lương thực sao, ngươi xem bắp ngồi hòa tiễn đâu. Trường căn phát thật đúng là nói không nên lời cái không thực tới, bởi vì rất nhiều tranh tuyên truyền chính là như vậy. Hắn vẫn là không cam lòng. Các người đây là làm phong kiến mê tín, không được. Tư ký, bọn im này không gọi làm phong kiến mê tín, bọn im cái này kêu không có lúc nào là không nghĩ ca tụng công xã nhân dân đâu, làm táo vương ra trời cao ngôn chuyện tốt hảo hảo tuyên truyền một chút chúng ta xã hội chủ nghĩa công xã nhân dân, này không phải hẳn là sao. Mặc như thấy trương căn phát dây dưa không thôi liền có chút không kiên nhẫn. Nàng như vậy vừa nói mọi người đều nói tốt, trương căn phát sừng sốt thật đúng là có chuyện như vậy. Ý thức được chính mình cương nhiên cũng nhận đồng bọn họ quan điểm, hắn trong lòng càng nghẹn muốn chết. Ngẫm lại đội 2 những người này bởi vì công điểm giá trị dâng lên hiện tại Trấn Hưng thật sự càng thêm không đem chính mình cái này đại đội trưởng để vào mắt. Không chỉ là bọn họ, đội 1 càng hướng bọn họ làm chuẩn, hiện tại liền đội 3 đội 4 đều lén lút mà muốn đi theo đội 2 làm chuẩn đâu. Ngày đó công xã đại hội Chu Thành Trí tuy rằng không tốt lời nói lại cũng so với hắn làm nổi bật mọi người đều một cái kính mà khen Chu Thành Trí. chụp ảnh thời điểm hắn đếm đâu chu thành trí chụp 4 chương hắn mới chụp tam chương hiện tại thấy chu thành Chí liền có khí càng đừng nói khen ngợi đại hội thượng cao thư ký cùng mặc như cùng chu minh dũ bắt tay lại không để ý tới chính mình cái này đại đội thư ký quả thực trần trụi đánh hắn mặt hắn có nghĩ thầm tìm công xã cán bộ tới xử trí những người này rồi lại không dám, rốt cuộc hiện tại đội 2 là hắn chiêu bài, là toàn huyện công điểm giá trị đệ nhất đội sản xuất a, nếu là đem đội 2 cấp làm nói, kia chính mình sống chiêu bài đã có thể không có. Không có lời, cho nên hắn chỉ có thể chịu đựng, thậm chí còn phải suy nghĩ nếu là công xã cán bộ xuống dưới điều tra, hắn còn phải phụ trách cấp che lấp một chút đâu. Chu Thành Chí liền đem kia một chương đưa cho hắn, này đệ nhất chương làm đại đội thư ký thỉnh về đi thôi, ngươi chính là đầu một phần nhi đâu. Trương Căn Phát trong lòng lại có điểm thoải mái cười cười. Thành ta thỉnh về đi. Chờ Trương Căn Phát đi rồi, mọi người đều cười rộ lên cảm thấy Trương Căn Phát cũng chưa biện pháp phát tác kia chuyện này liền thành không có bất luận cái gì thật xấu. Vương Lộ nói thư ký, nếu không ta đi chung quanh đại đội tuyên truyền một chút làm cho bọn họ tới mua. Bọn họ ly thảo bạc nhi cùng mặt sau miếu tướng quân gần nhất còn có phía Nam Dương Gia Chuân, Phạm Thợ Mộc Đều không xa. Chu Thành Trí trong lòng cũng hoạt động chầu này bận việc nếu là chỉ có tự dùng đó chính là không lỗ, nhưng nếu có thể bán mấy chương đó chính là kiếm tiền A. Hắn cùng Chu Minh Quý thương lượng, đi trước Thảo Bạc Nhi. Cái này gần nhất, Chu Minh Quý cười nói, thật thành. Vì thế Vương Lộ liền đi đưa tin tức Thảo Bạc Nhi đội một đội trưởng Liêu Kỳ là hắn dưỡng, hắn lão nương còn khỏe mạnh cho nên hai nhà đi lại còn tính cần mẫn. Thực mau Vương Lộ liền mang theo Liêu Kỳ lại đây, đi trước đội sản xuất phòng bái phòng Chu Thành Trí. vừa thấy mặt liêu kỳ liền ha ha mà cười chu đội trưởng a các ngươi thật đúng là lợi hại a công điểm giá trị chứng thành toàn huyện đệ nhất hiện tại liền mọi người đều mua không được bếp vương giống các ngươi cũng có thể ấn ra tới không phục không được lão ca ta là thật phục chu thành chí, không phải im công lao là bọn im đội có cái chiến sĩ thi đua a chiến sĩ thi đua sẽ vẽ tranh liêu kỳ gật gật đầu hảo thật tốt bọn im có thể hay không thỉnh một sấp bếp vương giống trở về a chu thành chí, một mao năm một chương Liêu Kỳ ta nói lão đệ, chúng ta như vậy gần, xã viên nhóm ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, còn đại bộ phận đều là thân thích ngươi như thế nào cũng đến cấp điểm thiện nghi đi. Đúng không, tập thượng 5 phần tiền thỉnh một chương đâu? Chu Thành Chí cũng lạc vậy các ngươi đi thỉnh bái. Liêu Kỳ, ngươi mặt đen nhi như thế nào như vậy ngoan cố đâu, có thể thỉnh bọn yêm còn tìm ngươi. Thật là có điểm bản lĩnh liền lấy ngạnh nhi. Hắn cười khổ nói, lão đệ, nói thật đi, bọn im năm nay công điểm giá trị ngã thật sự, không có các ngươi như vậy lợi hại a một mao năm quá quý lạc. Chu Minh Duyệt nói, lưu đội trưởng, bọn im này bếp vương giống họa đến cũng thật hảo, không tin ngươi xem. Hắn đưa qua đi một chương, Liêu kỳ tiếp nhận tới vừa thấy, ai ra, là thật tốt, so trước kia mua khá hơn nhiều, nói thật ra, một mao năm cũng không quý, ngươi xem nhan sắc nhiều tuấn. Nhưng lại hảo, rán bảy ngày cũng thiêu. Địa phương phong tục đều là 23 rán bếp vương giống, sau đó thượng công từ bếp chờ 30 táo vương ra trở về, trở lên công tiếp trở về đem bếp vương giống thuận tiện thiêu hủy tỏ vẻ táo vương ra đã về nhà, không cần lại rán giống. 7 ngày không cũng đến đẹp điểm, nói nữa thỉnh táo vương ra không được hao tâm tốn sức A, bị điểm vất vả phí hay là nên. Chu Minh Duyệt cảm thấy nhà mình người trong thôn một chương một mau, ngoại thôn cần thiết một mau năm, nếu không hiện không ra người một nhà đặc thù tới. Liêu Kỳ cũng đầy đủ phát huy chính mình ma công, rốt cuộc chính mình là cái thứ nhất tới, lại còn có dính điểm thân đâu, như thế nào cũng nhân tiện nghi điểm. Vương Lộ liền đối Chu Thành Chí nói, đội trưởng, nếu không như thế nào cũng tiện nghi hai phân. Chu Thành Trí thống khoai nói, chung, vậy một mao tam, những người khác đều đến một mao năm, một phân không ít, các ngươi không biết này bếp vương nhiều khó thỉnh đâu, một đám phụ nữ đôi mắt đều ngao đỏ. Vương Lộ, đội trưởng ngươi lừa dối khởi người tới một chút, không thể so thư ký kém. Liêu Kỳ nói hai phân liền thật hai phân a. Hằng ngày nói hai cái thời điểm đó là khoảng 3 4 cũng là hai cái, này mặt đen nhi cũng thật đù keo kiệt. Kia nhưng đa tạ trả lại cho chúng ta tiện nghi hai phân, chúng ta đây trước hết mời 30 chương trở về. Trước đem trung thượng du xã viên đuổi rồi, Lung Lạc Nhân Tâm, những cái đó lạc hậu phần tử lại nói, dù sao một mao năm bọn họ cũng mua không nổi. Chu Thành Chí khiến cho Vương Lộ lấy tiền thỉnh bếp Vương giống. Chu Minh Duyệt kiểm kê rõ ràng ghi sổ, một phân tiền đều không đợi kém 30 chương tổng cộng tam khối 9 nhập trướng, Chu Minh Duyệt vui dạo dực so với chính mình kiếm tiền cao hứng. Ngày mai phòng trừng đến bán 100 nhiều chương, đến lúc đó liền có 15 khối, ai nha, không tính không biết tính toán dọa nhảy dựng, về sau mỗi năm bán bếp vương giống cũng không ít kiếm A. Chu Minh diệt cùng Chu Thành trí tính toán, cảm thấy buổi tối ngủ không có lời, không bằng làm mặt khác phụ nữ nhận ca, làm các nàng buổi tối thay đổi một chút cũng có thể đổ một ít. Nắm chặt thời gian kiếm mấy ngày nay tiền. Chu Thành trí bị hắn nói được rất là ý động, mà giấy không đủ, mua a, làm vương lộ sáng mai chạy nhanh đi công tiêu xã nhiều mua một ít, lại nhiều mua hồng giấy bắt đầu viết câu đối. Tiên phong đại đội bút lông tự tốt nhất là trước thư ký Lý Bách Thanh, viết đến một tay hảo tự Chu Minh Duyệt cũng có thể, dù sao cấp xã viên nhóm viết câu đối là cũng đủ. Bọn họ viết câu đối cũng là chức trách nơi, rốt cuộc như vậy nhiều xã viên đều phải ăn tết dán câu đối, đi cầu người cũng phiền toái, trong đội có sẽ viết chữ liền chính mình giải quyết. Chu Thành Chí, ngươi là kế toán, ngươi an bài. Chu Minh Duyệt liền lại cùng Chu Minh Quý Thương Lượng từ bọn họ đội mượn khéo tay phụ nữ buổi tối nhận ca giúp đỡ đồ sắc ngày hôm sau lại làm đội 2 tiếp thưởng như vậy làm liên tục không lãng phí thời gian. Hắn lại hỏi hỏi còn phải tiếp tục đi mua ma giấy, hồng giấy, mặc đỉnh, bốt lông từ từ công cụ. Phụ nữ nhóm hiện tại cũng là công tác nhiệt tình tăng vọt rốt cuộc đã bôi thuần thục phía trước vài phút một chương, hiện tại tay chân mau một phút có thể bôi hai ba chương đâu, đương nhiên là bôi càng nhiều càng tốt không thể lãng phí cơ hội này a. chu Minh Duyệt có an bài biết ăn nói người chuyên môn đi ra ngoài tuyên truyền, nói tiên phong đại đội có không trái với chính sách bếp vương giống. Quả nhiên, nghe nói tiên phong đại đội có bếp vương giống, phụ cận đại đội người chen chúc tới, đều tới thỉnh bếp vương giống. Ai nha thật là cứu mạng A, nếu là không có bếp vương giống, nhưng như thế nào đưa táo vương ra trời cao ngôn chuyện tốt A thiếu chút nữa chậm trễ đại sự nhi. chu thành chí thấy tới thỉnh người nhiều cũng không khách khí quy định cần thiết một mau năm một chương, thiếu một phân đều không được. Vừa nghe nói một mau năm một chương, những người đó đều kinh ngạc nói, như vậy quý a Bọn im đây là tay họa điêu khắc lại in ấn, lại làm phụ nữ nhóm đồ sắc. Các người là không thấy được Chu Ngọc Trung đồng chí vì điêu khắc bản tử, mang theo thương tay khởi công đâu, hiện tại tay còn đau thật sự. Phụ nữ nhóm cũng không dễ dàng, một đám đôi mắt ngao đến giống con thỏ mắt nhi. Một mau năm một chương chúng ta đều chỉ là tiền vốn, chính mình ra dán dán đâu. chu thành trí một chút đều không buông khẩu, nghe hắn nói như vậy những người khác lập tức nói không quý, rốt cuộc này cũng hiếm lạ đâu, hiện tại không mua đợi chút nhân ra bán không mua không được lại sốt ruột. Không quý không quý, mắt nhìn liền phải 23, lại thỉnh không đến, hai mau tam mau cũng đến thỉnh. Cũng là có chuyện như vậy, như vậy quý, đến quải một năm mới có lời. Chờ bọn họ một tay giao tiền một tay thỉnh táo vương ra, bắt được trong tay vừa thấy. Ai nha, như vậy Tuấn, nhưng không bỏ được thiêu, như thế nào cũng đến treo đầy một năm mới được đương tranh tuyên truyền treo cũng đẹp đâu. Nghe nói năm sau có khả năng từng nhà kiểm tra không cho dán đâu, có phải hay không thật sự. Ai còn quản nhiều như vậy, trước ứng phó rồi năm nay rồi nói sau. chu Minh duyệt cùng vương lộ đợi lát nữa kế, ghi điểm viên vội vàng lấy tiền, đưa táo vương ra, ghi sổ nhớ bất qua tới, dứt khoát liền viết chính tự, bán một phần họa một bút. Theo năm cũ tới gần, tới mua người càng ngày càng nhiều, dứt khoát đều là đại đội cán bộ đại biểu toàn đội tới mua thậm chí còn có người thưởng làm điểm bán xỉ trở về lặng lẽ bán. 22 hôm nay liền đem chữ hàng toàn bán quang, lại bắt đầu xếp hàng chờ. Chu Minh Dũ, Chu Thành Liêm, Chu Bồi Cơ mấy cái phụ trách ấn, Chu Minh Quốc, Chu Minh Nguyên, Chu Minh Lâm đám người phụ trách dẫn người hong khô, mặc như mang theo người phụ trách đồ sắc. Để nhị bắt mua tới ma giấy lại dùng hết lại đi công tiêu xã mua cuối cùng công tiêu xã ma giấy cũng bị mua quang, rốt cuộc công tiêu xã cũng không quá nhiều chữ hàng. Bút vẽ dùng chọc vài chi thuốc màu dùng hết 4 năm hộp. 20 ngày đó chậm một chút, đồ 400 tới chương, chờ 21 cũng đã phi thường thuần thục một ngày đồ 600 chương. 22 bởi vì giấy cung không thượng cho nên chậm một chút, đồ 400 tới trương. Cuối cùng tổng cộng đồ 1700 nhiều chương, trừ bỏ chính mình đội một mao 1 chương, phụ cận tới sớm một mao một chương, mặt sau bởi vì mọi người đều muốn cướp chủ động yêu cầu hai mao một chương. Cuối cùng một tính tiền, Chu Minh duyệt sở tới mức thiếu chút nữa đem bút sớt cư nhiên mao kiếm 248 khối. Trời ạ, này đỉnh được với 1000 nhiều cân bông thu vào, không sai biệt lắm 10 mẫu đất thu vào đâu. Mới vừa bán bếp vương giống này hạng nhất thu vào liền trên đỉnh có chút đội sản xuất bận việc một năm, như thế nào có thể không cho người vừa mừng vừa sợ đâu. Không nghĩ tới tới gần ăn Tết bọn họ lại kiếm lời một bút này qua tuổi đến, như thế nào như vậy có tư vị như đâu. Nguyên bản bởi vì ăn căn tin chính mình không thể vội năm mà nhàn đến năm đói sáu gầy xã viên nhóm lúc này một đám vội đến chân không chạm đất lên tất cả đều nhạc ha ha. Cái này qua tuổi thật tốt. Đội trưởng đều nói, muốn sát hai đầu heo đã ghiền, làm đại gia qua cái thoải mái năm. sáu 160 rỗi trở về, 23 ban ngày còn có không ít người vội vàng tới thỉnh bếp vương giống, cho nên chu Minh Dũ, mặc như đám người vẫn như cũ vội cái không ngừng, nàng suy nghĩ khả năng buổi tối cùng ông Táo về sau liền có thể đỉnh công. Cũng không đợi 26 giết heo, hôm nay chu thành chí khiến cho chu bồi công dẫn người giết heo. Phía trước nói tốt cho rằng thỉnh bếp vương kiếm lời. Mọi người đều vất vả cho nên muốn sát hai đầu heo ăn tết khao đại gia Chu thành chí nói chuyện giữ lời quả thực khiến cho người sát hai đầu heo còn làm người cắt thịt chuẩn bị cúng ông táo cống phẩm. Buổi trưa thời điểm, từng nhà liền bắt đầu cúng ông táo. Phong tục là nam không bái nguyệt nữ không cúng ông táo cho nên cúng ông táo chính là nam nhân chuyện này. Chu thành nhân trước tự mình đem hóa vàng mã đánh tiền giấy, lại xếp thành lương túi, túi tiền, lương trong túi muốn trang thượng gạo kê cao lương mạch viên chờ lương thực. Lại đem bếp vương giống mặt trên bếp đầu ngựa cắt xuống tới cũng chính là kia thất tiểu phi mã cái này muốn dưỡng ở lương thực luôn. Lúc sau đem bếp vương giống rán ở đông gian bệ bếp bên cạnh trên tường, sau đó chuẩn bị cống phẩm. Dùng lư hương chứa đầy gạo kê cắm tượng bậc lửa tam lũ hương dây, lại mang lên bàn thờ, dùng rượu thịt trứng gà kẹo mạch nha viên, sủi cào chờ thượng cống. Gạo kê là trong đội phân, rượu này đây đội sản xuất danh nghĩa đi cung tiêu xã mua trở về các gia năm phần tiền hai lượng mua thịt vẫn như cũ là trong đội chính mình giết heo, không có thịt liền dùng đậu hù thay thế, trứng gà các gia còn có tồn, kẹo mạch nha viên chính là tập thượng mua, sủi cảo còn lại là đội sản xuất Lý Quế Lan lãnh phụ nữ nhóm bao. Sủi cảo không phải vì ăn cho nên cũng không có bao nhiêu ít, có thể dán bếp Vương giống một hộ phân một chén 20 cái. Chuẩn bị tốt về sau, chu thành trí liền lãnh trong nhà nam nhân, liền nê đàn nhi cùng khả lạp nhi cũng không ngoại lệ, quỳ gối bàn thờ trước tế bái dập đầu, đây là thỉnh bếp vương hưởng dụng rượu thịt ăn uống no đủ về sau liền có thể trời cao báo cáo công tác. Chờ lúc trạng vảng cơm chiều phía trước, chu thành nhân lại lãnh các nam nhân dập đầu cung tiễn táo vương ra xoay truyền trời đất. khái đầu chu thành nhân liền đem túi tiền, lương túi, còn có lương thực phi mã lấy ra tới, cùng nhau ở bếp vương giống hạ thiêu hủy, một bên thiêu trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, táo vương ra ăn uống no đủ, 23 thỉnh ngươi trời cao môn chuyện tốt, đại niên 30 lại thỉnh ngươi hạ giới bảo bình an. Bếp vương, bếp vương thượng thiên đường, thiếu sinh tai họa, nhiều sinh ngũ cốc hoa màu, khẩn cầu năm sau tiếp tục nhiều trời mưa hảo tới ruộng, ngũ cốc được mùa, lương thực mãn thương, xã viên nhóm mỗi người đều ăn no mặc ấm không chịu nạn đói. Lại dập đầu, sau đó đem rượu bưng lên tới tưới ở giấy hôi thượng tức khắc một cổ rượu hương bốc hơi dựng lên. Sau đó hắn đứng lên từ lưu hương nắm lương thực, từ bàn thờ giải đến phòng bếp cửa, lại ở cửa hướng tới bên ngoài đã bái bái, nói bếp vương thượng thiên môn chuyện tốt mấy ngày nay đều chú ý không cho nói nói bậy, đều phải nói tốt nghe. Cái gì chết bệnh, đau, hư, đánh toái, phá, nghèo linh tinh, hết thảy không cho nói. Nề đàn nhi còn hiểu sự, khả lạp nhi nơi nào hiểu. hắn tò mò mà nhìn trên mặt đất gạo còn có không khí tràn ngập giấy hôi cùng rượu kỳ quái hương vị hắn chỉ chỉ trên mặt đất ném mế, đánh chu thành nhân thân hình cứng đờ chu minh nguyên sắc mặt biến đổi khả lạp nhi không được nói bậy nói lung tung tấu ngươi a chu thành nhân ho khan một tiếng lấy ra chính mình tàu thuốc chậm gì gì mà đi rồi ra cửa tìm người kéo kéo hoa chiều túi yên trở về ăn cơm chu minh dũ liền nói nhị ca hắn lại không hiểu chuyện người tấu hắn làm gì nhìn chu thành nhân bóng dáng huynh đệ mấy cái suy suy mà cười đều sơ sờ khả lạp đầu được rồi ăn kẹo mạch nha viên đi thôi Nề đàn nhi hoan hồ một tiếng liền đi đem kẹo mạch nha viên chén đoan xuống dưới một cái tiểu hài từ phân một cái hắn cũng không quên chu thất thất làm chu minh dũ cấp bảo tồn ngũ đạt đạt ngươi đừng ăn vụng chờ muội muội tỉnh ngủ cho nàng liếm liếm chu minh dũ hành này kẹo mạch nha viên vẫn là mặc như mua trở về trong nhà căn bản không thiếu hắn quay người lại liền đem kẹo mạch nha viên tắc trong miệng ca băng ca băng nhai kết quả kia kẹo mạch nha viên thật đúng là dính nha thật sự một chốc thế nhưng mở không nổi miệng đi tới cửa liền đụng tới mặc như ôm chu thất thất lại đây họa bếp vương giống công tác đã kết thúc nàng lại đây ăn cơm chiều nàng cười nói tiểu ngũ ca ta không phải mua pháo đốt lấy mấy cái buổi tối phóng phóng vang cấp bọn nhỏ chơi chơi chu minh dũ ân ân ân mặc như ngươi sao chu minh dũ ngô ngô ngô mặc như ngươi làm gì học táo vương ra chu thất thất chóp mũi lập tức đã nghe đến kẹo mạch nha viên mùi vị rỗi tay nhỏ muốn chu minh dũ ôm ngao ngao a a a mà moi hắn miệng mặc như ngươi có phải hay không ăn hài từ kẹo mạch nha viên chu minh dũ ngươi sao biết đến ăn qua cơm chiều mọi người không phải làm nghề nghiệp chính là tìm quan hệ tốt kéo kéo hoa chu minh dũ tắc mang theo mặc như cùng bọn nhỏ phóng mấy cái pháo đốt chơi vương ngọc cần lại đây Ni Nhi, Ni Nhi, đội trưởng nói khởi công lạc. Mặc như buồn bực khai cái gì công. Vương Ngọc Cần nói, hảo những người này tới sinh sản đội thỉnh bếp vương giống đâu? Mặc như nói, không phải điều tế xong bếp còn thỉnh cái gì à? Vương Ngọc Cần cười nói, kia chúng ta nào biết đâu rằng, dù sao có tiền chúng ta liền kiếm bái. Nguyên bản mặc như suy nghĩ 23 hết năm cũ, bếp vương giống đều dán lên cũng liền không cần lại bận việc cho nên khiến cho phụ nữ nhóm giải tán, nào biết đâu rằng cư nhiên còn có người đại buổi tối tới thỉnh. Nàng cùng chu Minh Dũ đi đội sản xuất nhìn xem thế nhưng tễ mười mấy người đâu vây quanh chu thành trí muốn thỉnh bếp vương giống, mỗi người đều phải hai ba mươi chương, tất cả đều là mang theo bổn thôn cùng thân thích phó thác tới. Bọn im mới nghe được tin tức nghe nói các ngươi đội sản xuất có thể thỉnh bếp vương giống, bọn im liền chạy nhanh chạy tới. Những cái đó đại đội cách xa, lúc ấy không thỉnh đến, chỉ có thể lâm thời ở bệ bếp bên cạnh hóa vàng mã thượng cống. Tuy rằng chính là một chương bếp vương giống, bất quá là một cái hình thức liền tính không dán trực tiếp thượng cống cũng không gì, dù sao cũng không ai trách tội. Nhưng nghi thức loại sự tình này chính là như vậy, tin người phi thường tự giác cảm giác không có kia trương bếp vương giống tựa hồ chính là tâm không thành, nghi thức không viên mãn, tổng cảm thấy trong lòng không trôi chảy, nếu tới năm thật muốn là ra trạch không yên, liền sẽ hối hận có phải hay không không thình bếp vương giống duyên cớ. Cho nên, cho dù là hai mau, cho dù là xa, rất nhiều người cũng là nghe tin mà đến, nhất định phải thỉnh một trương trở về. Chu Thành Chí nói đã ấn xong, người đều giải tán, không hề ấn không đợi hắn nói xong những người đó cũng đã nóng nảy quả thực cùng cầu cứu mệnh giống nhau đáng thương hề hề. Không có biện pháp Chu Thành Chí lại đem Chu Minh quý đám người tìm tới thương lượng chuyên môn an bài một ít nam lao động in ấn, nữ lao động đồ sắc ứng phó những cái đó tiếp tục tới thỉnh bếp vương giống. Xem này tư thế, phòng trừng có thể vẫn luôn thỉnh đến 30 buổi tối thiêu bếp vương giống mới thôi. Chu thành chí cũng không bán hai mau, vẫn là sửa vì một mau năm. Rốt cuộc nhân gia đại thật xa chạy tới không thể làm nhân gia thất vọng mà hồi, vì đền bù bọn họ 23 không dán lên tiếc núi tiện nghi 5 phần tiền cũng làm cho bọn họ vui mừng một chút. Này một bận việc lại vài thiên, bởi vì chuyện này tiên phong đại đội sau lại còn phải một cái thỉnh bếp vương thanh danh, rất nhiều người không biết tiên phong đại đội nhưng là vừa nói thỉnh bếp vương đô biết là Chu gia thôn. Bởi vì mặc như này phúc bếp vương giống, nguyên bản in ấn bếp vương giống cũng lập tức học theo, nói là tuyên truyền công xã nhân dân, đại nhảy vọt đều không phải là làm mê tín, cũng bắt kịp thời đại chạy nhanh điêu khắc tân bản khắc in ấn tân bếp vương giống. Cho nên tuy rằng bị huyện văn hóa bộ lộng một chút đại gia mua bếp vương giống không thuận lợi, nhưng trung quy vẫn là dán lên. Cũng bởi vì mặc như kia trương đặc biệt đẹp, có chút người không tha thiêu hủy, thật sự đương tranh tuyên truyền dán đầy một năm, năm sau 23 lại thiêu. 24 từng nhà đều phải quét dọn nhà cửa từ tổng vệ sinh. Tuy rằng trong nhà hiện tại không nấu cơm, nhưng phá ra giá trị bạc triệu, dọn dẹp một chút cây trồi, cây trồi cũng sạch sẽ, này một bận việc lại là ban ngày. 25 xay đậu hù, vẫn như cũ là đội sản xuất vì đơn vị bận việc đem đã sớm phao tốt cây đậu bắt được nơi xay bột ma sữa đậu nành. Lúc này liền không cần tốt nhất đậu nành, mà là đem những cái đó phá kém lấy ra tới ăn luôn, bã đậu cũng không thể ném, đến lúc đó hơn nữa củ cải dây tua cha tiểu đậu hủ ăn. 26 giết heo thịt đội sản xuất 23 liền giết heo cho nên 26 liền đem xã viên trong nhà đủ tư cách heo tất cả đều đưa đi heo hơi thu mua điểm bán đi thuận tiện còn phải tìm cơ hội lại mua heo con trở về dưỡng. Bởi vì là nhiệm vụ thu mua giá cả bảo trì bất biến, cũng không sẽ bởi vì cuối năm liền trướng giới, vẫn như cũ thấp đến đáng thương, chỉ có bốn mao một cân. Nếu là mùa màng không tốt lương thực không được mùa, nuôi heo còn lỗ vốn đâu. Không uy lương thực heo không béo lên, chỉ ăn cỏ xanh rau dại 1 năm cũng không có 100 cân. Nếu muốn béo lên phải ăn chút lương thực phụ, nhưng lương thực phụ cũng là lương thực đội sản xuất không giàu có, nó ăn người liền không đến ăn. thu mua giới còn như vậy thấp dưỡng, có chút người nuôi heo liền lỗ vốn, không yêu dưỡng. Hơn nữa hiện tại xã viên không có đất phân phối không lương thực càng vô pháp nuôi heo cũng chỉ có thể lấy đại đội cùng đội sản xuất vì đơn vị tập thể dưỡng. Tập thể nuôi heo nhiều nhất mười mấy đầu hai mươi địa vị, nhiều cũng không có như vậy đại địa phương tổng so xã viên từng nhà một đầu tổng số muốn thiếu đến nhiều. Cho nên về sau thịt heo sẽ càng ngày càng ít. Đại luyện sắt thép về sau, trong thành thịt heo phiếu đã từ một tháng một người một cân sửa vì một tháng một người nửa cân, thậm chí còn có ba lượng, hai lượng. 27 lại bắt đầu sát gà, đem không đẻ trứng gà, lão công gà giết chết. Cái này không tha đưa công tiêu xã, liền độn ở đội sản xuất đông lạnh chính mình trong đội ăn Tết ăn. Nói như thế nào mệt nhọc một năm cũng đến cải thiện một chút, ra số còn có thể nghỉ ba ngày đâu, huống chi là người. 28 phụ nữ nhóm liền bắt đầu bận rộn làm đại bánh trái, bao bánh nhân đậu. Thẳng đến hôm nay Trương Căn Phát mới cho xã viên nhóm tuyên bố phiếu cùng bông phiếu, bông phiếu vẫn là một người hai cân, nhưng bố phiếu nguyên bản một người 3 thước tam, hắn tư nhiên liền phát nhị thước tám. Bông có trong đội phát trợ cấp các gia cũng còn chắp vá, nhưng ba thước tam bố đem đủ chắp vá một kiện quần áo, nhị thước tám đủ cái gì? Thư ký, người như thế nào có thể như vậy? Ba thước tam bọn yêm đều không đủ làm gì, người cấp nhị thước tám. Xã viên nhóm ngay từ đầu đều cảm thấy là trương căn phát giữ lại tham ô, nhất định phải hắn cấp cái cách nói. trương căn phát còn nháo tâm đâu, không phải nói tốt bố phiếu là căn cứ năm đó bông thu hoạch tới sao. Năm nay rõ ràng bông được mùa, như thế nào bố phiếu ngược lại thiếu đâu. Người khác nhị thước tám liền tính chính mình là tiên tiến đại đội, như thế nào không được cấp ba thước năm A. Đáng tiếc này không phải công xã quyết định, là huyện uy quyết định bởi vì muốn chi viện công nghiệp đại nhảy vọt đành phải làm nông dân thắt lưng buộc bụng. Một bên Nhi đi, không cần đánh đổ. Chúng ta đi Thảo Bạc Nhi cùng miếu tướng quân hỏi thăm một chút. Xã viên nhóm sôi nổi đi hỏi thân thích kết quả bọn họ cũng đều là nhị thức tám, cái này đều thành thật. Nếu toàn bộ đều như vậy kia cũng không có biện pháp nhị thức tám liền nhị thức tám cùng lắm thì không thể mỗi người xả bố chỉ có thể tập trung toàn ra sở hữu bố phiếu trước cấp nhất yêu cầu người làm, đặc biệt là muốn thân cận kết hôn thanh niên. Nhưng cho dù như vậy cũng không đủ thấu một bộ quần áo, lại thấu không ra làm chăn bông cùng đệm giường. Lại nói ngươi chỉ cấp nam nhân làm cũng đến cấp khuê nữ ít nhất một bộ quần áo mặt liêu A, huống chi có chút nhà gái là muốn phải dệt đương lễ hỏi. Hiện tại đều là đội sản xuất ăn cơm. Không ai muốn lương thực, rất nhiều đội sản xuất cũng phân không đến bao nhiêu tiền, cho nên lễ hỏi cũng không cần tiền, liền phải bố. Muốn một móc là thiếu, nếu là trong nhà nhi tử nhiều chờ gà khuê nữ muốn lễ hỏi cấp nhi từ cưới vợ thậm chí muốn tới năm sáu trường. Lúc này có thể thấu hai thân quần áo đều là tốt nếu là tưởng chăn bông đệm chăn đều làm phải mãn thôn mượn. Nhưng hiện tại đều khẩn trương. Không kết hôn kia trong nhà điệm chăn rách nát đến kỳ cục cái nào hài tử xiêm y rách nát đến kỳ cục đều đến xả bố khâu khâu vá vá căn bản đằng không ra dư thừa mượn cho nhân ra. Giống nhau đều là bồn ra chị em dâu nhóm ước định mà thành nhà ai có nhi tử muốn kết hôn như vậy năm nay đều thấu cho nàng ra dụng như thế luôn đi xuống. Như vậy tự nhiên liền không có dư thừa mượn cấp những người khác. Có chút người vẫn là nhìn chằm chằm trong thôn điều kiện hơi chút tốt một chút nhân gia, tỷ như Trương Thúy Hoa cùng Chu Ngọc Trung gia, hàng năm đều là bị đa dạng nhìn chằm chằm vay tiền mượn phiếu. Nhưng bọn họ giữa có chút người chỉ lo mượn mặc kệ còn, một loại là chờ nhà người khác như từ thành thân phải dùng thời điểm, nhà nàng đã phát bố phiếu liền tìm lấy cớ nói chính mình ra như vậy cấp như vậy cấp, không chịu đều còn cho nhân ra. Còn có một loại chính là hàng năm thiếu trong đội chướng, hàng năm phân không đến tiền, 3-4 năm trước mượn còn không có còn thượng hiện tại lại không ngừng mà mượn, không mượn liền mặt dày mày dạn mà chiền. Nói thật ra, người bình thường đều không yêu mượn cho bọn hắn, cũng bị mượn sợ tục ngữ nói cứu cấp không cứu nghèo đâu. Lần đầu tiên nói đến năm còn, kết quả năm sau lại nói đến năm vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Kết quả hiện tại còn mượn, người nói mượn không mượn. Mượn, vậy ném đá trên sông tiền cùng bố phiếu đều sẽ không còn, nhà ai giàu có. Nhà ai cũng không phải không dùng được ném, nơi nào có thể tùy tiện ném đá trên sông. Không mượn, nhà bọn họ lão nhân nữ nhân ăn vạ môn khóc sớt mướt nhất định phải mượn điểm, mượn không đến liền không cam lòng. Tết nhất ai nguyện ý người khác chạy trong nhà tới khóc đề để tìm suối quẩy ủ rũ không ủ rũ. Giống nhau mới vừa đã phát bố phiếu mấy ngày nay vay tiền, mượn bố phiếu đặc biệt nhiều. Những cái đó mặc kệ như thế nào mượn chính là mượn không đến tiền cùng bố phiếu cuối cùng không có cách nào cũng chỉ có thể mượn nhà người khác quần áo ăn mặc đi thân cận thậm chí kết hôn cũng mượn xuyên mấy ngày chờ kết thành hôn trả lại cho nhân gia. Hiểu tận gốc dễ quan hệ muốn tốt còn hành mượn đi xuyên xuyên cho nhân gia cẩn thận không làm dơ lộng phá sau đó nói mấy ngày liền đúng hạn còn nhân gia còn thời điểm nhiều lời nói cảm tạ lời nói làm nhân tâm thoải mái. Lại cứ còn có một ít người, mượn nhân ra đồ vật không cẩn thận, chính mình yêu quý đến cùng chồng mắt giống nhau, người khác liền tùy tiện, không phải cấp làm dơ chính là lộng phá, quay đầu lại còn thời điểm một chút áy náy cũng chưa, một bộ ngươi quần áo chính mình không rắn chắc vốn dĩ liền phải phá ngươi tưởng lại im không có môn. Thậm chí có mượn nhân ra không nghĩ đúng hạn còn, còn tưởng mặc vào 10 ngày nửa tháng. Còn có không cảm ơn ngược lại một bộ xuyên ngươi quần áo là cho ngươi mặt mũi như bức tư thế. Như vậy, ai mượn? Nhưng người như vậy cố tình cũng rất nhiều. Năm nay lớn nhất mục tiêu tự nhiên là mặc như cùng Trương Thúy Hoa ra đây là chiến sĩ thi đua nhà, mới vừa khen thưởng bố phiếu liền có gần 20 triệu đâu, nhà bọn họ dân cư nhiều, phát bố phiếu cũng không ít, liền tính chu Minh Lâm ở thân cận, nhưng cũng đủ dùng còn có lợi nhuận đâu, cho nên rất nhiều người liền tâm tư lung lay, muốn tìm nhà nàng mượn bố phiếu cùng tiền. Khi thật từ mặc như trở thành chiến sĩ thi đua, được bông cùng bố phiếu khen thưởng về sau, liền có không ít người muốn tìm nàng mượn, không chỉ là bổn thôn bốn cái đại đội còn có ngoại thôn. Mặc như mỗi lần đều có thể nhìn ra điểm manh mối, những cái đó hàng ngày không giao tình đột nhiên tới cửa còn có gặp mặt không khác lời nói nhi không phải khoác lát chính là khóc than cơ bản chính là vay tiền mượn bố phiếu. Mỗi lần vừa thấy mặt nàng liền tìm cái lấy cơ né tránh, không cho người đổ thao thao bất liệt khóc lóc kể lể sau đó vay tiền cơ hội. Sau lại các nàng sửa lại sách lược nói mượn chu Minh rũ quần áo từ quần đến áo ngắn, từ quần bông đến áo bông, thậm chí chăn bông. Đặc biệt sau lại quần áo khoác, tiểu tử muốn đi thân cận, mặc vào một kiện quần áo khoác cả người đều tinh thần lên, rất nhiều nữ nhân thanh niên đều nhìn chằm chằm muốn mượn mượn thử xem, đều cảm thấy chính mình cùng mặc như nói chuyện được nàng hẳn là mượn cho chính mình. Nhưng là mặc như tất cả đều cự tuyệt. Nếu quan hệ tốt có khó khăn đại gia sẽ nghĩ cách hỗ trợ, nhưng cũng đều biết người khác đế hạt sẽ không dễ dàng động lòng người ra trong lòng hào. Quần áo khoác không chỉ là chu minh rũ xuyên, mặc như cũng muốn xuyên đâu, đặc biệt buổi tối lên phương tiện đều là bên người xuyên, nàng quần áo sao có thể tùy tiện cấp nam nhân khác xuyên. Nhưng có những cái đó không biết điều, hoặc là quanh năm suốt tháng không thể nói nói mấy câu, liền sẽ đột nhiên đi vào trong nhà mở miệng mượn quần áo khoác xuyên. Dù sao các ngươi cũng không ra khỏi cửa, bọn im tiểu tử muốn đi ra ngoài thân cận mượn cấp bọn im xuyên hai ngày liền còn trở về. Mặc như tự nhiên không chịu mượn dùng nói dỡn phương thức trả lời ta tiểu ngũ ca quần áo ta cũng xuyên không hảo ra bên ngoài mượn a này quần áo cùng nam nhân khái không ngoài mượn. Này đó nữ nhân nhóm còn muốn phê bình nàng, nữ nhân không cần xuyên nam nhân quần áo, không đứng đắn các lão gia là thiên, nữ nhân là mà nhưng không hảo như vậy. Nhi Nhi, ngươi là chiến sĩ thi đua, này quần áo khoác cũng là khen thưởng, lại không phải tiêu tiền đặt mua, nhẫm keo kiệt không bỏ được mượn đâu. nini Nhi, nhi ngươi nhìn xem ngươi cháu trai nhiều đáng thương, đi ra ngoài thân cận cũng không kiện tử giống dạng siêm y, nhà ngươi minh rũ có áo bông, cũng không phải một hai phải xuyên áo khoác ngươi đem quần áo khoác cho ngươi mượn cháu trai xuyên xuyên, cưới tức phụ đến lúc đó làm cho bọn họ tới cấp ngươi dập đầu. Mọi việc như thế cách nói không ít. Xem các nàng còn dây dưa không thôi, mặc như trực tiếp tới một câu, này quần áo chỉ có chiến sĩ thi đua có thể xuyên, những người khác xuyên không được, đặc biệt người làm biếng từ càng không thể xuyên. Một câu trực tiếp đem tới mượn quần áo đổ đến mặt đỏ tai hồng, thiếu chút nữa dậm chân. Chuyện audio được đọc ở cỗ đọc chuyện.com, chương 161 gõ. Nhìn các nàng dậm chân, mặc như lại không nghĩ xin lỗi, nàng cảm thấy chính mình nói không thôi. Nếu là đội 1 đội 2, đội sản xuất công điểm giá trị đều không kém, chỉ cần hảo hảo làm tổng có thể kiếm được tiền. Toàn ra bố phiếu thấu thấu, như thế nào cũng đủ cấp hài từ làm kiện tử xiêm y, như thế nào còn một hai phải mượn nàng quần áo khoác không thể. Nàng nếu là không có khen thưởng cái này quần áo khoác, chẳng lẽ bọn họ đều không thân cận không kết hôn. Nếu là đội 3 đội 4 kia càng không mượn, cả ngày nằm trên giường đất vây đại giác có cái gì tư cách nói cái gì thân. Đặc biệt đánh đội hai cờ hiệu đi ra ngoài thân cận kia không phải lừa gạt sao. Cưới vợ không phải hại nhân ra. Nàng mới không làm loại sự tình này. 28 ngày này ăn xong cơm chiều trương túy hoa làm chu lão hán cùng mấy đứa con trai kéo hoa đi. Các nàng đàn bà Nhi cũng muốn trò chuyện an bài một chút họp trở cùng ăn tết chuyện này. Mạc như nói ta phía trước đổi tập ngày mai liền không đi làm nhị tàu cùng tam tàu đi thôi. nàng biết trương cú chưa chắc sẽ muốn đi họp chợ nhưng là khẳng định tưởng có điểm thời gian có thể đi một chuyến nhà mẹ đẻ gần nhất vội vàng kéo gạch bị hàng tết phụ nữ nhóm cũng đều không rảnh rỗi trương thúy hoa nói cũng đúng các ngươi chính mình an bài nàng nhìn hai tức phụ nhi liếc mắt một cái lại nói năm trước bố phiếu mượn cấp nhẫm đại nương cùng tứ nương nương năm nay trong nhà bố phiếu liền gom lại cấp lão tứ làm thân siêm y bông cho hắn như chăn năm sau làm hắn thân cận nói tức phụ đình lan anh cùng trương cú trước sau cũng được mặc như sáu thước mặt liêu bông cũng phân hiện tại tự nhiên không hào có ý kiến trương thúy hoa lại nhìn trương cú liếc mắt một cái này tam tức phụ nhi là càng ngày càng không lớn giống lời nói phía trước mặc như cho nàng một cái khăn mặt sau lại còn cấp hai lần bố tổng cộng có sáu thước tả hữu mặt khác còn có vài cân bông lót nàng cư nhiên đều vô thanh vô tức mà chuyển nhà mẹ đẻ đi Cũng không nhìn xem chính mình nam nhân quần bông đều lan bao, sau đít cùng đầu gối mỏng đến một chút không đỡ phong, khuyên nữ áo bông càng là lại tiểu lại phá ngồi sổm xuống lộ nửa thanh phía sau lưng. Thật không biết nghĩ như thế nào. Trường Thúy Hoa từ trước đến nay chỉ lo trong nhà công điểm phân công, một khi phân cho các con dâu đồ vật nàng liền không hề nhiều quản. Tuy rằng nói phân cho con dâu nàng mặc kệ, nhưng tức phụ nhi nếu là không hướng về chính mình nam nhân hài tử, một lòng chỉ nghĩ trợ cấp nhà mẹ đẻ, nàng cũng khó chịu. Nguyên bản năm nay phân như vậy nhiều tiền, nàng là tưởng một cái tức phụ nhi cấp một khối đi họp chợ mua điểm gì đó, hiện tại nàng không nghĩ nói ra. Một khối tiền có thể mua 10 cân lúa mạch đâu. Đây là năm nay phân nhiều, năm rồi không có tiền thời điểm, một phân tiền làm khó anh hùng hán. Trường Thúy Hoa nhưng nhớ kỹ, nàng mới vừa gả tới thời điểm, chu thành nhân huynh đệ bốn cái muốn cái gì không có gì, nghèo đến len canh đều không vang, trong nhà hai gian phá nhà ở còn khắp nơi lọt gió. lúc trước vì cấp chu thành tín cùng chu thành lễ hai cái chú em thành thân nàng cùng vương nguyệt nga thật là giàu thúi ruột sau lại đến phiên chính mình nhi tử nói tức phụ minh nguyên nói tức phụ nhi thời điểm cũng đủ sầu người thật là một phân tiền đều sầu sát người đâu hiện tại một khối tiền nếu là đặt ở lúc trước không biết có thể làm nhiều ít sự đâu cho nên nàng quyết định chẳng phân biệt phân cũng là phân đến trương cú nhà mẹ đẻ đi không bằng lưu tại chính mình trong tay an toàn Mà trường cú cùng đinh lan anh ngầm còn nói thầm đâu cảm thấy năm nay phân như vậy nhiều tiền, bà bà nói không chừng sẽ phân cho các nàng năm mau một khối đâu. Nhưng là xem bà bà nghiêm túc gương mặt phòng chừng là chẳng phân biệt. Trường cú mẫn cảm mà cảm thấy bà bà tầm mắt ở chính mình trên người dừng lại có điểm trường, tựa hồ không lớn vui. Nàng tự giác gần nhất không có làm sai cái gì, vội vàng cùng các nam nhân cùng đi kéo gạch đâu. trường thúy hoa ở mấy cái tức phụ nhi trên người nhìn nhìn thấy trương cú biểu tình có chút mất tự nhiên lên lúc này mới nói tiểu ngũ tức phụ nhi hiện tại là chiến sĩ thi đua được không ít khen thưởng khá vậy không cần kiêu ngạo ở bên ngoài vẫn là khiêm tốn điểm ai nha bà bà đây là giáo huấn ni nhi đâu trương cú cùng đinh lan anh trộm nhìn còn suy nghĩ mặc như có thể hay không không cao hứng mặc như cũng không có không cao hứng bởi vì trương cú ngữ khí thực bình đạm cũng không có nghiêm túc giống như chính là nhắc nhở một chút Nàng cười nói, nương ta nhớ kỹ đâu chúng ta muốn đóng cửa lại nhạc a Vài người cười rộ lên, Trường Thúy Hoa nói xong mặc như, lại bắt đầu nhìn về phía mặt khác hai người. Tiểu ngũ tức phụ nhi đến khen thưởng là nàng chính mình, nàng phân cho các ngươi là nàng trong lòng có các ngươi, là các ngươi chị em dâu cảm tình. Các ngươi cũng đừng cảm thấy cầm nàng đương nhiên, nàng không cho cũng không sai, càng đừng ghét bỏ nàng cấp thiếu chính mình lưu lại nhiều. chờ các ngươi dựa vào chính mình hoặc khen thưởng ta cũng là nói như vậy các ngươi chính mình cầm ta không mất thèm các ngươi nếu là trong lòng có mọi người liền cùng tiểu ngũ tức phụ nhi dường như phân một phần là được đầu to nhi vẫn là chính mình cầm người khác cũng không thể có ý kiến đình lan anh cùng trương cú trong lòng nghĩ bà bà đây là ở lập quy củ nếu tiểu ngũ tức phụ đem khen thưởng phân cho mọi người kia về sau các nàng cũng muốn chiếu trương làm việc mặc như lại cảm thấy trương thúy hoa phòng trường là nhìn đến cái gì manh mối yêu cầu gõ một chút Nói thật bụng người cách một lớp ra tuy rằng đại gia quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng nàng đã phát như vậy nhiều bố phiếu cấp tàu từ 3 năm thước trước kia nhìn rất nhiều, nhưng là cùng nàng một so liền không được. Nếu ý tưởng nhiều, khó tránh khỏi liền cảm thấy nàng keo kiệt chính mình vài chục trượng liền cho người khác vài thước keo kiệt thật sự. Đặc biệt giống trương cú có cái gì liền cấp nhà mẹ đẻ, nếu là nàng lão nương tỉ muội cho nàng tẩy não oán giận kia cũng khó nói sẽ có cái gì ý tưởng. Nghĩ như vậy lời nói, kia nàng thật là đưa ra đi đồ vật còn không có lấy lòng, chi bằng không tiễn. Bất quá nàng cũng không tự tìm phiền não, nàng cảm thấy hiện tại cùng hai tàu từ chỗ cũng không tệ lắm, chính mình có thứ tốt tự nhiên muốn chia sẻ một chút. Đối phương đáng giá, nàng liền đưa, về sau nàng cảm thấy không đáng, vậy không tiễn, không giao chỉ thế mà thôi. Quả nhiên, Trương Thúy Hoa như vậy vừa nói, Trương Cú lập tức nói, nương, im cảm kích đâu, ni nhi, đa tạ người cấp bố, hào thật sự. Nàng lấy về nhà mẹ đẻ đi, nhưng nhảy vọt thể diện, cha mẹ đều nói nàng có khả năng thật sự, là mấy cái khuê nữ nhất có tiền đồ. đinh làn anh cũng cười nói, đúng vậy, ni Nhi đã tránh như vậy nhiều công điểm, này nhưng đều là cho trong nhà kiếm tiền cùng đồ ăn đâu. Cho chúng ta chính là chị em dâu tình cảm, nơi nào có thể trễ ít đâu, một chút đều không ít, im cũng hiếm lạ thật sự. Nàng tự nhiên cũng sẽ cấp nhà mẹ đẻ chờ cấp một chút, bất quá tóm lại hiểu rõ có độ sẽ không không có điểm mấu chốt. Mặc như cười nói, tàu tử nhóm nghĩ như vậy ta nhưng vui mừng đâu, kia bố ta đều xả trở về cũng không bỏ được dùng hết, đều độn đâu, về sau trong nhà nếu là có cần dùng gấp cũng có thể lấy ra tới, đỡ phải khắp nơi cầu người. Năm sau Nê đàn Nhi phòng trường phải đi học cũng dù sao cũng phải có thân giống dạng quần áo học sinh đi. Nghe nàng nói phải cho Nê đàn Nhi làm quần áo, Đinh Lan Anh liền kích động lên. ni Nhi, nhưng đừng tiêu pha, một cái tiểu hài tử làm cái gì tân y phục. trường thúy hoa liền nói được rồi không có việc gì liền tan sớm một chút nghỉ ngơi ngày mai tưởng thượng tập chơi chơi liền đi thôi sớm một chút trở về trong đội còn phải tiếp tục bao bao từ chân bánh trái được rồi buổi tối mặc như cùng chu minh dũ đều đã ngủ hạ kết quả có người tới gõ cửa phanh phanh phanh sức lực phá lệ đại chu minh dũ tức giận ai nha bên ngoài truyền đến nữ nhân thanh âm cười nói ai nha vợ chồng son như thế nào sớm như vậy liền ngủ thật sốt ruột Chu Minh Dũ có điểm mơ hồ, đây là ai? Mặc như nghe ra tới là tứ nương nương Triệu Liên Anh, đưa lỗ tai nói cho hắn, làm hắn ứng phó chính mình giả bộ ngủ. Loại này thời điểm nếu là nàng dám ra tiếng, Triệu Liên Anh là có thể không biết xấu hổ đem nàng kêu lên chiêu đãi. Chu Minh Dũ liền nói tứ nương nương a, bọn yêm đã ngủ, có việc ngày mai rồi nói sau. Hắn trong lòng không lớn thoải mái, xem ra còn phải đem thường viện lũy thượng, nếu không những người này tổng tùy tiện đi vào ngoài cửa phòng mặt. Triệu Liên Anh nói, người trẻ tuổi như thế nào vây được sớm như vậy, nương nương ta có cái lời nói nhi muốn cùng Ni Nhi nói nói, người kêu nàng lên, Ni Nhi. Chu Minh Dũ càng thêm không cao hứng, nương nương, Ni Nhi các nàng họa bếp vương giống họa đến nhưng mệt mỏi, đừng kêu nàng, có việc nhi ngày mai nói đi. Chuyện thật người có việc ban ngày làm gì, chính là buổi tối ăn cơm lúc ấy cũng có thể a như thế nào thế nào cũng phải hiện tại ngủ tới nói. Không biết nghĩ như thế nào. Triệu Liên anh nghĩ như thế nào đâu, đương nhiên là nghĩ đến quản Mặc Như mượn bố phiếu cùng tiền. Phía trước nàng liền vẫn luôn tâm thư hoạt động muốn tìm Mặc Như mượn, nhưng rất nhiều lần nàng cùng Mặc Như nhắc tới cái này câu chuyện tới còn không đợi nói liền có việc không phải có người tìm nàng chính là tìm Mặc Như còn không nữa thì là Mặc Như có việc nhi dù sao không rơi đơn. Thường xuyên qua lại, nhiều thế này nhật tử nàng lăng là không nhìn cơ hội cùng Mặc Như mở miệng. Mấy ngày nay Mặc Như lại giúp đỡ dẫn người họa bếp vương giống. Ban ngày đêm tối bên người đều là phụ nữ nhóm, nàng cũng không cơ hội. Phía trước mặt như ở nam phòng ăn cơm, Triệu Liên Anh liền tính muốn đi cũng không thể đi, Trương Thúy Hoa ở nhà, nàng hiện tại nhìn Trương Thúy Hoa liền không dễ chịu. Tổng cảm thấy Trương Thúy Hoa đối nàng giống như có ý kiến, thậm chí bởi vì cầm chiến sĩ thi đua cố ý vô tình mà liền cùng nàng khoe ra thị uy dường như... Dù sao rất nhiều lần ở nhà ăn đụng tới, nàng cười cùng Trương Thúy Hoa nói chuyện, Trương Thúy Hoa cho nàng cảm giác đều là không nóng không lạnh, chính là không có như nàng tưởng như vậy nhiệt tình. Nếu là nàng làm trò Trương Thúy Hoa mặt quản mặc như muốn đồ vật, Trương Thúy Hoa khẳng định ngăn đón. Thật sự không có cách nào, nàng liền đành phải buổi tối tới. Thật sự nếu không mở miệng, ngày mai đại tập khẳng định tới mượn người càng nhiều, cái này mượn cái kia mượn, chính mình mượn đến đã có thể thiếu. Nếu như bị người khác mượn đi rất nhiều người không còn, không phải bạch ngu. Cho người khác còn không bằng cho chính mình, nói như thế nào cũng là người một nhà. Ta biết các ngươi mệt nương nương này không phải không có cách nào sao. minh vũ nương nương cấp tính tính sổ A, người minh thăng ca ca so ngươi còn đại đâu, này còn chưa nói tức phụ. Năm nay một người liền phát như vậy nhị thước tám bố phiếu, nương nương ra tổng cộng đã phát một triệu một người nói có gì dùng, một người một thân siêm y làm không đứng dậy. các ngươi huynh đệ vóc dáng đều đại không có cái một trượng năm nơi nào làm lên mặc như thầm nghĩ rõ ràng tám thước liền đủ, như thế nào còn phải một trượng năm đâu triệu liền anh khả năng có chút lãnh liền rậm rậm chân xoa xoa tay ha hà, hà khí tiếp tục ở bên ngoài lại nhải xem trọng cái khuê nữ nhân ra còn muốn hai móc bố đương lễ hỏi ngươi nói nương nương đi nơi nào lộng hai móc bố a chu minh dũ hai móc là nhiều ít mặc như một móc là một trượng sáu Người nói ca ca người kết hôn cũng không thể liền làm một thân siêm y đi gọi người ta nhìn chê cười còn phải làm giường tân chăn còn phải cấp tức phụ làm siêm y này bố phiếu nơi nào đủ a Chu Minh Dũ rõ ràng kết hôn thời điểm đi lãnh giấy kết hôn có thể lấy bố phiếu đâu hiện tại người nhà quê kết hôn cơ bản không đi lãnh giấy kết hôn ăn bữa cơm liền đánh đổ hương ước so giấy hôn thú dùng được Hắn tưởng chính là trước khi làm mai còn có điểm phiền toái, hiện tại đội 2 là toàn huyện công điểm giá trị tối cao, rất nhiều nhân gia không cần lễ hỏi cũng nguyện ý đem khuê nữ gà lại đây còn có cái gì phiền toái. Tứ nương nương thật là tự tìm phiền não, chiếm công điểm giá trị đệ nhất thiên thời địa lợi nhân hòa, một hai phải đi đội 3 đội 4 khúc chết chiêu số. Người hiện tại không có như vậy nhiều lễ hỏi, vậy nói tốt trước đặt mua kết hôn trang phục hôn sau vợ chồng son hào hảo làm phân bố phiếu lại đưa cho nhà mẹ đẻ chẳng phải cũng có thể. đội 3 đội 4 còn có rất nhiều người đánh đội hai tên tuổi đi thân cận lừa hôn đâu nghe triệu liên anh rong dài lằng nhằng mặc như cùng chu minh dũ thế nhưng ngủ rồi ngủ phía trước mặc như còn đang suy nghĩ chính mình cũng là vô tâm không phổi không biết triệu liên anh ở bên ngoài lạnh hay không ngày hôm sau gà gáy chu minh dũ liền lên đối mặt như nói người bất hòa các nàng đi họp chợ đi mặc như ta không đi hôm nay ở nhà cấp nương hỗ trợ Lúc này muốn đi đều là ngày hôm qua tuyên bố phiếu vội vã xả bố công tiêu xã phòng trừng đến làm người tễ phá cửa, làm không hào còn mua không được bố, khẳng định đến đoạn hóa. chu Minh dũ lại không dậy nổi phòng trừng tứ nương nương lại tới nữa. Ai nha, mặc như chạy nhanh bỏ dậy mặc quần áo, lại đem khuê nữ từ không gian ôm ra tới. chu thất thất đang ngủ ngon lành đâu tay nhỏ tích góp một cách chống bỏi thường thường chính mình diêu hai hạ hống chính mình ngủ đến càng hương. hai người mặc quần áo xuống đất rửa mặt quả nhiên liền có người hướng tới nhà bọn họ lại đây bên ngoài thiên còn không có đại lượng đâu đầy đất bạch xương rào tre thượng cũng treo trắng tinh xương hoa triệu liên anh đi tới cửa liền đụng tới mấy người phụ nhân vừa thấy là dương kim mạn khâu thụy nga vương kim bình vương kim đan mấy cách đây chính là nàng nhận định trong thôn nổi danh chiếm tiện nghi không đủ nữ nhân nàng tức khắc không cao hứng các ngươi làm gì tới a Không phải người thân hay bạn bè cũng không biết xấu hổ tới mượn bố phiếu. kia mấy cái phụ nữ đều nói, này không phải muốn họp chợ sao kêu lên chiến sĩ thi đua cùng đi. Triệu Liên Anh lập tức sụ mặt, các ngươi không cần bận việc nhà của chúng ta ni nhi bố phiếu đã đáp ứng cho ta mượn làm ta sáng sớm lại đây lấy đâu. Khâu Thụy Nga nói, bọn im là tới ước chiến sĩ thi đua cùng nhau họp trợ. Vương Kim Bình, chiến sĩ thi đua như vậy nhiều bố phiếu đâu, ngươi một người cũng mượn không xong. Vương Kim Đan im là tới mượn hai khối tiền xử xử, đi mua vài thước bố. Triệu liên anh châm chọc nói, nhân ra lại không phân ra, người tới vay tiền mượn cái gì kính nhi. Người đi tìm nhà im nhị tầu từ mượn đi thôi. Dương Kim mạn nói, không quan trọng ta là tới mượn quần áo khoác xuyên xuyên. Vài người vừa nói phía sau tiếp trước mà liền hướng mặc như ra đoạt, sợ vãn một bước chiến sĩ thi đua tiền giấy quần áo đã bị người khác cấp mượn đi không có chính mình phần. Lúc này Mạc Như cùng Chu Minh Dũ đã ôm khuê nữ ra tới, Mạc Như nhìn các nàng kia tư thế, đối Chu Minh Dũ nói chạy nhanh khóa cửa. Những người này gần nhất thường xuyên tìm cơ hội hướng Mạc Như trước mặt thấu, chỉ tiếc Mạc Như vẫn luôn đề phòng cho nên ai cũng không tìm được nàng lạc đơn thời điểm. Hiện tại phòng chừng là không sợ bị người ta biết, chẳng sợ vài người cùng nhau cũng đến mở miệng mượn. Chu Minh Dũ cầm khóa đang muốn khóa cửa, mấy người phụ nhân đã chạy như bay tới. ai nha ni nhi đây là cùng nhau họp chợ đi a mấy người phụ nhân xôi nổi cướp hỏi triệu liên anh dùng sức đẩy ra người khác tới rồi trước mặt đối mặt như nói ni nhi đi đi nam phòng tìm ngươi nương bọn họ trò chuyện vì đẩy ra mặt khác nữ nhân nàng liền lấy trương thúy hoa đương tấm mộc nàng dỗi tay liền đáp ở mặc như trên eo muốn cho mặc như cùng nàng cùng nhau đi không cần để ý tới này đó nữ nhân Dương Kim Mạn nhìn Chu Minh Dũ trong tay cầm đại áo cười liền đi lên lấy ai nha này quần áo khoác thật tốt mặc vào không biết nhiều tinh thần đâu. Minh Dũ ngươi dù sao không mặc cấp nhà im ca ca xuyên xuyên hôm nay ra cái môn nhị tương cái thân mùa xuân là có thể kết hôn. Dương Kim Mạn là đội ba nam nhân cũng họ Chu nhưng là cùng Chu Minh Dũ ra đã ra năm phục quan hệ xa thật sự ngày thường một cái nam đầu một cái bắc đầu hai nhà cũng không giao tiếp. gặp mặt cơ hội đều rất ít nàng như vậy thình lình chạy tới muốn chính mình siêm y Chu Minh Dũ đều bội phục nàng như thế nào như vậy thực quen thuộc Chu Minh Dũ thuận tay liền đem quần áo khoác cấp mặc như mặc vào nói này áo khoác là chiến sĩ thi đua thường trừ bỏ chiến sĩ thi đua người khác xuyên không dậy nổi a liền nói ngươi không xứng xuyên ngươi có thể như thế nào tích thật là đều nói tốt vài lần quần áo không ngoài mượn còn tới mượn như thế nào như vậy đại mặt Nói nữa, ngày thường cũng không gì lui tới, như thế nào đột nhiên liền tới mượn quần áo. Cũng không cái kia giao tình đi. Triệu Liên Anh liền giúp đỡ Mạc Như đem các nữ nhân đẩy ra đi Trương Thúy Hoa ra. Mấy người phụ nhân nói, chiến sĩ thi đua nhi, hôm nay đổi đại tập ngươi xem tàu từ trong tay bố phiếu tiền không đủ, ngươi có như vậy nhiều cũng xử không xong, có thể hay không mượn vài thước cấp yêm. Mạc Như nói ta trong tay không có bố phiếu, đó có phải hay không đều xả bầy. Các nữ nhân hai mắt tỏa ánh sáng, xả bố càng tốt A trực tiếp mượn bố. Bố im cũng không chê càng tỉnh chạy công tiêu xã. Mặc như cười hơi hơi mà nhìn các nàng, có phải hay không ta lại giúp các ngươi làm thành y phục A. Vương Kim Đan cười nói, này hóa ra nhi hảo, ngươi không phải còn có máy may sao, vừa lúc cho chúng ta làm làm ta đây liền đem nhà im tiểu từ kích cỡ cho ngươi. Nàng nói liền thật sự bắt đầu báo kích cỡ. Về mặc như máy may, các nàng đã suy đoán thật lâu tổng cảm thấy đó là cái phi thường thần kỳ đồ vật giống như đem vài diệt phóng thượng là có thể làm ra siêm y tới, nhưng bớt việc đâu. Tay phùng một kiện siêm y thời gian, nhân ra máy may có thể chạy ra 100 kiện tới. Mặc như cười cười, liền đem khuê nữ giao cho chu Minh Dũ, vài người hướng Trương Thúy Hoa ra đi. Mấy cái phụ nữ phía sau tiếp trước mà báo kích cỡ. mặc như xem các nàng như vậy chủ động liền nói nếu là làm ta cắt may làm quần áo đơn giản nhất kiểu dáng một thân liền phải hai khối tiền trước giao một nửa tiền đặt cọc đi không cần phải sen vào cơm cái gì cũng quá quý mua bố mới bao nhiêu tiền a mấy người phụ nhân kêu lên khâu thụy nga nói thật muốn là làm kia cũng đến trước nợ chướng bọn yêm còn tưởng cùng ni nhi vay tiền xả bố đâu mặc như cười nói vay tiền có thể a đi tìm nhà im mama đi bọn im ra tiền đều là lão Thái thái đương ra làm chủ ta trong tay nhưng không có ta đương chiến sĩ thi đua mặt trên cũng không ai khen thưởng ta tiền a mấy người phụ nhân hai mặt nhìn nhau lại nói kia nếu không chúng ta liền mượn vài thước bố qua năm thấu đủ bố phiếu trả lại ngươi mặc như nói ngượng ngùng ta bố phiếu đều xả thành bố bố đều ở nhà im mama trong phòng ai muốn đều đi tìm nàng xin ta cũng không có cách nào Nàng lại chỉ chỉ khuê nữ quần áo cùng túi ngủ, xem ta bố đều cấp khuê nữ làm vài người xem nàng cấp như vậy điểm cái nhà đầu cư nhiên dùng tốt như vậy bố thật là lại ghen ghét lại đau lòng kia bố thật giống như là đem các nàng cấp chu thất thất dùng giống nhau không cam lòng. Triệu liên anh châm chọc nói, được rồi a chạy nhanh đi ăn cơm họp chợ đi. Khi nói chuyện không sai biệt lắm liền đến nam phòng, lúc này thiên cũng sáng lên tới, lại nghe thấy trong viện cùng họp chợ giống nhau náo nhiệt. chương 162 trăm ân oán bọn họ vào cửa mấy người phụ nhân cũng đều đi theo tiến vào triệu liên anh trắng các nàng liếc mắt một cái như thế nào như vậy không biết xấu hổ a ngày thường cũng không thấy các ngươi tới cửa đây là muốn ăn vạ mặc như cùng chu minh dũ vào trong viện thấy một sân nam nhân nữ nhân đều ở nơi đó nói nói cười cười những người đó xem mặc như cùng chu minh dũ tiến vào lập tức phần phật vây lại đây ai nhà chiến sĩ thi đua tới cùng nhau họp chợ đi a chu thất thất lập tức tỉnh thấy nhiều người như vậy, cao hứng mà đem trống bỏi siêu đến thùng thùng vang. Nề đàn nhi cùng Cúc Hoa liền chạy ra Vân An, đậu tiểu thất chơi. Mặc như phát hiện đại bộ phận đều không quen biết có mấy cái đội hai đội 1, mặt khác đều là đội 3 đội 4, nàng cơ bản đều không quen biết. Nàng vào nhà cùng Trương Thúy Hoa chào hỏi, chu thành nhân những cái đó nam nhân cương nhiên không ở nhà. Trương Thúy Hoa nói, sáng sớm nghe thấy có người kêu cửa. Hắn cầm điếu thuốc túi nồi liền chạy, nói đi tìm đội trưởng thương lượng ngày mai biếng mồ mà chuyện này. Không cần phải nói chính là kêu này đó Nhi đàn bà Nhi dọa chạy. Hôm nay 29, đội đại tập mua tranh Tết Nhi, xả bốt tiểu ngoạn ý Nhi, chu thành nhân trừ bỏ đi mua yên bột, hắn là không hiếm lạ họp chợ Mặc như cười cười, triệu liên anh mấy cái tự giác cùng trương thúy hoa quan hệ gần đã đi vào tới cười chào hỏi. nhị tàu tử, đi họp chợ đi. Trương Thúy Hoa lấy lực hợp lại hợp lại tóc nguyên lai like, búi tóc không có đều quyên cấp xưởng sắt thép, lúc này chỉ có thể dùng cái hắc cái kẹp trải lên tới. Cái này tóc đen kẹp là khâu lỗi hỗ trợ, đầu cơ trục lợi, chỉ có một mặc như liền đưa cho Trương Thúy Hoa. Đây là trong thôn độc nhất phân, nhậm hồng mai đều không có, này đó lão bà tử nhóm miễn bàn nhiều hâm mộ, đều nghĩ hôm nay họp chợ cũng muốn mua một cái như vậy phát kẹp trở về. Trương Thúy Hoa nói, nhà ăn còn phải trưng bánh trái bao bánh nhân đậu chuẩn bị ngày mai bao go cha. Đều đi họp chợ không thể được. Nàng nhìn Triệu Liên Anh liếc mắt một cái, biết rõ, cố hỏi nói, này sáng sớm, người đây là làm gì đâu? Triệu Liên Anh có tâm muốn nói lại sợ nàng cấp xào hoàng, cảm thấy vẫn là đơn độc cùng mặc như nói tốt huống chi nhiều người như vậy đâu. Trường Thúy Hoa đi đến sân nhìn thoáng qua, Đinh Lan Anh, trương Cú trong phòng cũng tễ, không ít người đang ở kỳ kỳ hoa hoa nói cái gì đâu. Một cái khen tặng trương Cú ai nha, năm này ăn Tết nhìn càng có tinh khí thần nhi, biến tuấn. Một cái khen tặng Đinh Lan Anh xem này ba cái hài tử, như thế nào dưỡng, thật tốt, ngươi trong phòng dọn dẹp thật sạch sẽ. Như vậy nhiều người, Trương Thúy Hoa liếc mắt một cái liền tỏa định một cái lão bà tử, nhìn đến nàng liền tới khí. Trương Thúy Hoa hô, đều chạy nhanh đi ăn cơm đi à, ăn cơm nên họp chợ họp chợ trở về còn phải hỗ trợ đâu. Nàng này kêu đến là chính mình hai con dâu, trường cố cùng Đinh Lan Anh liền chạy nhanh thu thập một chút vốn đang muốn cho nam nhân hỗ trợ lộng một chút hài tử kết quả trong viện chen đầy người nam nhân đã không thấy tăm hơi. Các nam nhân sáng sớm liền đi đội sản xuất tìm đội trưởng, nói đem trong nhà biên tịch cùng một ít tiểu đồ vật chuyển tập đi lên bán đi đổi tiền cũng thuận tiện mua trong đội ăn tết yêu cầu đồ vật. chu Minh Lâm cùng Tam Ca Tắc đi hỗ trợ tài giấy, làm chu Minh duyệt mấy cái hỗ trợ viết câu đối cùng phúc tự đâu. những người này đều là nghĩ đến mượn phiếu vay tiền chỉ là tới rồi trong viện phát hiện có người so với chính mình còn sớm thực mau lại có càng nhiều người tới liền không hào há mồm người nhiều như vậy mượn cho ai không mượn cho ai đều phải cũng không đủ phân cho nên đều mạo kính muốn cho người khác đi chính mình lưu lại vay tiền phiếu bố y phục chu minh dũng ngại nhiều người như vậy quái phiền ôm khuê nữ lãnh nê đàn nhi cùng cúc hoa đi ra ngoài tìm cái có băng địa phương đánh ra lưu trượt Mạc Như liền cầm chậu muốn đi nhà ăn múc cơm, kết quả nhìn đến có cái lão bà tử ở Đinh Lan Anh trong phòng, thân thiết mà lôi kéo Đinh Lan Anh tay nói chuyện đâu, Đinh Lan Anh tắc vẻ mặt trừ không trở lại lại không nghĩ như vậy gần như, lại cũng kéo không dưới mặt trở mặt xấu hổ bộ dáng. Cái này lão bà tử Mạc Như cũng gặp qua vài lần, ra trụ nam đầu trước kia thấy Mạc Ni Nhi luôn là trêu đùa ngốc, không phải chê cười nàng chính là muốn cho nàng làm việc ngốc tìm niềm vui. Từ nàng không hề ngốc, vội vàng độn lương độn đồ ăn liền rất hiếm thấy, chờ nàng đương chiến sĩ thi đua về sau, gặp phải lão bà tử số lần lại nhiều lên. Mỗi lần gặp mặt lão bà tử đều cười đến hòa hợp êm thấm, hận không thể đi lên chào tay nàng thân mật mà nói chuyện, mặc như đều trốn tránh nàng, tổng cảm thấy giống cái lão vu bà. Mặc như cảm thấy này bà tử cùng Hà Tiên cô có như vậy điểm giống, nhưng là Hà Tiên cô là làm mê tín hoạt động nhiều có điểm thần lại nhảy, cái này bà tử lại là âm trầm trầm Người vốn ban đầu tới liền khó coi, nàng lại chết mi gục xuống mắt mà cười, đầy miệng lạn nha, còn hơi mang mũi ưng, không phải mụ phù thủy hơn hẳn mụ phù thủy. Mặc như không thích nàng, cho nên mỗi lần thấy liền trốn. Nàng đang ở lừa dối đinh lan anh đâu? Nề đàn nhi nương, ngươi xem đại cô đã nhiều năm cũng không chiều ngươi mở miệng qua, lúc này đây thật sự là vô pháp, bố phiếu phát quá ít. Đại nương ta cũng không có bố phiếu, năm nay im bốn tiểu thúc muốn thân cận đều cho hắn làm siêm y. Đinh Lan Anh phi thường khó xử, hận không thể có người chạy nhanh cứu nàng bộ dáng. "Không, ta không phải mượn bố phiếu, tiền ta càng không có, đều ở hài tử ma trong tay đâu." Đinh Lan Anh tựa hồ biết nàng muốn làm gì, ta cũng không vay tiền, ta là tưởng nhà ngươi Minh Nguyên vóc dáng cùng nhà Yêm nổi lên vóc dáng giống nhau cao, mượn hắn áo. nàng vừa nói mượn áo, mặc như liền nhìn đinh lan anh sắc mặt đại biến, thật giống như bị dẫm cái đuôi giống nhau, dùng sức mà trở về chiều tay, kết quả lão bà tử chính là không cho nàng rút về đi, gấp đến độ đinh lan anh hô nhà im nếu là có dư thừa áo bảo quản cho ngươi mượn, hài tử cha liền như vậy một cái áo đi luyện sắt thép ma phá cũng chưa thay đổi, lão bà tử cười đến càng thêm âm trầm, ta đây mượn cái áo ngắn, ta xem minh nguyên có hai ba cái áo ngắn đúng không, không có mặc cái kia mượn tới xuyên xuyên. Mặc như thầm nghĩ này lão bà tử cùng nhị thầu còn có thân thích đâu. Nếu không như thế nào như vậy không biết xấu hổ, nhân ra hai ba cái áo ngắn nàng đều biết. Lúc này Trương Thúy Hoa đi tới, đối đinh lan anh nói, chạy nhanh dọn dẹp một chút đi múc cơm ăn cơm, hôm nay còn đại ân vội. Nàng tự nhiên là nhận thức lão bà tử. Lão bà tử họ đinh, nam nhân cũng họ chu có cái ngoại hiệu kêu một ngụm buồn, thích uống điểm tiểu rượu thổi khoác lác, nói chính mình mặc kệ bao lớn chung rượu bát rượu đều là một ngụm buồn. Mấy năm trước cái cách ruộng đất phân mà, một ngụm buồn vì đã ghiền trộm đạo bán đất đánh rượu cả ngày uống đến say khướt kết quả tháng chạp đại buổi tối ra cửa lắc lư, ngã vào mặt băng đóng băng đã chết. Đinh bà từ nhà mẹ đẻ cùng Đinh Lan Anh một cái thôn, quan hệ không tính gần, nhưng là Đinh bà từ vẫn luôn lấy Đinh Lan Anh đại cô tự cho mình là. Đinh Lan Anh ngay từ đầu cũng kêu nàng đại cô, bởi vì phát sinh một ít việc nhi, nàng liền tùy bên này xưng hô sự kêu đại nương không hề cùng Đinh bà tử thân cận. Đinh Lan Anh mới vừa gả tới thời điểm, Đinh Bà Tử liền tới tìm nàng, thường thường mà trò chuyện lân la làm quen, một ngụm một cái chất nữ kêu miễn bàn nhiều thân. Khi đó Đinh Lan Anh mới vừa gả lại đây, cũng là thật cẩn thận, bà bà đối người không như vậy chi kỳ thân thiện, sẽ không cùng nàng nói chi tâm lời nói, cho nên có như vậy cái lão bà Tử nhiệt nóng hầm hập mà nói chuyện, nàng cũng cảm thấy khá tốt. Đinh Bà Tử cũng có thể nói sẽ nói, luôn là hống đến Đinh Lan Anh thoải mái dễ chịu cùng nàng quan hệ không tôi. đến nỗi vì cái gì xa cách vẫn là bởi vì mượn quần áo. Năm 53 năm mùa đông đinh bà tử đại Nhi tử nói tức phụ, bởi vì không có giống dạng quần áo, liền tới mượn Chu Minh Nguyên, nói trắng ra một ngày liền còn chờ kết hôn lại xuyên một ngày. Chu Minh Nguyên cũng không có gì quần áo, liền kết hôn thời điểm Trương Thúy Hoa bảy thấu tám thấu cấp làm một cái áo ngắn một cái áo nhi. Vì cấp đinh bà tử mượn áo, đinh Lan Anh đã kêu Chu Minh Nguyên ở nhà ngốc một ngày không ra khỏi cửa, đem áo cùng áo ngắn đều mượn cấp đinh bà tử. nói mượn một ngày kết quả buổi tối không còn ngày hôm sau sáng sớm đinh lan anh liền chạy nhanh đi muốn rõ ràng là muốn quần áo của mình kết quả nàng còn ngượng ngùng ấp úng mà nói không nên lời đinh bà tử vẫn như cũ thực nhiệt tình hỏi han ân cần Người bà bà có hay không cho ngươi khí chịu a không cần lo cho nàng liền như vậy một người ngươi nếu là có không thoải mái liền cùng đại cô kéo kéo a Đình Lan anh nhìn nhìn cũng chưa thấy được chính mình ra xiêm y, mở miệng hỏi lại ngượng ngùng, sợ nhân gia nói chính mình keo kiệt lại không phải không còn, còn đuổi theo môn tới muốn. Kết quả bởi vì ra mặt mỏng, lần đầu tiên không muốn tới, suy nghĩ buổi tối đại cô liền còn. Kết quả buổi tối cũng không còn. Chu Minh nguyên chịu không nổi oán giận nàng, nói mượn một ngày, này đều mấy ngày rồi, ta cũng không thể không ra khỏi cửa đi. Đinh Làn Anh không có biện pháp còn muốn cho bà bà hỗ trợ, nhưng Trương Thúy Hoa căn bản một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, liền nhi tử vì cái gì ở trên giường đất hoa không ra khỏi cửa là chuyện như thế nào đều không hỏi. Trương Thúy Hoa không hỏi, Đinh Lan Anh cũng không dám chủ động tìm nàng. Không có biện pháp nàng chỉ phải chính mình đi muốn, kết quả Đinh bà tử vẫn là như vậy nhiệt tình, thậm chí còn kéo nàng ăn cơm, chỉ tự không đề cập tới quần áo chuyện này. Đinh Làn Anh căng ra đầu ấp úng mà đề đề quần áo, còn phải theo sát một câu. đại cô ta không phải tới muốn ta là tới hỏi một chút khi nào xuyên xong hài từ cha ở nhà nghẹn không ra cửa rõ ràng là chính mình ra xiêm y làm cho giống như tới mượn nhân ra giống nhau đinh bà từ cười nói chất nữ ta cảm nhận được đến ngươi cùng người khác không giống nhau vẫn luôn xem trọng người liếc mắt một cái đâu làm người không thể keo kiệt Người đại biểu ca đi thân cận, một nhà không chúng, này không phải cảm thấy thật vất vả mượn xiêm y tổng không thể bạch mượn nhất định đến nhìn chúng mới được liền cũng không trở về nhà tiếp tục đi tướng. Nói liền thở dài, lau nước mắt, chất nữ nhi, người không biết người đại biểu ca nhiều đáng thương, liền giường chăn từ cũng không có, liền ăn mặc cái áo nhi ở băng thiên tuyết địa oa, ngày hôm sau lại đi thân cận A. May mắn người mượn cho hắn áo, nếu không, hắn đến đông chết. Chất nữ nhi, ngươi là người tốt cứu người một mạng thắng tạo mười tòa miếu đâu, ghê gớm đại công đức. Như vậy một lừa dối, Đinh Lan Anh lại không muốn. Cuối cùng chu Minh Nguyên ở trên giường đất hoa năm sáu thiên thật sự không nín được liền mượn tam để áo ăn mặc đi muốn. Đinh Lan Anh còn cảm thấy ngượng ngùng, lôi kéo làm hắn đừng đi, làm nhân gia cảm thấy nam nhân đi thì uy muốn xé rách mặt đánh nhau dường như nàng đi hỗ trợ phải về tới là được. kết quả đinh bà từ ngại hắn keo kiệt lại oán giận đinh lan anh nói chuyện không giữ lời rõ ràng nói tốt đại biểu ca nói thân trả lại chu minh nguyên đại nương người cũng không nhìn xem ta liền như vậy một cái áo bông người xuyên một ngày còn chung này đều nhiều ít thiên còn không trả ta người vẫn là mau lấy về đến đây đi hắn rất có ngươi không lấy về tới ta liền ăn vạ không đi tư thế nếu không liền bắt ngươi ra chăn bông trở về khác làm áo bông đinh bà từ lúc này mới tùng khẩu chờ a đi cho ngươi lấy về tới thật là chưa thấy qua các ngươi như vậy kêu kiệt nói tốt lại thay đổi lại chờ nửa ngày đinh bà tử mới đem áo bông cùng áo ngắn phải về tới nhìn đến quần áo thời điểm chu minh nguyên nổi giận chính mình đều luyến tiếc xuyên áo ngắn lại dơ lại phá bà vai khều tay đều bị ma phá dính chút sơ hồ hồ đồ vật áo bông cũng dơ hề hề thậm chí giống như biến mỏng biết đến là đi thân cận không biết còn tưởng rằng đi kháng gạch đâu Đinh bà từ còn sụ mặt hướng trên giường đất một ném. Được rồi, lấy về đi thôi. Chu Minh Nguyên quần áo như thế nào như vậy? Còn có thể xuyên, đinh bà tử đúng lý hợp tình, người tức phụ nhi cho ta thời điểm cứ như vậy, ai biết có phải hay không các ngươi chính mình xuyên phá. Nếu không chính là mượn cho người khác xuyên phá lại tới lại ta lão bà tử. Chúng ta liền xuyên mấy ngày đi thân cận, như vậy phá đều cấp im mất mặt rất nhiều lần không nhìn chúng đâu. Chu Minh Nguyên bản thân là cái hỏa khí cũng không cùng nhân ra mặt đỏ, lần này đều tức giận đến thẳng run. Được rồi, về sau không còn có loại sự tình này. Đinh bà tử liền oán trách Đinh Lan Anh, "Chất nữ nhi, ngươi nhìn xem, vốn là chuyện tốt ta cảm kích các ngươi đâu. Này nhưng hảo, lại cho chúng ta đẩy xuống biển, ngươi đây là hại chúng ta a, vốn dĩ đều phải nhìn chúng ngươi đem quần áo phải đi về, nhân ra lại thất bại." Đinh Lan Anh còn áy náy thật sự, ngượng ngùng cảm thấy mất mặt. Chu Minh Nguyên cầm quần áo nghe một cổ từ thối hoác hương vị, đều không đành lòng hướng trên người xuyên. Hắn vẫn luôn là cái ái sạch sẽ người. Đinh Bà Từ còn đang nói nói mát người nếu là cảm thấy ta lão Bà Từ hào sai sự ta cho người thầy tẩy phùng phùng, người nếu là ăn vạ ta bồi một kiện, lão Bà Từ cũng không có. Tuy rằng Đinh Lan Anh không đương trường chờ mặt lại cũng buồn bực đến quá sức về sau tự nhiên cũng cùng Đinh Bà Từ xa lên có thể trốn tránh liền trốn tránh. Đinh Bà Tử sau lưng không ít nói nàng nói bậy, giảng Đinh Lan Anh hai vợ chồng nhiều keo kiệt chính mình bao lớn độ một chút đều không so đo, làm theo đem Đinh Lan Anh đương vãn bối thân thích đối đãi đâu. Kết quả Đinh Bà Tử cùng nhân gia thổi, đại nhi tử chu bồi rừng ở bên ngoài một bên cho nhân gia kéo gạch kiếm tiền, một bên còn đi thân cận cưới cái thức phụ miễn bàn nhiều đắc ý. Trách không được đem quần áo làm cho như vậy dơ, Đinh Lan Anh trốn tránh hung hăng khóc một hồi, về sau không bao giờ cùng Đinh Bà Tử gần như... Sau lại nàng về nhà cùng cha mẹ nói, còn bị nàng cha hung hăng mắng một đốn, nói nàng Phạm Xuân. Người nam nhân nếu là có hai kiện áo bông, không mượn cho nhân gia cảm thấy băn khoăn, người nam nhân liền như vậy một kiện áo bông, vẫn là kết hôn trong nhà thật vất vả gom lại, ngươi cầm trong nhà mồ hôi và máu cho người khác mặt dài. Này cũng thật đủ Xuân, người nếu là còn đương khuê nữ, ta một cái tát phiến thượng đều không đợi đau lòng. Ta và ngươi nương nhưng không giáo ngươi này đó. nàng cha mẹ còn sợ trương thúy hoa đối khuê nữ có ý kiến tìm cái chảo heo con đi ngang qua lấy cớ đi rồi một chuyến kết quả phát hiện trương thúy hoa ý tưởng cũng rất có ý tứ trương thúy hoa lúc ấy nói nhi từ kết hôn có tức phụ hắn xiêm y liền về tức phụ quản xuyên sạch sẽ bẩn thỉu chỉnh tề rách nát cũng đều là tức phụ nhi nghề nghiệp ta đương nhiên mặc kệ đừng nói đem nam áo bông mượn cho nhân gia chính là hai vợ chồng chăn bông cho nhân gia cũng là chính bọn họ vui ta mặc kệ ta cũng không có tân trợ cấp Đinh làn anh nghe chính mình cha nói về sau cũng tao đến hoảng, cảm thấy chính mình kia trận như thế nào như vậy xuân, liền cấp đinh bà tử hống trụ nói cái gì chính là cái gì. Rốt cuộc tình ngộ, nhưng là nàng tính tình hòa khí, lại cũng không cùng đinh bà tử xé rách mặt chính là xa, đinh bà tử tới tìm nàng liền nói không rảnh hoặc là đi đại nương nương nương ra, thường xuyên qua lại cũng liền phai nhạt. Đặc biệt sau lại gia nhập hỗ trợ tổ, đội sản xuất Đinh Lan Anh không phải vội vàng mang hài tử chính là vội vàng bắt đầu làm việc nàng cùng tuổi trẻ thức phụ nhóm một tổ, Đinh Ba Từ cùng bọn họ đội lão Ba Từ một tổ tự nhiên đụng tới cơ hội càng thiếu. Thôn nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ thật muốn là có tâm tránh đi quanh năm suốt tháng thật đúng là không gặp được hai lần. Không nghĩ tới Đinh Ba Từ lại tới nữa còn lại lôi kéo làm quen đề như vậy yêu cầu. Nếu nói mấy năm trước Đinh Bà từ ra điều kiện cũng không có so Trương Thúy Hoa ra kém nhiều ít như vậy hiện tại thật đúng là một trời một vực. Một cái toàn huyện công điểm giá trị tối cao đội sản xuất, một cái thấp nhất đội sản xuất. Nói ra đi thanh danh đều không giống nhau. huống chi Trương Thúy Hoa Nhi Tử tức phụ đều là chiến sĩ thi đua, Đinh Bà Tử như từ hai Nhi Tử nhưng đều lười đến thực đâu. Hiện tại Đinh Bà Tử từ tiểu Nhi Tử làm mai cùng chu Minh Lâm nhưng vô pháp Nhi So. Chu Minh khởi hiện tại là thật sự không có thể diện quần áo trên người kia kiện áo bông nhỏ đến cơ hồ không lấn át được rốn mắt ở luyện sắt thép thời điểm liền ăn mặc sách tung tuế phá sợi bông đều lộ ở bên ngoài. Nhưng cho dù Đinh Bà Tử là thật có lòng tới mượn áo bông, Đinh Lan Anh lại không có tâm lại mượn cho nàng, rốt cuộc mấy năm nay đã trưởng thành không bao giờ là lúc trước vâng vâng dạ dạ tiêu thức phụ. hiện tại đinh lan anh đã không còn trông cậy vào từ người khác nơi đó tìm nhận đồng lúc trước chu minh nguyên cũng không trách nàng về sau đối nàng như cũ khá tốt lại nói ba cái hài từ cũng đủ nàng vội nàng thật đúng là không có thời gian miên man suy nghĩ cho nên đinh bà tử chú định không thể được như ý nguyện nàng xem đinh lan anh một bộ dầu muối không ăn tư thế không có muốn mượn quần áo cho chính mình bộ dáng liền bắt đầu thở dài chất nữ nhi người đây là cùng đại cô sa là a đinh lan anh cười nói. Đại nương, ngươi nói cái gì lời nói đâu, một cái thôn ở, nơi nào có xa lạ không xa lạ, hiện tại đội sản xuất đại gia bắt đầu làm việc đại ân vội, ngươi xem trong nhà ba cái hài tử ta là một chút thời gian đều không có đâu. Nàng thấy mặc như liền vội cầu cứu tựa mà hô, ni nhị các ngươi lại đây lạc. Mặc như đi vào đi cười nói, nhị tẩu, nên múc cơm. Đinh Bà từ lập tức giải khai Đinh Lan anh tay, cọ đến nhảy lại đây vươn vào cây giống nhau tay liền trào mặc như trong miệng còn hài hài mà cười nói, "Ai nha tiểu ngũ tức phụ nhi thật tuấn, mau làm đại cô ta hảo hảo thân cận thân cận." Nàng cười đến làm Mạc Như cảm thấy không thoải mái, "Ngươi tính cái gì a, còn cho ngươi hảo hảo xem xem." Mạc Như nhanh nhẹn mà sau này một lui trốn đi ra ngoài, thiếu chút nữa đem Đinh Bà từ lóe cái té ngã. Chương 163 tấm mộc. Mặc như không lại để ý tới đinh bà tử, mà là cùng Trương Thúy Hoa nói một tiếng đi tìm tiểu ngũ ca mốc cơm ăn. Trước kia nàng cũng không chủ động mốc cơm, hiện tại nhiều như vậy tới vay tiền mượn phiếu, nàng vẫn là đừng ở nhà hào. Trương Thúy Hoa cũng trực tiếp hô, khóa cửa, đi ăn cơm. Những cái đó tới vay tiền phiếu vừa thấy này tư thế, như vậy nhiều người biết không có cách nào chỉ phải hoặc thất vọng hoặc oán hận mà rời đi. Mạc như đánh cơm nhìn đến Trần Tú Phương ở một bên, sắc mặt trắng bạch vành mắt đỏ hồng, liền qua đi. Tàu tử, làm gì đâu? Trần Tú Phương chạy nhanh mặt một phen đôi mắt cười nói, không gì, đang muốn cùng phó bác sĩ học đồ vật đâu, này đầu nhưng không hảo xử, một lát liền quên. Mặc như cười nói, quen tay hay việc sao, Ngươi cùng đại nương học được đều rất không tồi. trần tú phương khiêm tốn nói ta cảm thấy đại nương so với ta học hảo chính là có hại không biết chữ thượng phó bác sĩ vừa nói những cái đó cái gì cái gì dược đại nương vừa nghe là có thể hiểu hai người hỗ trợ lẫn nhau sao mặc như cười cười liền phải đi tìm chu minh dụ ăn cơm trần tú phương do dự một chút ni nhi, nhi mặc như quay đầu lại xem nàng vân cái kia ngươi ngươi nàng lại nói không nên lời mặc như cười nói tàu tử ngươi là muốn bố phiếu đi Nàng bàn tay vào túi tiền từ trong không gian lấy ra ba thước bố phiếu cho nàng. Ta nơi này còn dư lại ba thước ngươi cầm đi xả bố đi. Trần Tú Phương ngẩn ra, Ni Nhi. Mạc Như cười nói, nhiều cũng không, đều bị ta xả thành bố an bài tác dụng. Trần Tú Phương đôi mặt ưa tát, cảm ơn ngươi, Mạc Như xoay người đi rồi. Trên người nàng thật liền dư lại này ba thước bố phiếu, nguyên bản là cho Trương Thúy Hoa lưu trữ. Trương Thúy Hoa nói Vương Nguyệt Nga cùng Triệu Liên Anh còn thiếu nàng một ít bố phiếu, trong nhà lại phát Mặc Như phía trước cũng đã cho bố cũng đủ dùng, khiến cho Mạc Như chính mình cầm. Mạc Như tìm Chu Minh dũ thời điểm nhìn đến Triệu Liên Anh đứng ở nơi đó lạnh lùng mà chừng nàng. Mạc Như hướng tới nàng cười cười liền đi rồi, đi rồi, Triệu Liên Anh cảm giác bụng đều phải khí tạc đây là người một nhà sao. Chính mình liền sợ nàng đem phiếu mượn cho nhân ra, không biết nặng nhẹ xa gần thân sơ cho nên đêm qua cố ý tìm nàng. Kết quả nàng cương nhiên cho bốn thuộc hồ cũng không cho chính mình. Nguyên bản suy nghĩ Mạc Như sẽ bởi vì chính mình đánh vỡ nàng đem bố phiếu cấp trần tú phương lại không cho chính mình mà ngượng ngùng. Ít nhất cũng đến cùng chính mình nói vài câu lời hay chủ động đem bố lấy tới cấp chính mình. Kết quả không nghĩ tới Mạc Như cương nhiên một chút đều không có ái náy mà nghe răng cười cười liền đi rồi. Người nhà bài ca, Mạc Như không đi họp chợ lưu tại nhà ăn hỗ trợ, thể nghiệm tập thể sinh hoạt. Nàng trừ cái không liền đem triệu liên anh cùng rất nhiều người mượn bố mượn phiếu chuyện này nói cho Trương Thúy Hoa, thảo cái chủ ý muốn như thế nào ứng phó. Trương Thúy Hoa nói, vậy ngươi chính mình có nghĩ mượn a Mạc như nói, nương ta nơi nào có như vậy hào phóng a Cho mượn đi ngày tháng năm nào còn trở về, chúng ta chính mình ra cũng đắc dụng đâu. Tư ca muốn cưới vợ ta còn tính toán cấp tiểu ngũ ca làm thân siêm y, hắn mùa hè siêm y đều phá. Trương Thúy Hoa gật gật đầu. Không nghĩ mượn khiến cho bọn họ tìm ta ta lão bà tử không sợ người ra thì thầm. Mặc như cười nói cảm ơn nương. Có cách trường bối nguyện ý chắn thương thả chống đỡ được là khá tốt. Trường Thúy Hoa đương nhiên cũng không nghĩ lại mượn cấp triệu liên anh. Không nói trước khi nàng cùng Vương Nguyệt Nga lôi kéo hai cái đệ đệ hỗ trợ nói tức phụ chuyện này. Đơn nói chính mình ra Minh Nguyên cùng Minh Quang nói tức phụ khó khăn. minh nguyên khi đó còn không cần bố phiếu chính mình liền thưởng thấu mấy đồng tiền mua vài dệt thù công nhiễm nhiễm cấp lão nhị kết hôn dùng lúc ấy nàng tìm vài người lý quế lan vương nguyệt nga lý quế vân chờ bổn ra thậm chí còn có gì tiên cô đám người cũng hỏi qua đến cuối cùng chỉ cần chính là triệu liên anh không mượn cho chính mình khi đó triệu liên anh hai nhi từ còn nhỏ trong nhà bố cùng bông đều có lợi nhuận nàng muốn mượn điểm trước cấp lão nhị nói tức phụ nhi còn kế hoạch có liền trước còn cấp lão tứ gia Nhưng chính là lão tứ gia này hai vợ chồng, không mượn cho chính mình. Lúc trước bọn họ kết hôn hết thảy nhưng đều là nàng cấp thu xếp đâu. Trường Thúy hoa ngoài miệng chưa nói, trong lòng đương nhiên không vui. Triệu Liên Anh còn tới khóc than, nói không phải không mượn, thật sự là nhà mẹ đẻ huynh đệ có việc gấp nhi. Nếu là ta biết nhị tầu tử ngươi xử, ai cũng không cho ta cũng đến cho ngươi lưu chữ. Nàng sẽ không biết sao. Chính mình đã sớm nói phải cho Minh Nguyên nói tức phụ thu xếp bố tiền đâu, nàng còn không phải sợ chính mình mượn cho nên chạy nhanh bắt được nhà mẹ đẻ đi. Trường Thúy Hoa cũng lý giải, lúc trước chính mình ra nghèo, rốt cuộc nàng cha mẹ chết sớm chính mình có cái đệ đệ muốn lôi kéo, nơi này hai chú em muốn nói thân, đều là nàng cùng Vương Nguyệt Nga thu xếp. Chờ chính mình nhi thử muốn nói thân thời điểm càng nghèo đến len canh vang. Triệu Liên Anh sợ chính mình như từ nhiều điều phải nói tức Phụ Nhi, mượn cho nàng đồ vật ngày tháng năm nào còn không thượng này cũng về tình cảm có thể tha thứ. Cho nên chờ minh quang nói tức Phụ Nhi thời điểm, nàng không hỏi một tiếng Triệu Liên Anh, nhưng là Vương Nguyệt Nga, Lý Quế Vân những người này, đều chủ động đem một năm bố cùng bông tận khả năng để lại cho nàng. Đương nhiên, nàng cùng các nàng cũng giống nhau ý tưởng, chính mình như từ kết hôn, nàng liền đem bố, bông lưu trữ tàu tử, em dâu ra hài từ kết hôn, nàng cũng chủ động lấy qua đi giúp đỡ. Kỳ thật bà con nghèo, nghèo ấp còn không phải là cùng nhau trông coi, cho nhau giúp đỡ sao? Đương nhiên là ngươi giúp ta ta giúp ngươi, hoặc là ta giúp ngươi, ngươi giúp ta. Nếu ta giúp ngươi quay đầu lại ngươi không giúp ta, lại còn muốn ta giúp ngươi ta đây là ngốc. Nàng không nói, mặt ngoài không so đo. Không đại biểu nàng liền không thèm để ý ai cũng không yêu có hại. Liền tính như vậy, năm trước triệu liên anh tìm nàng mượn bố phiếu, nàng vẫn là mượn bốn thước đâu. Cho nên năm nay lại đến chiếm tiện nghi kia cũng không có cửa đâu. Có trương thúy hoa lên tiếng, mặc như liền một thân nhẹ nhàng, cái gì cũng đẩy cho bà bà. Ta phát bố phiếu, mua bố, đều ở nhà im ma ma trong tay đâu, ta dùng nhiều ít quản nàng muốn nhiều ít ngựa ngùng, thật sự là không có mượn a Đến nỗi nàng vì cái gì mượn cấp trần tú phương. nàng vui a quả nhiên buổi chiều họp chợ trở, trở về thật nhiều nữ nhân đều hối hận bởi vì công tiêu xã bố bán đoạn hóa tết nhất thường mua thức bố chạy nhanh phùng kiện quần áo ăn tết xuyên cũng chưa xả nhiều buồn bực người a có người quái trương căn phát tuyên bố phiếu quá muộn tự nhiên cũng có người quái mặc như keo kiệt mua như vậy nhiều bố không mượn cho các nàng Thậm chí còn có mạch não kỳ ba trách cứ mặc như đều mua đi cho nên làm các nàng mua không được có lẽ là bởi vì khen thưởng cho nàng bố phiếu quá nhiều cho nên năm nay bọn họ bố phiếu mới giảm bớt. Mua được bố cũng thật cao hứng, chú ý một ít liền tới tìm mặc như hỗ trợ tài bố. Các nàng sở dĩ tới tìm mặc như cắt may, rất nhiều nguyên nhân là trương cố cùng Vương Ngọc cần mấy cái tuyên truyền, phi nói mặc như làm quần áo phi thường đẹp khẳng định sẽ cắt cho nên người trong thôn liền tới tìm nàng hỗ trợ khác. Ni Nhi, người kia quần áo làm đẹp cấp bọn Yêm cũng cắt cắt làm kiện kiểu nữ lưỡng dụng sam. Ni Nhi, bọn Yêm phải làm kiện xuân thu sam. Xuân thu sam kiểu dáng rất đơn giản, tiểu âu phục cổ lật, đơn bài khấu, phía dưới hai cái đại gián túi, vòng eo tương đối rộng thùng thình. Kỳ thật không chỉ là xuân thu xuyên, một năm bốn mùa đều hảo xuyên, mùa đông còn có thể bộ áo bông, đường áo ngắn. Cái này vội mặc như vẫn là vui bang, chỉ cần đại gia hảo thuyết hảo nói, nàng cũng hảo thương lượng. cơm chiều thời điểm chu viện viện cùng một cái cô nương cùng nhau tới tìm nàng may áo phục, mặc như đối trong thôn đại cô nương đều không thế nào quen thuộc trước kia nàng ngốc các nàng trốn tránh nàng, sau lại nàng bận về việc lấy sâu nhặt bông cũng vô tâm tư nhận thức các nàng. chu viện viện thấy nàng mặt có hoang mang cười nói, ni ni, đây là chu dược hồng a tú phương tàu từ ra, mặc như minh bạch là trần tú phương cô em chồng. nàng nhìn nhìn chu viện viện mang đến hai khối mặt liêu áo trên bốn thước tả hữu quần ba thước xuất đầu. Chu viện viện bởi vì muốn nói thân, cho nên phải làm một thân ăn tết cùng xuân thu xuyên xiêm y, quần chính là màu xanh đen bình thường bộ áo trên chính là xuân thu sam. Nàng có thể làm một bộ quần áo thật vui vẻ. Trước kia chỉ có màu lam màu đen, hiện tại có thể mua được màu đỏ màu xanh lục thật là đẹp mắt. Mấy năm trước quần áo chủ sắc chính là màu trắng, màu đen, màu xám, màu lam thổ hoàng sắc từ năm 56 bắt đầu nhan sắc mới hơi chút phong phú lên. Cũng không phải lúc này người sẽ không làm tốt xem quần áo, mà là bởi vì đề sướng tâm linh Mỹ, gian khổ mộc mặc quần áo yêu cầu nại ma nại tẩy, phản đối xa xỉ lãng phí phản đối giai cấp tiểu tư sản tình thú. Đặc biệt nông thôn, chất lượng sinh hoạt kém, không phản đối cũng không nhiều ít hảo trang điểm, liếc mắt một cái nhìn lại cơ hồ đều là xám xịt hắc thình thịt sắc điệu. chu dược hồng mang đến mặt liêu nhiều một ít tổng cộng có một trượng sáu bốn thước hồng bạch ô vuông vải bông ba thước màu lam đen còn có bảy thước nhiều màu xanh lục vải bông mặc như nhìn nàng một cái xem ra trần tú phương mượn bố phiếu là cho nàng xả bố mặc như nhưng thật ra cũng không nhiều lắm quản chỉ hỏi ngươi muốn cắt cái gì kiểu dáng chu dược hồng bay nhanh mà nhìn nàng một cái tuy rằng có chút thẹn thùng nhưng là ánh mắt cũng thực sắc bén cũng không giống chu viện viện như vậy thẹn thùng sợ người nàng cắn môi Ta phải làm một kiện năm sau mùa hè váy liền áo. Váy liền áo, mặc như cười rộ lên, này vẫn là lần đầu tiên từ người trong thôn trong miệng nói ra váy liền áo đâu, chắc là nghe phó chăn nói đi. Kỳ thật váy liền áo chính là váy liền áo, ở cùng liên xô quan hệ chuyển biến xấu về sau, liền không hề kêu váy liền áo, vẫn luôn đều kêu váy liền áo. Nhưng ở nông thôn cũng không phải trong thành, phụ nữ cũng muốn xuống đất làm việc mùa hè phần phật một kiện váy liền áo, phương tiện sao. nàng nói ra chính mình băn khoăn chu dược hồng cũng không để ý nàng chỉ nghĩ muốn một kiện người thành phố đều lưu hành váy liền áo mặc như liền không hề khuyên gật gật đầu hành cái này ta sẽ cắt tiểu viên lãnh ngắn tay thu eo lấy nếp gấp xinh đẹp thật sự chu viện viện cười nói ni nhi ngươi thật lợi hại trách không được yêm nương các nàng đều khen ngươi đâu chu dược hồng lại nói ta còn muốn làm một kiện cái kia phó bác sĩ cái kia thật dài áo khoác mặc như nhìn nàng ngươi xác định Nàng cái kia nguyên liệu cùng ngươi không giống nhau, mặc như biết nàng nói chính là phó chăn áo khoác nhưng kia kiện áo khoác là lông dê nguyên liệu, phó chăn ra thân thích từ nước ngoài mang đến quốc đội thành thị đều thực hiếm là đâu càng đừng nói ở nông thôn. Nhưng thật ra có thể làm trường khoản áo gió, nhưng này nguyên liệu không đủ rắn chắc làm ra tới không hình không nói càng thêm lãng phí phải dệt hiện tại từng nhà vài dệt như vậy thiếu, vẫn là muốn tính toán tỉ mỉ mới được. Chu Dược Hồng tựa Hồ cũng biết có điểm khó xử, vẫn là nói ta đây phải làm kiểu áo Lenin. Kiểu áo Lenin là liên xô truyền tiến vào kiểu dáng Tây Trang cổ lật hai sườn phía dưới các có một cái nghiêng cắm túi, hiện tại đã thành trong thành nữ cán bộ chế phục. Nam cán bộ ta càng thích kiểu áo Tôn Trung Sơn, sau lại tăng thêm cải tiến, hiện tại cũng gọi người dân Trang. Nhân dân Trang cùng kiểu áo Lenin đều là trong thành thời thượng kiểu dáng, đặc biệt cán bộ chuẩn bị ở nông thôn nông dân giống nhau không mặc. Rốt cuộc không có cái điều kiện kia, không nói cắt may may cũng phiền toái, trong thành quần áo hoặc là là nhà xưởng ra trang phục, hoặc là là tập thể đồ quân dụng xã dùng máy may khâu vá thủ công phùng ra tới vẫn là có rất lớn khác nhau. Ở nông thôn không lưu hành không chỉ là kỹ thuật yêu cầu càng cao, hơn nữa càng phí phải dệt còn nữa bình thường nông dân cả ngày xuống đất làm việc muốn xuyên cái kiểu áo Lenin kiểu áo tôn trung sơn cũng không giống như vậy hồi xử. Mặc như cô ý nói kiểu áo Lenin ta cũng chưa thấy qua thật đúng là không lớn sẽ cắt. chu viện viện cười nói nếu không ngươi làm lưỡng dụng sam hào chu dược hồng nhẹ nhàng cắn môi nhìn mặc như liếc mắt một cái các nàng nói như vậy lợi hại còn tưởng rằng ngươi đều sẽ đâu mặc như ta đương nhiên sẽ a đời sau rất nhiều cổ lật áo gió chính là từ kiểu áo lenin tới mấu chốt ta cắt ngươi có thể hay không phùng a nàng liền cười nói cắt hào cắt nhưng phùng liền không đơn giản như vậy ngươi sẽ sao Chu Dược Hồng do dự một chút nói ta tàu từ khả năng sẽ phùng, nàng còn sẽ phùng. Chu Viện Viện cũng nói, vốn dĩ Dược Hồng làm hắn ca từ trong thành mua kết quả không mua liền chính mình xả bố làm. Mặc như nhìn Chu Dược Hồng liếc mắt một cái Chu Dược Hồng trên mặt có điểm mất tự nhiên. Mặc như liền biết chỉ sợ không phải không mua, hẳn là quá quý người trong nhà không đồng ý mua. Một bộ kiểu áo Lenin muốn ở trong thành mua có sẵn, mặc như phòng trừng ít nhất đến 6 khối xuất đầu còn phải thêm bố phiếu đâu. 6 đồng tiền ở trong thôn không phải nhà ai có thể tùy tiện lấy ra tới, đi đội 3 đội 4 xem, nhà ai cũng lấy không ra, đội 1 cũng khó khăn, đội 2 bất quá là năm nay bông cùng xưởng tạo giấy kiếm tiền cho nên chia hoa hồng nhiều thôi. Muốn gác năm trước Trương Thúy Hoa cũng không thể tùy tùy tiện tiện lấy ra tới. Cho nên Chu Dược Hồng nếu là tưởng lấy 6 đồng tiền mua quần áo kia thật là có chút quá độ xa xỉ, rốt cuộc trong nhà sấn không dậy nổi cái kia tiêu phí. Nàng nói, ngươi không nghe phó bác sĩ nói sao, chúng ta hiện tại cùng liên xô quan hệ không như vậy hảo, nhân ra trong thành cũng không thịnh hành xuyên kiểu áo Lenin, đã sửa xuyên nhân dân Trang. Nhân dân Trang kỳ thật chính là mau thức kiểu áo Tôn Trung Sơn, trải qua cải tiến còn hấp thụ kiểu áo Lenin kiểu dáng, đổi thành tiêm giác lãnh, mở miệng tăng lớn hấp thụ Tây Trang cổ lật kiểu dáng, liền cùng đời sau áo gió kiểu dáng không sai biệt lắm chu dược hồng nhưng thật ra không quan tâm trung quốc cùng liên xô quan hệ được không nàng chỉ là muốn làm một kiện lưu hành một thời xiêm y ăn mặc cũng đủ làm người hâm mộ liền hảo nàng liền hỏi nhân dân trang là cái gì kiểu dáng mặc như cầm giấy bút lại đây hỏa cho nàng xem chu viện viện vừa thấy ai nhà cái này đẹp ta cũng muốn làm cái này âu phục lãnh xong bài khấu hơi mang thu eo còn có đai lưng thoạt nhìn xinh đẹp cực kỳ Cái này có thể so cái gì Xuân Thu Sam lưỡng rộng Sam đẹp hai cô nương đều thích thật sự. Chu Dược Hồng phải là một kiện hồng ô vuông kia khối màu xanh lục làm váy liền áo. Chu Viện Viện liền đem kia khối màu xanh lục làm thành như vậy kiểu dáng. Mặc như nhìn nàng hai kia hiện tại cũng cắt không được. Vì sao a Hai người kinh ngạc nói. chương 164 mướn. Mặc như nói các người mua chính là vải bông a sẽ co lại thu nhỏ cho nên đến trước đem bố tẩy tẩy co lại sau đó lại đến cắt may. Vài bông có lại vấn đề các nàng cũng đều biết, nhưng là bên người người chưa từng có trước tẩy tẩy có lại lại và áo, rốt cuộc ai cũng không dư giả thật vất vả làm kiện quần áo, đều phải phi dài rộng đại, mùa đông bộ áo bông, xuân thu đương áo đơn, mùa hè thậm chí đều vén tay áo lên đương ngắn tay đâu. Cho nên liền tính có lại cũng không như vậy đại vấn đề. Hai người tỏ vẻ không cần phải xen vào chỉ cần làm đại điểm là được. mặc như thấy các nàng kiên trì cũng liền không hề quản cắt may thời điểm trên vai dưới nách đại cánh tay chờ chỗ lưu lại thả cửa là được xác định sao cắt khai đã có thể không thể sửa chu viện viện hiện tại cùng mặc như cũng quen thuộc một ít cười nói ni nhi chờ ngươi máy may tới có thể hay không thỉnh ngươi giúp chúng ta làm chu dược hồng lập tức nói chúng ta đưa tiền ngươi giúp chúng ta làm đẹp điểm mặc như nói như thế nào là đẹp điểm đâu chu dược hồng chỉ chỉ chính mình trên người cái này liền xấu Lại chỉ chỉ mặc như quần áo. Người khá xinh đẹp, mặc như quần áo tuy rằng không theo đuổi kiểu dáng, chính là bình thường áo ngắn, nhưng là phùng đến cẩn thận hơn nữa dưới nét còn đánh gãy, hai sườn khai tiểu xoa, này thuần túy là vì mùa đông hoạt động phương tiện tỉnh vài dệt khẩn trương xả hư quần áo. Mặc như nói, máy may không biết khi nào đến, các ngươi nếu là vội vã xuyên vẫn là chính mình lấy về đi phùng, không vội liền chờ máy may tới. Chu viện viện là vội vã xuyên, có quần áo mới đại niên mùng một nhất định phải xuyên A. Hơn nửa tháng riêng không được nhúc nhích kim chỉ, ra tháng riêng liền phải hai tháng đi đâu. Hiện tại cắt may lấy về đi phùng hai ngày, trừ tịch buổi tối khẳng định có thể phùng xong. Chu Dược Hồng lắc đầu. Ta muốn đặt ở nơi này chờ máy may tới các nàng phùng như vậy xấu. Mặc như liền nói, nhân dân trang một thân nói, làm xuống dưới đến một khối nhị thủ công tuyến ta có thể cung cấp nút thắt không cung cấp, không có khóa biên cơ, khóa biên người cũng muốn chính mình tới. Chu Dược Hồng không chút nghĩ ngợi. Hành! chu viện viện cảm thấy nàng cũng quá bỏ được tiêu tiền, là một bộ quần áo một khối một còn không bằng chính mình phùng đâu. Bất quá nàng cảm thấy khả năng chu dược hồng hỏi qua trong thành ca ca, liền phải cái này giá cả đâu, nếu không nàng như thế nào đáp ứng như vậy thống khoái cũng liền chưa nói cái gì. Mặc như lại nói, váy liền áo một khối nhị lại không đủ, muốn hai khối. Hai khối vẫn là nàng cấp mặt mũi giới, nếu không phải hai khối ba bốn. Bởi vì một kiện tốt váy liền áo không phải như vậy hảo làm, nơi trốn đều là chi tiết tinh yêu cầu, không giống dài rộng quần đơn giản như vậy. Chu dược hồng cũng là không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Quay đầu lại làm tha tàu từ đưa tiền, mặc như liền chọn lượng bức đèn trước giúp các nàng đo kích cỡ. Nàng không có thước dây, chính mình dùng dây thường làm một cây, dùng một thước đem bốn thước tổng trường độ lượng hảo, sau đó mỗi một tất dùng tuyến đánh chết kết làm một cái đánh dấu, như vậy sử dụng tới cũng phương tiện. Nàng động tác thực mau, mấy cái chủ yếu kích cỡ lượng hảo ghi nhớ, sau đó đem vài dệt phản gấp dùng mộc thước so họa kích cỡ. Chu viện viện hiếu kỳ nói, Ni Nhi, ngươi chừng nào thì học làm quần áo A. mặc như nói, không học A ta liền ước lượng nhìn nhìn, nghĩ nghĩ. Chu viện viện, bọn im thấy thế nào nghĩ như thế nào cũng sẽ không, ngươi thật đúng là sẽ ước lượng. Bất quá mặc như thượng quá biết chữ ban, còn nhận thức phó chăn, còn có thể đọc sách. Chu viện viện cảm thấy có lẽ là phó chăn giáo đâu. Vài phút đo kích cỡ, 10 phút họa, 20 phút cắt may. Răng rắc răng rắc mà liền đem mặt liêu cấp cắt hào. Nàng hiện tại cố ý học tay trái kéo kia kéo chất lượng thép đặc biệt hào, sử dụng tới phi thường thuận tay. Hai nữ thanh niên nhìn nàng động tác như vậy lưu sướng, cầm lòng không đậu mà liền hâm mộ lên. Nếu là chính mình cũng có thể như vậy nên thật tốt a. Cắt may xong, mặc như liền đem mặt liêu bó lên, chu viện viện cho nàng, chu dược hồng đặt ở khay đan. được rồi chờ máy may tới liền khởi công hai người liền cáo từ rời đi bên ngoài đã tối om hai người nhỏ giọng nói chuyện cùng nhau về nhà chu viện viện nói người như thế nào không chính mình phùng một khối nhị tiền công đâu quá quý chu dược hồng nói chính mình phùng quá xấu ta muốn máy may làm đẹp nàng ca ca quần áo lao động là áo sơ mi cùng đồ lao động quần yếm đều là trong xưởng phát máy may khâu vá san bằng xinh đẹp rắn chắc so ở nông thôn thủ công phùng khá hơn nhiều Chính mình đã đủ xấu, mặc vào chính mình phủng xấu quần áo quả thực muốn xấu phiên thiên, liền đi trong thành dẫm cái dấu chân cũng không dám. Chu Dược Hồng năm nay 17 tuổi, hắc da vàng, mũi cỗ tỏi tử, hậu môi, làn da cũng không phải thực hào, dài quá một ít thanh xuân đậu cho nên cảm thấy chính mình thực xấu không yêu ra cửa gặp người. Nhưng kỳ thật nàng lông mày đen đặc, đôi mắt đen bóng, trừ bỏ ánh mắt quá mức dùng sức lớn lên cũng không xấu, chẳng qua không giống nàng tàu tử như vậy điềm đạm nho nhã, càng giống nàng ca ca mà thôi. Mặc như không nhớ rõ nghe cái nào tàu tử nói Trần Tú Phương ra cái kia cán bộ bộ tịch bốn thuộc hộ mệnh, nghèo chú ý, lúc ấy nàng cho rằng nói Trần Tú Phương, sau lại thường Chu tiểu lan, hiện tại xem hẳn là nói cô nương này. Nhà người khác cách sống, nàng tự nhiên cũng không nói nhiều cái gì. buổi tối chu minh dụ ôm khuê nữ xuyên môn trở về chuẩn bị rửa mặt ngủ, mặc như xem chu thất thất vây được dập đầu trùng giống nhau thở dài này càng lớn càng chỉnh chuyện xấu như vậy điểm xuyên cái gì môn mấy ngày nay chu thất thất thích làm chu minh dụ ôm nàng xuyên môn chu thành liêm ra đi nhị oai lại muốn đi chu bồi cơ ra thích nghe người ta vô cùng náo nhiệt mà nói chuyện cũng không biết là cái gì tính tình. Ngày hôm sau đại niên 30, sáng sớm lên các nữ nhân đi trước nhà ăn chuẩn bị cống phẩm, chuẩn bị xong các nam nhân liền mênh mông cuồn cuộn đi viếng mồ mà đương nhiên không thể nói tế tổ viếng mồ mà, mà là nói cho liệt sĩ tảo mộ như vậy liền có thể lấp kín chương căn phát miệng. Các nữ nhân hôm nay vội đến chân không chạm đất muốn chuẩn bị cơm tất niên còn phải chuẩn bị trừ tịch nghênh năm sủi cào. Địa phương phong tục đêm giao thừa ngay năm sủi cảo cần thiết là toàn tố tục xưng toàn phúc hô cha. Nhân liêu không thể dùng thịt mà là đem miến, đậu hù hơn nữa sau chân vịt cùng nhau băm, băm về sau hạ nồi dùng dầu thực vật xào, đem hơi nước xào làm đậu hù có màu vàng ca cha liền có thể. Bởi vì toàn bộ đội sản xuất cùng nhau ăn Tết cơm tất niên, ngay năm sùi cảo cũng không có khả năng ấn công điểm nhiều ít tới phân trầu này cơm là muốn rộng mở làm xã viên ăn no, cũng coi như là một năm vội đến cùng phúc lợi tự nhiên muốn nhiều hơn bao sùi cảo yêu cầu số lượng đủ đủ. Xã viên nhóm tề xuống tay, lão nhân hài tử hái rau, các nữ nhân cùng mặt băm nhân tử cán nắm bột mì, làm vằn thắn ít nhất muốn từ sớm bận việc đến hát. Kết quả buổi sáng 10 giờ nhiều thời điểm, đại gia chính vội vàng, đột nhiên nghe thấy cửa thôn chuyển đến pháo thanh, bùm bùm, như vậy giòn vang pháo, một năm không nghe được đâu. Mãn thôn người đều kinh ngạc hỏi sao lại thế này. Chu Thành Chí chạy nhanh dẫn người đi xem, liền phát hiện công tiêu xã Trần Cương mang theo hai người, vội vàng một chiếc xe ngựa trên xe lôi kéo các loại hàng hóa, trong đó có một kiện cái đỏ thẫm bố, liền cùng cô dâu mới giống nhau đoạt mắt. Chu đội trưởng, Trần Cương chủ động tiếp đón bắt tay. Chu Thành Chí cũng thực kích động Hàn Huyên, hỏi có chuyện gì nhi. Trần Cương cười nói, này không phải đêm 30 sao, mặc như đồng chí ủy thác chúng ta mua sắm máy may, chúng ta công tiêu xã vừa nghe nói đến hóa lập tức liền đi kéo trở về. Thực mau liền có xã viên nhóm chào ra tới, nghe nói là máy may đều cảm thấy thực mới lạ, điểm chân xem, đáng tiếc cái đỏ thẫm bố đâu, cái gì cũng nhìn không thấy. Chiến sĩ thi đua đâu, ni nhi đâu, bọn họ kêu, làm người chạy nhanh thỉnh mặc Như ra tới. Mạc Như ở nhà ăn hỗ trợ đâu thuận tiện cầm giấy bút tới cái hiện trường vẽ vật thực đem chính cao hứng phấn chấn làm vằn thắn phụ nữ nhóm cấp vẽ ra tới. Nghe thấy mọi người kêu nàng, nàng buông bút, chuyện gì, máy may tới rồi, máy may tới rồi. bọn nhỏ cao hứng mà kêu, mặc như vừa nghe cũng thực kích động, buông giấy bút liền ra bên ngoài chạy, máy may a có cái này chính mình làm quần áo nhưng tỉnh kính. nhà ăn ở thôn trung ương, đại đội phòng lại là ở chính nam đầu, nàng đến chạy đến nam đầu đi. mặc như bị người vây quanh chạy tới, vừa lúc chu minh dũ mấy cái cũng nghe tin tới rồi. tức phụ nhi người máy may tới, mặc như gật gật đầu, vui mừng nói, hình như là chu minh dũ nói ta đây đi theo nương nói chạy nhanh lấy tiền. Máy may là khen thưởng khoán cũng không có khen thưởng tiền phòng trừng còn phải một trăm nhiều đồng tiền đâu. Mặc như thường tượng ai nha chính mình cũng hạt cao hứng quên tiền chuyện này đâu. Chu Minh Dũ lại chạy đi tìm trương thúy hoa cùng Chu Thành Nhân nhiều như vậy tiền đại sự nhi đến cha mẹ đều đồng ý mới được. Chuyện này thường cũng không có nghi vấn cao thị dương hảo tâm khen thưởng liền tính đập nổi bán sắt kia cũng là muốn mua tới huống chi năm nay bọn họ phân bốn trăm đồng tiền đâu so người thành phố tránh đều nhiều. trường thúy hoa cũng nghe nói suy nghĩ đến tiền trao cháo mốc liền chạy nhanh về nhà lấy tiền nàng cầm tiền nghe thấy nhi tử thanh âm liền ra tới tiểu ngũ đến bao nhiêu tiền a chu minh dũ nói nương nhưng không tiện nghi thượng một lần nghe công tiêu xã nói lên mã đến hoàn toàn đâu trường thúy hoa tấm tắc thật đúng là không tiện nghi nếu không phải năm nay đại tiên kiếm lời thật đúng là mua không nổi Các năm rồi, liền tính nhân ra cấp khoán cũng mua không nổi, không sai biệt lắm hai đầu heo đâu. Đánh giá một cái đại đội dùng dùng sức có thể mua một đài còn kém không nhiều lắm. Hiện tại chính mình ra cương nhiên muốn mua, ha ha, thật là mỹ. trương Thúy Hoa dưới chân sinh phong, cùng Nhi Thừ cùng nhau vội vàng hướng đại đội phòng đi. Trường Căn Phát đám người cũng đều vây lại đây, một đám kích động thật sự. chu Minh rũ đỡ trương Thúy Hoa qua đi, những người khác thấy bọn họ lại đây lập tức chủ động tránh ra một đường. Lúc này Trần Cương chính tiếp đón mặc như đem vải đỏ kéo xuống tới, hắn tác cầm camera răng rác chụp ảnh. Vì đề phòng trên đường sóc này, máy may là băng bó tốt kéo xuống vải đỏ liền lộ ra máy may thân máy, kim hoàng sắc mặt bàn, kim loại cây giá còn có phía dưới chân bàn đạp Này hết thảy đều ở Đông Nhật Dương quang tản ra lóa mắt quang. quá mọi người đều tán thưởng không thôi, hai mắt thả ra hâm mộ đến cực điểm quang mang. Máy may A, trước này chưa thấy qua A, lần đầu tiên nhìn thấy A. Cái này máy may là sao dùng a? Liền một khối bản tử liền sẽ và áo sao? Đúng vậy, như thế nào Phùng a? Trần Cương lại đem bản thuyết minh cấp Mạc Như, lại làm người đem máy móc cấp nâng đến trên mặt đất, sau đó giáo Mạc Như đem máy may đầu nâng ra tới. Oa, wow, xung quanh một mảnh kinh ngạc cảm thán thanh, nguyên lai like như vậy a. Mạc Như xem kia màu vàng mộc chất mặt bàn thượng là màu đen kính mặt, đem máy may đầu nâng ra tới liền có thể giá trụ. máy may đầu bên phải là truyền luân bên trái là may bàn điều khiển cơ đầu chính diện có kim sắc chữ to người bay bày màu đen thân máy cùng kim sắc hoa văn điểm suýt thoạt nhìn phá lệ xinh đẹp mặc như lập tức liền yêu này đài máy may trần xã trưởng thật là cảm ơn các ngươi phi thường cảm tạ trần cương cho nàng cùng máy may chụp ảnh sau đó lại làm một người giúp hắn cùng mặc như cùng nhau chụp ảnh lúc sau hắn lại giúp mặc như cùng chu minh dũ chụp một chương mặc như chạy nhanh đem trương thúy hoa mời đi theo chu minh dũ cũng đem chu thành nhân kéo qua đi mặc như cười nói trần xã trường cấp yêm cha mẹ chụp một cái đi trần cương phi thường phối hợp mà cấp hai người chụp ảnh nhưng hai người lại không sao phối hợp chủ yếu là biểu tình quản lý không được trương thúy hoa một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng cả người cứng đờ chu thành nhân liền một bộ lo lắng hãi hùng bộ dáng tổng sợ chính mình hồn phách sẽ từ trong ánh mắt bị camera cấp rút ra Răng rắc một tiếng, hai người kinh lăng biểu tình liền lưu tại camera, đến lúc đó tẩy ra tới đặt ở cung tiêu xã, mặc như đi lấy là được. Tham quan xong máy may, Trần Cương lại đối mặt như nói, mặc như đồng chí, không phụ gửi gắm, Sơn cũng mua được màu đỏ cùng màu xanh lục các hai thùng, dầu cây trầu có một thùng, bất quá thực đáng tiếc Sơn sống mua không được. Này đã là dùng cung tiêu xã danh nghĩa phá cách mua cá nhân căn bản mua không được. Mặc như cùng Chu Minh Dũ đều thật cao hứng, này giúp đỡ đại ân A trong nhà cửa sổ có thể xoát sơn không thấm nước. Mặc như luôn mãi nói lời cảm tạ hỏi bao nhiêu tiền. Trần Cương lấy ra cửa hàng bách hóa hóa đơn tới, máy may 110 khối, mộc chất mặt bàn tam khối tám Cái này là Trần Cương ở trong huyện thỉnh cửa hàng bách hóa cấp dưới nghề mộc cấp gia công. Trừ bỏ máy may, Trần Cương còn hỗ trợ mua máy may châm, một bình nhỏ dầu máy, bốn hộp máy may tuyến, hai hộp hắc bạch, hai hộp màu sắc rực rỡ, còn có một cây thước dây, một phen tiểu kéo. Trừ cái này ra, còn có máy may tương quan một ít tiểu vụn vặt máy may thoi, khóa tâm chờ cũng đều xứng mấy cái. Tổng cộng là 129 khối 8 mau 6. Mặc như cảm kích nói, Trần xã trưởng, ngài quá chi kỷ. Này nếu là chính mình đi mua chỉ sợ rất nhiều đồ vật còn phải muốn khoán đâu, ở nông thôn nhưng không có này đó khoán phát. Còn có một quyền người bay bài máy may sử dụng duy tu bản thuyết minh, đương nhiên là có vấn đề cũng có thể đưa đến trong huyện duy tu hoặc là thỉnh trong huyện kỹ thuật viên xuống dưới duy tu. Đúng rồi nơi này còn có quyển sách là phó bác sĩ thác khâu giám đốc mua tới đưa cho ngươi. Trần Cương chạy nhanh từ chính mình trong bao móc ra một quyển sách đưa cho Mạc Như. Mạc như vừa thấy cư nhiên là một quyền trang phục cắt may kiểu dáng, nàng vui mừng nói trần xã trưởng là đưa than ngày tuyết phó bác sĩ là vẽ rồng điểm mắt thật là đa tạ các ngươi. Muốn trả tiền thời điểm, Chu Thành Trí lớn tiếng nói, Mặc như đồng chí, đội sản xuất quyết định giúp ngươi ra một nửa tiền, mời ngươi cho chúng ta đội sản xuất may vá. Hắn chính là đội sản xuất đội trưởng, chức nghiệp cho phép nhìn thấy có đối sinh sản đội có lợi sự tình liền phải thấu một chân. Mạc như suy nghĩ chính mình có năng lực mua tới có phải hay không không cần đội sản xuất hỗ trợ ra tiền. chu mình rũ lồi kéo tay nàng, chiều nàng cười cười, mặc như liền nói kia thật đúng là đa tạ đội trưởng vừa lúc bọn im phạm sầu đâu thật vất vả đến lớn như vậy cái khen thưởng lại mua không nổi kia nhưng khó xử. Đa tạ đội trưởng đa tạ mọi người. Trường Căn Phát tuy rằng cũng chụp một chương ảnh chụp nhưng chiến sĩ thi đua không cùng hắn chụp làm hắn thực khó chịu. Hắn nghe thấy nói kia cũng nên là đại đội may vá. Chu Thành Chí nói: "Chúng ta đội 2 không phải đại đội sao?" Trương Căn Phát không hé răng, xã viên nhóm cũng kích động lên: "Đội trưởng, kia bọn im có phải hay không cũng có thể dùng máy may làm quần áo." Chu Thành Chí nói: "Máy may các ngươi không thể đụng vào, đó là khen thưởng cấp chiến sĩ thi đua, các ngươi muốn làm quần áo có thể tìm chiến sĩ thi đua." Quay đầu lại chúng ta hỏi một chút huyện thành làm quần áo giá cả cho chính mình xã viên liền tiện nghi một ít. Tuy rằng đội sản xuất hỗ trợ ra một bộ phận tiền mua máy may kia cũng không có khả năng làm mặc như bạch cho đại gia làm quần áo, ngẫm lại đều không thể. Nàng lại không phải mua không nổi, có người hô chiến sĩ thi đôi nhi làm quần áo đáng quý, nói làm một bộ muốn hai khối đâu, bọn im nhưng dùng không dậy nổi. Chu Thành Trí trách cứ nói, dùng không dậy nổi liền không cần, xưởng tạo giấy giấy tiện nghi cũng không phải ai đều dùng đến khởi. mặc như cười nói làm quần áo đương nhiên nhìn cái gì nguyên liệu nếu là mao đâu nguyên liệu hai khối tiền nhưng không đủ đâu nếu là làm một thân rắn chắc nguyên liệu kiểu áo tôn trung sơn kiểu áo lenin kia cũng thật đến gần hai khối tiền làm bình thường áo ngắn đương nhiên không cần năm mao cũng không sai biệt lắm có người nói tiện nghi có người lại nói quý rốt cuộc có chút người xả bố đều phải xả nhất tiện nghi vài bố trắng ăn Tết hai mao bảy một thước, trở về chính mình nhuộm màu đối phó xuyên, cũng không bỏ được mua những cái đó bốn mao sáu một thước đẹp vải bông. Bọn họ lại như thế nào bỏ được hoa năm mao tiền làm một kiện quần áo đâu. Năm mao tiền mặc như còn không vui làm đâu, chính mình người nhà làm quần áo ăn mặc thoải mái, cho người khác làm nhiều mệt a. Nàng có như vậy nhiều biện pháp kiếm tiền đâu, làm gì muốn ghé vào máy may thượng mệt ra xương cổ bệnh thắt lưng bệnh tới. Chu Thành Trí còn nhiệt tình mà Lưu Trần Cương ăn bữa cơm, cố ý làm người cho hắn làm một cái tiểu xào thịt đảo thượng một chén rượu. Rượu đổ cơm no thời điểm, Chu Thành Trí cười nói, Trần xã trường, ngươi xem các ngươi nhập hàng tới rồi bọn yêm thôn, bọn im vừa lúc cũng có muốn mua vật nhỏ, nếu không thuận tiện ở ngươi nơi này mua. Hắn nói chính là que diêm, dầu hỏa kim chỉ linh tinh, này đó là hàng ngày dùng tiêu hao đại. Đặc biệt là que diêm cùng dầu hỏa này đó nhu yếu phẩm. Hiện tại một nhà một tháng chỉ có một bao que riêng căn bản không đủ dùng. Cái này mặc như cùng Chu Minh Dũ từ khâu lỗi nơi đó chuyển một ít trợ cấp người trong thôn nhưng thật ra còn không thiếu, thiếu chính là dầu hỏa. Dầu hỏa hiện tại so trước kia đa số lượng nhiều lên, một nhà có nửa cân lượng khá vậy không hảo làm gì, đại gia vẫn là chỉ có thể gọi món ăn du, bất quá dầu cải ánh sáng ám yên lại đại căn bản không có dầu hỏa dùng tốt. Dùng quá dầu hỏa, liền sẽ không tưởng lại dùng dầu cải đốt đen. Hiện tại đội sản xuất có tiền, đương nhiên nếu muốn biện pháp cải thiện một chút sinh hoạt điều kiện. Trần Cương cười nói, hành, bất quá số lượng hữu hạn. Chu Thành Chí cảm thấy có thể mua điểm là điểm, hắn không lòng tham. Hắn liền lấy đội sản xuất danh nghĩa nhiều mua một ít que diêm cùng dầu hỏa, đây là vô dụng phiếu. Cuối cùng Trần Cương đám người cáo từ thời điểm, Chu Thành Chí đưa đến giao lộ, nhiệt tình nói, về sau đi trong huyện nhập hàng, qua lại 60 dặm lộ quá xa, ở bọn im thôn nghỉ chân một chút ăn bữa cơm lại đi. Trần Cương, đúng vậy, ăn bữa cơm phải không cần phiếu bán các ngươi đồ vật, rất có lời đâu, đương nhiên nếu là mỗi lần đều như vậy có rượu có thịt còn khá tốt. Hắn đương nhiên còn không biết bị chua thành trí như vậy một lừa dối, sau lại công tiêu xã liền ở tiên phong đại đội thiết lập một cái tiêu thụ dung điểm. chương 165 trọng tuyển cán bộ. Chu Minh dỗ cùng Chu Thành Liêm, Chu Bồi cơ mấy cái liền giúp mặc như đem máy may nâng trở về an trí ở Đông Gian giường đất trước phía Đông Gian tường vị trí, mặt trên trên vách tường vừa vặn có gác bàn có thể quải đèn dầu chiếu sáng lên. nhi, nhi mau làm máy may chạy chạy thử xem a, nhìn xem như thế nào làm quần áo. Rất nhiều người gấp đến độ hận không thể thế mặc như đùa nghịch đùa nghịch. Mặc như không nhanh không chậm mà đem máy may đầu nâng ra tới, lại nhảy ra bản thuyết minh chiếu xem, rất nhiều người đều tễ ở nàng mặt sau cùng có thể xem hiểu giống nhau. Mặc như dựa theo bản thuyết minh, trước đem băng truyền căng trùng độ chờ đều điều tiết một chút tìm được thích hợp chính mình yêu cầu cảm giác. Nàng trước dẫm dẫm chân bàn đạp chạy một chút không cơ tìm được chính mình thích tốc độ cùng tần suất, sau đó trang kim chỉ. Vậy xem người trong phòng ngoài cửa sổ đều đổ đầy, tuy rằng vẫn là buổi chiều, nhưng ánh sáng đều bị ngăn trở, xuyên tuyến đều có chút lao lực. Chu Thành liêm hô cửa sổ nơi đó đều nhường một chút, từng nhóm tới trong phòng xem, đừng chắn quang a Chu bồi cơ liền đi đem người thanh một thanh, làm cho bọn họ ở nhà chính chờ từng nhóm đi vào tham quan. Mặc như liền đem Chu dược hồng quần áo lấy ra tới, trước đem trước sau phiến chạy ở bên nhau, sau đó môn khâm tay áo túi bố từ từ. Cùng cục cùng cục thanh âm không rớt bên tay, vây xem mọi người cảm thấy thanh âm này thật là dễ nghe. Chu bồi cơ nói ta cũng muốn làm quần áo, về nhà lấy bố tới. So sánh với làm hắn nương buổi tối ở ánh đèn may quần áo, không bằng hoa sáu mao tiền làm mặc như dùng máy may trốn thoát một chút. Hắn như vậy một kêu, mặt khác năm nay không kém tiền người cũng kêu phải làm. chu minh dũ nói uy các ngươi được rồi a ngày mai liền đại niên mùng một ai còn cho các ngươi làm quần áo a chạy nhanh chính mình về nhà phùng lên xuyên đi vội vã xuyên không có biện pháp không vội mà xuyên liền nói hai tháng lại xuyên cũng đúng đều chạy nhanh lấy lại đây xếp hàng có người oán giận đều là năm nay bố phiếu phát quá muộn còn có người cười nói bố phiếu vãn máy may không phải cũng mới đến sao về sau đại đại công phu đâu đều đừng nóng vội a Chu Minh Dũ cười nói, chính là như vậy, tương lai còn dài sao, đều đừng nóng vội. Mọi người, tương lai còn dài là cái thứ gì? Mặc như ngay từ đầu trước thích ứng một chút máy móc không dám quá nhanh, rốt cuộc tân máy móc yêu cầu ma hợp, đường may lớn nhỏ, linh bộ kiện căng trùng từ từ, đều cùng làm việc có quan hệ. Bất quá bởi vì nàng trong lòng hiểu rõ kia quần áo ở trong đầu đã sớm thành hình, cho nên làm lên một chút đều không uổng kính. Hiện tại không có dính hợp sấn kia tây trang cổ lật liền không đủ rắn chắc tẩy thủy về sau sẽ nhũn ra, mặc như cũng có chuẩn bị, nàng đem phía trước bắt được một ít thô vải bố thổ vải bông đầu thừa đuôi thẹo lưu trữ chuyên môn dùng để làm vải lót. Nàng làm quần áo thời điểm hết sức chăm chú căn bản không lưu ý vây xem người. Những người đó một đám xem xong còn không bỏ được đi, còn muốn xem, đã bị mặt sau người mạnh mẽ kéo đi ra ngoài thay đổi người xem. Bọn họ xem đến mùi ngon, so qua năm nghe diễn còn có ý tư đâu. Mặc như bận việc một thời gian, cảm giác cô có chút toan, liền đứng lên hoạt động một chút, kết quả quay người lại, liền nhìn đến mặt sau xếp thành nhạn cánh hình hai bài người nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Mặc như ngần ngơ, nháy mắt cảm giác chính mình biến thành giả lão thái quân cảm giác quen thuộc. ni nhi, người có mệt hay không, ta cho ngươi xoa bóp bả vai. ni nhi, người khát không khát, uống miếng nước đi. Có người đem nàng tách trà đoan lại đây, cố ý đi sờ sờ kia đem khen thường tiên tiến sắt lá phích nước nóng, đào nửa ly nước ấm cho nàng đâu. Mặc như tầm mắt quét một vòng, không thấy được chu minh rũ. Khi nào, các ngươi đều đổ ở chỗ này làm gì? Đại gia cười nói, này không phải nhìn xem chiến sĩ thi đua dẫm máy may làm quần áo sao thật là hiếm lạ vật thấy quang cảnh nhi. Mặc như hướng ngoài cửa sổ nhìn xem, bên ngoài đều đen. Bên ngoài truyền đến thét to thanh ăn cơm, ăn cơm tất nhiên là. Ăn Tết lạp, vừa nói ăn cơm, nghĩ hôm nay có thịt có đồ ăn có bạch diện đại bánh trái, thực mau, hô hô lạp lạp mà rời khỏi một ít người. Chu viện viện cùng Chu Dược Hồng gặp người thiếu, rốt cuộc đánh bảo tiến vào. Chu Dược Hồng vào nhà liền nhìn đến máy may gác bàn thượng nằm kiện hồng bạch ô vuông áo trên, nguyên bản bố phiến đã hợp lại khâu lại ở bên nhau, ra tới một kiện quần áo bộ dáng trong lòng tức khắc một trận kích động. Mau hảo sao, Chu Dược Hồng trong lòng gấp đến độ thực, sợ mặc như hôm nay không cho nàng làm ra tới. Mạc như nhìn nàng một cái, này liền phùng lên, dư lại đinh nút thắt khóa biên chính ngươi trở về làm là được. Không khóa biên cũng có thể, nhưng là nếu muốn ăn mặc cẩn thận một ít khóa biên càng vững chắc không thoát luyến. Bởi vì không có khóa biên cơ chỉ có thể tay động khóa biên, mọi người đều sẽ này đơn giản châm pháp nhi. Mặc như hoạt động một chút lại ngồi trở lại đi, đem tay áo lung tốt nhất. Chu dược hồng cùng chu viện viện xem mặc như thượng tay áo lung thời điểm, dưới chân không ngừng dẫm lên, cái kia máy may châm từ trên xuống dưới cùng cục cùng cục người xem hoa mắt choáng váng đầu. Mà mặc như tay trái đỡ phải dệt tay phải dùng một phen tiểu kéo đưa bố đi vào, cứ như vậy đem cái kia tay áo lung dạo qua một vòng, tay áo liền phùng ở mặt trên. Hai người xem đến hô to ngạc nhiên, cảm thấy ảo thuật giống nhau. Thượng tay áo là trang phục may một cái chỗ khó, nếu là thượng không tốt kia tay áo liền không thoải mái, khó coi. Cho nên người nhà quê chính mình và áo thời điểm, cơ bản là không thượng vai, đều là trực tiếp một cái thông vai xuống dưới, sẽ đơn giản rất nhiều, nhưng là trang phục không hình cho nên quê mùa còn phí vài dệt chỗ tốt chính là rộng thùng thình hoạt động tự nhiên. Trở lên hào một cái khác tay áo thượng cổ áo, một kiện đoàn khoản áo gió liền thành hình thời thượng thật sự. Thật là đẹp mắt, chu viện viện xem đến kích động không thôi. Ninh nhi ta cũng tưởng thỉnh ngươi giúp ta làm. Nàng đầu óc một phát nhiệt cũng mặc kệ kia một khối nhị mao tiền. mặc như nói kia nhưng đến đợi làm tốt này một kiện đều đủ nàng mệt chu dược hồng áo trên làm tốt quần chỉ có thể chờ về sau mặc như cảm thấy về sau còn phải bồi dưỡng một cái đồ để làm quần áo chính mình chỉ lo chính mình ra người khác mặc kệ mặc như đem quần áo đầu sợi xén làm chu dược hồng thử xem xem chu dược hồng khẩn trương mặt đều đỏ hai mắt sáng lên còn sợ chính mình áo bông quá phì bộ không đi vào muốn đem áo bông cười ra Mạc như nói, không cần cởi trực tiếp bộ áo bông là được xuân thu thời điểm cởi ra áo bông hệ một cây đai lưng. Còn có đai lưng, chu dược hồng trên mặt thanh xuân đậu đều sáng lên. mặc như làm nàng mặc vào các nơi nhìn nhìn, hiện tại lực lớn hơn một chút trường một chút nhưng là có áo bông tròng lên bên trong nhìn không ra tới, chờ tẩy quá về sau liền sẽ thực vừa người. Đợi chút đem cổ áo cùng bà vai uất uất liền càng có hình. Uất năng quần áo hai người nhưng thật ra biết đến, trong thôn có nhân ra cũng có bàn ủi, thiêu đỏ lót ướt bố uất năng phía dưới quần áo. Mặc như hiện tại không có bàn ủi, tự nhiên không thể giúp nàng uất. Chu Dược Hồng đã thực thỏa mãn, kích động đến hận, không thể lập tức xuyên đi ra ngoài ở trong thôn đi một vòng. Đây là nàng gặp qua đẹp nhất quần áo, chẳng sợ ca ca từ trong thành mang về tới quần áo cũng, cũng không thể so. Đặc biệt nàng từ chu viện viện trong ánh mắt thấy được hâm mộ chi sắc liền càng thêm thỏa mãn. mặc như nói chờ một chút lại giúp ngươi làm một cái đai lưng, đai lưng vải dệt đã sớm tài tốt đem vài lót dán đi vào phùng lên là được vì phục tùng nàng giống hàng phùng như vậy đem đai lưng phùng thượng một ít đẹp hoa văn, có thể trực tiếp hệ cũng có thể mua một cái đai lưng nút thắt. Lúc này Chu Minh Dũ trở về kêu nàng tức Phụ Nhi như thế nào còn không đi ăn cơm, cùng nhau tới còn có Chu Thành Liêm, hắn nhìn đến Chu Dược Hồng trên người giặt quần áo theo bản năng mà thổi một tiếng huyết sáo này quần áo thật tuấn. Chu Dược Hồng mặt lập tức càng hồng, trong tiềm thức cảm thấy là ở khen nàng thật tuấn giống nhau, trong lòng càng thêm thỏa mãn. Mạc như nói tiểu ngũ ca, phải nghĩ biện pháp giúp ta lộng cái bàn ủi. Chu Minh Dũ nói, lộng cái gì cũng đến ăn cơm trước, về sau trời tối không cần lại thủ công, không thể mua cái máy may đem đôi mắt làm chuyện xấu. Mạc như cười cười, biết rồi, nàng cấp Chu Dược Hồng đem xiêm y kết thúc, được rồi, trở về đinh nút thắt là có thể xuyên, quần qua năm lại nói. này không phải nàng mê tín, là địa phương phong tục như thế. Nếu không ra hai tháng nhị liền động kim chỉ sẽ bị nói chọc long nhãn. Đến lúc đó có điểm gì sự đều có thể quái trên người nàng nhưng không đáng kiêng kỵ. Chu Dược Hồng đều không tha đem tân y phục cười ra, liền Chu Viện Viện nói thí xuyên một chút đều có chút luyến tiếc. Chờ hai người đi rồi, Mặc như hỏi Chu Minh Dũ thất thất đâu. Chu Thành Liêm cười nói, nàng cha nuôi ôm đâu, cha nuôi Mặc như mồ hôi lạnh. Chu Bồi Cơ khi nào là cha nuôi ta như thế nào không biết. Chu Minh Dũ cười nói, bọn họ hỗn kêu đâu, hắn muốn kêu ta khuê nữ làm con dâu, đương nhiên không được, hắn liền nói đương cha nuôi. Mặc như Chu Bồi Cơ tức phụ đều không có, còn con dâu có phải hay không phát rối loạn tâm thần? Nàng cùng Chu Minh Dũ, Chu Thành Liêm đi ăn cơm, lúc này mới phát hiện trong nhà đã bị Chu Minh Dũ dán lên hồng câu đối cùng phúc tự. Này đó đều là đội sản xuất viết câu đối một mao tiền một bổ. phúc tự hai cái một phân tiền có thể dùng công điểm để cũng có thể dùng tiền mua cơ bản đều dùng công điểm để bực này với nợ chướng a đầu giường đất thượng là ngẩng đầu thấy hỉ giường đất trên tủ là bộ đồ mới mãn quầy bệ bếp bên cạnh cũng dán phúc tự tây gian trên cửa dán một đêm liền xong tuổi canh năm phân hai năm nhà chính cửa phòng dán thiên tăng năm tháng người tăng thọ xuân mãn càn khôn phúc mãn môn trong viện rào tre môn đều rán phúc tự viện môn đối diện không có tường cũng không có thụ chu minh dũ liền ở rào tre bên cạnh cửa biên cây nhỏ thượng rán ra cửa thấy hỉ ai nha còn rất vui mừng đâu nơi nơi đều là đỏ rực trên đường cũng sạch sẽ bọn họ một đường hướng nam đi từng nhà đều rán tân câu đối trước cửa trên đường đều quét tước đến sạch sẽ nghe chu minh dũ nói đi nhà ăn ăn cơm tất nhiên mặc như cười nói ngồi sổm tràng không được đông chết a Đồng chí tiết ngày đó ăn sùi cảo đều đông lạnh đến quá sức. chu Thành Liêm cười nói, ngươi làm quần áo mau, bọn im chát lều liền chậm. Sớm chát đi lên, chát lều. quả nhiên tới rồi nhà ăn nơi đó liền thấy nhà ăn phía nam chàng đã đáp khởi thảo liều dùng gạch mộc gạch làm lỗ châu mai hơn nữa đầu gỗ trước đáp khởi dàn giáo sau đó lại đem trên đỉnh đáp thượng tế đầu gỗ áp thượng cào dơm mảnh cỏ thậm chí là miệt tịch cây gậy dơm dù sao có cái gì có thể sử dụng liền đáp cái gì cũng thấu khởi một cái có thể cất chứa một trăm nhiều người liều tranh tử mặc như thầm nghĩ quả nhiên người nhiều lực lượng đại chát lớn như vậy một cái liều đều một dây chuyện này nếu là thật có thể điều động đại bộ phận người tính tích cực muốn nói đội sản xuất cũng khá tốt bất quá phòng chừng rất khó xã viên nhóm có cách bàn liền đem trong nhà cái bàn chuyển đến ghế cũng đều gom đủ đến lúc đó các gia vây quanh bàn mà ngồi ni nhi bọn im lợi hại đi mặc như cười nói là rất lợi hại kia về sau đều không trở về nhà ăn liền ở chỗ này ăn được đó là tự nhiên a thật vất vả đáp lên như thế nào cũng đến đa dụng mấy ngày không thể bạch bận việc a nhà ăn bạch khí phun trào mà ra làm cho lều đều xương khói lợn lờ thịt hương vị nhi càng là xông vào mũi làm người thèm nhỏ dãi thực mau cái mõ thanh lại vang lên tới trường thúy hoa cùng lý Quế lan hô cơm tất niên ăn cơm phụ nữ nhóm liền nối đuôi nhau mà ra đem đồ ăn từ nhà ăn mang sang tới đặt ở lều trên bàn đồ ăn đều là dùng chậu sành trang cụ cải cải trắng miến hầm thịt heo tiểu kê hầm nấm canh rau trộn rau chân vịt có hân có tố có thuần hậu dầu mỡ còn có giải nị Mọi người đều vui tươi hớn hở, nói thẳng này qua tuổi đến có tư vị. Trước kia chính mình ra cũng không quá như vậy ăn ngon uống tốt năm a như vậy xem vẫn là thật là nhà ăn hào. Có người cười nói, đây là chúng ta nhà ăn hào, người đi khác nhà ăn nhìn xem được không? Vừa thấy vậy càng cảm thấy đến chúng ta nhà ăn hào A, này còn dùng nói. Chu Thành Trí làm xã viên nhóm ngồi xuống, có thể người một nhà vây quanh bàn mà ngồi, cũng có thể quan hệ tốt ngồi, còn có thể nam nhân một bàn nữ nhân hài từ một bàn. Hắn còn làm người cho mỗi cái nam nhân cùng có thể uống rượu, nữ nhân đều đào nửa bát rượu. Này rượu chính là lương A, chân quý đâu, khen thường chúng ta đội sản xuất 10 cân, vẫn luôn phong không nhúc nhích, lúc này lấy ra tới ăn tết uống sạch trừ bỏ hài từ mỗi người đều uống điểm. Đào xong rồi rượu chu thành trí liền đem bát rượu bưng lên tới, đi đến lều trung ương lớn tiếng nói, xã viên nhóm các hương thân, đây là chúng ta đội sản xuất lần đầu tiên cùng nhau ăn tết. Đều vội mệt mỏi một năm còn không phải là vì hôm nay buổi tối sao. Đảng cùng chính phủ nhớ kỹ đâu, muốn cho xã viên nhóm ăn ngon uống tốt nghỉ ngơi tốt hôm nay buổi tối chúng ta ném ra cánh tay dốc hết sức tạo, đem bụng khởi động tới tình các ngươi mắt thèm nhân ra nhà ăn rộng mờ cái bụng tùy tiện ăn các ngươi không vứt được. Ha ha, đội trưởng, bọn họ trước kia dốc hết sức tạo, đại niên ba mươi nhi nhưng không kia hào đãi ngộ. Đúng vậy, hào cơm không sợ vãn, cơm tất niên hào mới trầm trồ khen ngợi. Chu Thành Chí tiếp tục nói, năm nay chúng ta làm được đều không tồi, đều thực ra sức năm sau ta hy vọng đại gia có thể càng ra sức hướng tiên tiến làm chuẩn, hướng chiến sĩ thi đua làm chuẩn, chỉ cần các người cố lên làm, đội sản xuất bảo đảm muốn các người ăn cơm no. Cố lên làm, ăn cơm no. Xã viên nhóm đi theo kêu cảm xúc phi thường cao vốt kích động. chu thành trí lại nói theo thường lệ ăn này bữa cơm chúng ta muốn một lần nữa thuyền cử đội ủy sẽ các ngươi đều hào hào ngẫm lại có chọn người thích hợp cảm thấy chính mình có thể đảm nhiệm đều có thể nói nói có cảm thấy ta không thể đảm nhiệm cũng nói nói ta chu thành trí tuyệt đối bất tử ra lại mặt chiếm đội trưởng hố mọi người đều cười rộ lên Đội trưởng, ngươi phải hào hảo làm trò đi, bọn im ai cũng không có ý kiến, kêu bọn im chính mình đương ra đều ăn không nổi như vậy cơm tất niên, càng đừng nói quản một cái đội kia đến đem toàn đội đều đói chết ha ha. Cũng không phải là sao, bọn họ đội sản xuất là không có đội ủy sẽ chỉ có cơ bản nhất trang bị, đội trưởng, kế toán, ghi điểm viên, người giữ kho chăn nuôi viên, lo liệu không hết quá nhiều việc công tác liền sai khiến xã viên đảm nhiệm ai làm hảo ai làm, làm không tốt lại thay phiên. Được rồi, đại trời lạnh ta cũng không nói nhiều cho các ngươi đem đồ ăn lạnh đến không năng miệng vừa lúc ăn, hiện tại uống rượu ăn thịt. Đội trưởng ra lệnh một tiếng, đại nhân hài từ đều tề thúc đẩy, một đám chiếc đũa luân đến bay nhanh, một đám quai hàm cổ đến giống cái cầu. Phía trước nửa giờ chỉ có ăn cơm thanh âm ai cũng không nói lời nào, bọn nhỏ đều không khóc đều biết chạy nhanh hướng trong bụng tắc thịt thịt. Nửa giờ về sau có người liền bắt đầu no rồi, không ra miệng tới tán thưởng, này bữa cơm ăn, thật là cấp cái thần tiên không đổi. Lần trước ăn thịt ăn sùi cảo ngươi cũng nói như vậy đâu. Đó là trầu này liền càng thơm, thật là một đốn so một đốn hương. Đồng chí ăn sùi cảo thời điểm ta cảm thấy đã là tốt nhất nhật từ kết quả phát hiện này ngày lành không đầu nhi đâu tốt còn ở phía sau đâu, ha ha cơm tất niên càng hương. Các người biết đi kia hai đội cơm tất nhiên cũng chưa đến ăn, chỉ có một chậu nước nấu củ cải, một người một cái khoai lang một cái bánh bột bắp. a như vậy đáng thương a Ăn xong rồi cơm tất nhiên top 5 top 3 mà tụ tập nói chuyện phiếm, hạ 5 phút cờ các làm cảm thấy hứng thú chuyện này tiêu hóa thực nhi. Chu Thành Trí lại trưng cầu đại đa số xã viên ý kiến thêm vào khen thưởng mặc như một tiểu bồn thịt này tựa hồ thành lệ thường, mỗi lần giết heo đều nhiều cho nàng một phần. bởi vì năm sau còn muốn nàng không ngừng cố gắng trào sâu nhặt bông đương nhiên muốn ăn ngon uống tốt hầu hạ Mặc như từ chu thành trí trong tay tiếp nhận thịt bồn thời điểm luôn có một loại hắn có phải hay không muốn đem chính mình đương cái gì cấp cung lên cảm giác chuyện audio được đọc ở cũ đọc truyện.com chương 166 về nhà mẹ đẻ lúc sau bọn nhỏ đi ngủ các nữ nhân cũng nghỉ ngơi một chút các nam nhân bắt đầu đón giao thừa Các gia nhà chính lúc chạng vạng đã treo lên ra đường trục thấu lệ thường cống phẩm, mang lên cây dụng tiền, bốc cháy lên đèn cầy đỏ, hương dây. Tuy rằng chính phủ nói muốn phản phong kiến mê tín, không được như vậy, không được như vậy, nhưng thực tế cũng chính là một cái lý do thoái thác giống nhau đều là đại đội cán bộ lãnh đội sản xuất cán bộ cha, nếu đại đội không can thiệp kia cơ bản không có việc gì. Chỉ cần nói được thông, ở nông thôn Tết nhất ai tới quản. phía trước thu nổi thu lương linh tinh trừ bỏ xưởng sắt thép phái người mặt khác cơ bản đều là các đại đội chấp hành chấp hành lực độ cường hãn xã viên liền tao ương chấp hành lực độ nhược một ít đại gia còn như cũ thoải mái dễ chịu liền cùng sau lại kế hoạch hóa gia đình giống nhau hiện tại trương căn phát không có trương đức phát cái kia cánh tay hơn nữa đội hai là tiên tiến đội sản xuất còn có vài cái chiến sĩ thi đua hắn đã gặm bất động hơn nữa trạng vạng thời điểm chu thành trí tự mình cho hắn tặng tế tàu cống phẩm cùng với cơm tất niên rượu thịt Ăn ké trột dạ, hắn thật đúng là kéo không dưới mặt quay lại quản. Rốt cuộc hiện tại đội 2 đội một cùng đội 3 đội 4 thức ăn đó là một trời một vực, hắn cũng không nghĩ ở kia hai đội ăn cơm tất niên. Đội 2 đội một cơm tất niên là rộng mờ cái bụng ăn hầm thịt đội 3 đội 4 lại chỉ có thể ăn một chút nước lục nấu củ cải thêm nấu khoai lang, khoai lang khô thịt heo, bạch diện bánh trái gì đó tất cả đều không có thậm chí liền bánh bột bắp cũng chưa. Chẳng những không ăn, liền tính tùy nấu đồ ăn cùng nấu khoai lang bọn họ cũng không thể tùy tiện ăn, đều phải dựa theo lúc trước lương thực nhập cổ của số cùng với công điểm tới phân. Một cái đại nhân hai cái khoai lang, hài từ một cái, một người một chiếc đũa đồ ăn. Bọn họ nghe mặt khác hai đội nhà ăn phát ra thịt hương vị, nhìn nhìn lại chính mình đội phát đồ ăn, đều cảm thấy sống không bằng chết. Có người thương lượng muốn đi đội hai đội một thảo thịt ăn chẳng sợ canh thịt cũng đúng. nhưng từ thượng một lần nháo qua kia một hồi lúc sau chu thành trí căn bản không cho bọn họ cơ hội nói thẳng không tham gia chúng ta đội hai lao động dựa vào cái gì tới ăn chúng ta đội hai thịt chúng ta đội có chút công điểm thiếu cũng ăn không đến mấy khẩu đâu phân cho các ngươi bọn họ ăn cái gì canh thịt ha hà, hà đắt trước kia cũng không phải chưa cho các ngươi ăn qua canh thịt các ngươi cảm kích sao uống no rồi có sức lực tới gặm chúng ta đâu nằm mơ đi thôi bởi vì cũng không có đồng hồ treo tường liền nhìn xem ngôi sao ước chừng một chút thời gian nửa đêm thời điểm đội sản xuất hạ sùi cào còn thả một quải pháo nghênh năm tiểu hải tử là không đứng dậy ăn đều ngủ đến hô hô chỉ có các đại nhân đi nhà ăn ăn phúc khí tố sùi cào bên ngoài chỉ có thưa thớt pháo thanh truyền đến nơi xa đen như mực một chút đều không giống ăn tết bộ dáng Bất quá đội hai đội một người chút nào không chịu ảnh hưởng, gặp mặt đều vui tươi hớn hở mà cho nhau nói an Tết hảo, sau đó ăn sủi cảo, bổn ra cúi chào năm, nữ nhân liền chạy nhanh nghỉ ngơi, các nam nhân thay phiên đón giao thừa dâng hương châm nến. Ngày hôm sau mùng 1, đại nhân hài tử lên xuyên bộ đồ mới, bái tân niên. Ngày này địa phương phong tục là không cần nữ nhân xuống bếp, tất cả đều là nam nhân làm. Lại còn có có một cái phong tục tháng giêng 15 phía trước là không thể làm tân cơm, đều là ăn năm chiếc độn hạ. Năm trước đem heo ra ngao thành heo ra đông lạnh, thịt gà làm thành kích động, mỗi ngày một nhà phân một chén nhỏ đương đồ ăn, đem ngày hôm qua cơm thừa canh cặn nhiệt một chút lại đem năm trước độn đại bánh trái, bánh bột bắp, bánh nhân đậu linh tinh lấy ra tới lựu ăn. Chẳng sợ đội hai điều kiện hảo, cũng không có khả năng mỗi ngày ăn lương khô, vẫn là muốn khoai lang đỏ đương ra, lương khô nhiều lắm ăn đến sơ tam bốn liền bắt đầu làm các loại dính cháo uống. Này đã tính thực tốt, suốt cuộc đại gia vẫn là có thể ăn 8 phần no. Không giống mặt khác đội sản xuất một người một ngày chỉ có mấy lượng ăn, mỗi ngày đói đến hai mắt ngất đi. Từ sơ nhị bắt đầu phải đi thân thích, hiện giờ đều đội sản xuất tập thể an bài việc qua sơ tam bốn nam nhân liền phải bắt đầu bắt đầu làm việc cơ bản chính là khuê nữ hồi tranh nhà mẹ đẻ, cháu trai đi tranh nhi cô ra, không mỗi người xuyến môn. Phía trước chính mình chồng trò thu lương thực, về nhà mẹ đẻ đều phải mang điều thịt hoặc là 20 cái trứng gà, một cây cải trắng, hai bao điểm tâm linh tinh. Hiện tại đều ăn tin, mỗi ngày chỉ có chính mình đồ ăn, mặc quần áo đều dùng bố phiếu, một người liền như vậy nhị thức tám ăn mặc chính mình đều không đồ tự nhiên cũng không lễ vật mang. Cho nên, này đại nhà ăn năm thứ nhất các nữ nhân về nhà mẹ liền xấu hổ về nhà mẹ đẻ mang cái gì lễ vật. Có chút nữ nhân liền lấy cơ thiên lãnh, hai từ tiểu không nên ra cửa đơn giản liền không trở về nhà mẹ đẻ chờ thiên ấm áp rồi nói sau. Trường cú là không lo, bởi vì nàng năm trước liền cấp cha mẹ tặng lễ vật đi, nàng cha mẹ nói năm sau liền không cần đi trở về, hiện tại bọn họ nhà ăn ăn cơm định lượng, khuê nữ trở về cũng không ăn, muốn cho khuê nữ mang ăn cũng không hiện thực. Cho nên, liền không cần trở về. Đình làn anh cùng Trương Thúy Hoa thương lượng, có thể hay không đem bữa cơm chưa mang theo trên đường ăn, như vậy đi nhà mẹ đẻ cũng không cần ăn cái gì, chơi chơi liền trở về. Trương Thúy Hoa không có ý kiến, làm nàng đi nhà ăn cùng Lý Quế Lan nói. Chu Thành Trí tính toán liền cho mỗi cái phải về nhà mẹ đẻ phụ nữ phát một bữa cơm lương khô mang theo, làm nhân ra nhà ăn cấp nhiệt một chút liền hào. Đinh làn anh cũng không mang hài tử, rốt cuộc băng thiên tuyết địa không dễ đi, nàng cảm thấy chính mình trở về một chuyến là được như vậy cháu trai nhóm không cần lại ra cửa. Mặc như cũng cùng Chu Minh Dũ thương lượng, tiểu ngũ ca, nếu không chúng ta cũng hồi một chuyến. Hai người phía trước kế hoạch tốt, hài tử lớn hơn một chút liền đi mặc ni nhi ra nhìn xem tình huống. Rốt cuộc nàng xuyên mặc ni nhi thân thể nên thế nàng gánh vác khởi phụng dưỡng cha mẹ một bộ phận nghĩa vụ chu Minh Dũ tự nhiên đồng ý. Trường Thúy Hoa lo lắng hài từ quá tiểu đi theo ở trên đường chịu đông lạnh, ngay sau đó tưởng tượng đại tiên như thế nào sẽ chịu đông lạnh a khẳng định có biện pháp nếu không cũng không có khả năng đi kéo cục đá còn mang theo hài từ đâu. Nàng cũng không dám nghĩ lại, bất quá nàng vẫn là uyển truyền mà nói một chút hỏi mặc như muốn hay không đem hài từ lưu trong nhà nàng hỗ trợ nhìn. Mặc như nguyên bản tưởng đem chu thất thất đặt ở không gian, nếu Trương Thúy Hoa nói kia nàng liền lưu lại. Trương Thúy Hoa hiện tại cũng không có việc gì, chính là cùng mấy cái lão bà tử kéo việc nhà, xem hài tử, hài tử giao cho nàng tuyệt đối có thể yên tâm. Vậy phiền toái nương, Mặc như liền cùng chu Minh rũ đi lãnh hai người đồ ăn thu thập một chút về nhà mẹ đẻ. Nàng không biết mặc ra trang tình huống, nhưng nghĩ đến mặc ra điều kiện sẽ không quá hảo, nếu không lúc trước sẽ không đem một cái ngốc khuê nữ đổi một bao tải khoai lang khô. Nàng liền trang một túi nhỏ bánh bột bắp mang theo mấy cân bông lót, hai cân táo đỏ, còn có một túi nhỏ khoai lang mặt, hai cây đại điếu dưa, dù sao nàng độn hóa cơ bản đều ở trong không gian, vác một cái tiểu giỏ giấu người tay mắt đến lúc đó xem tình huống cấp đồ vật. Bởi vì đều về nhà mẹ đẻ. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đi trong đội mượn ra xúc cùng xe cũng đi bộ qua đi. Nàng ăn mặc áo bông bên ngoài lại mặc vào quần áo khoác đi trong chốc lát đều cảm thấy nhiệt. Mặc ra câu khoảng cách chu gia thôn cùng tống gia thôn không sai biệt lắm khoảng cách chẳng qua một cái ở tây bắc giác một cái ở phía đông bắc hướng. Mặc ra câu ở phía đông bắc 11 dặm lộ hiện tại hai người chân càng nhẹ nhàng cá biệt giờ là có thể đến. Dọc theo đường đi nơi đi qua đều trụi lùi không có cây cối thiếu rất nhiều cảnh trí đồng ruộng tuyết trắng xóa. Hoặc là chính là thưa thớt lúa mạch non, hoặc là chính là hậu đến dọa người lúa mạch non, hoặc là chính là phiên thật sự thâm mương cái gì hoa màu cũng chưa loại Bọn họ trải qua mấy cái thôn thời điểm, có quạnh quẽ không thấy được bóng người, ngẫu nhiên nhìn thấy cũng là một đám xanh sao vàng vọt biểu tình dại ra, hành động chậm chạp, ánh mắt đều đờ đẫn thật sự. Mặc như xem đến có chút kinh hãi, cảm giác giống xuyên qua đến tận thế trong trò chơi, Tuy thời đều có thể có thứ gì chạy ra ngăn lại bọn họ đường đi. xem những người này theo chân bọn họ đội sản xuất quả thực là hai cái thế giới đâu tiểu ngũ ca bọn họ đây là đói chu minh dũ gật gật đầu xem bộ dáng này là giống như so chúng ta kia hai đội đói đến lợi hại hơn đâu hai người vừa đi cũng tham thảo rốt cuộc vì cái gì sẽ phát sinh tình huống như vậy không phải sở hữu đại đội đều giống tiên phong đại đội như vậy đem nam lao động kéo đến xưởng sắt thép luyện thép vẫn là lưu một bộ phận người thu hoạch vụ thu tạo thành trước mắt loại tình huống này Hai người cảm thấy, một nguyên nhân là thu hoạch vụ thu thời điểm xã viên nhóm kéo dài công việc lương thực trực tiếp đào hố trôn ở trong đất lãng phí rất lớn. Cái thứ hai nguyên nhân chính là có chút đại đội cán bộ, đội sản xuất cán bộ hạt chỉ huy, năng lực thấp hiệu suất thấp hèn, làm việc nhi thời điểm chỉ lo đến diễu võ dương ngoai, nhìn chằm chằm phạm nhân giống nhau, nhìn chằm chằm xã viên không được ăn vụng trộm lấy cũng không để ý công tác hiệu suất. Mà lương thực thu hồi tới lại không ăn, rất lớn nguyên nhân là một ít cơ sở cán bộ tố chất thấp lĩnh hội thượng cấp chỉ thị quá mức hỏa vì biểu hiện liền đem đồ ăn đương lương thực dư bán đi. Thậm chí còn có rất lớn một bộ phận cơ sở cán bộ, một tay che trời, ở trong thôn đương thổ hoàng đế, đại đội đội sản xuất cán bộ tất cả đều là bọn họ thế lực, đem đại đội, đội sản xuất lương thực đương nhà mình bán đi vứt chỗ tốt, hoặc là chính mình ăn uống thả cửa, lại chỉ cấp xã viên thấp nhất tiêu chuẩn thịt cá bá tánh. Tiếp trước chu Minh Dũ nhìn đến rất nhiều tư liệu chỉ cần là đại đội cán bộ tự thuật đều nói tai nạn không như vậy trọng chính mình nhiều chuyên nghiệp ngẫm lại cũng là ai sẽ nói chính mình đương chỉ trong lúc thịt cá bá tánh đâu. Hướng chi tư liệu đều là người đọc sách viết như vậy nhiều không đọc sách không biết chữ bá tánh lại có thể viết cái gì đâu. Bất quá là cùng chính mình tôn bối lầm bầm một chút mà thôi. Cho nên hai người thật sự thực vì chu thành trí như vậy cán bộ đáng giá kiêu ngạo. Không nói năng lực lớn nhỏ, lại có thể theo lẽ công bằng làm việc tận khả năng mà giữ gìn đại bộ phận xã viên tính tích cực lại có thể đứng vững đại đội thư ký áp lực bảo hộ xã viên an toàn cùng ấm no. Chu gia thôn đến bạc ra câu không phải thẳng lộ muốn quải mấy vòng nhi, đi ngang qua mấy cái thôn sau đó mới có thể đến. Bọn họ trải qua một cái thôn thời điểm, vừa lúc gặp phải ở khai phê đấu sẽ nghe nghe thế nhưng là bởi vì xã viên thành thân vợ chồng son, không đi trước cấp đại đội thư ký hành lễ Vân An, đây là miệt thị chính phủ, miệt thị đảng. Mặc như tìm cái phụ nữ lặng lẽ hỏi một chút kia phụ nữ nhỏ giọng nói, không đi cho hắn kiểm tra bái. Cái gọi là cho hắn kiểm tra, vậy nội dung phong phú, nhân ra kết hôn vì cái gì cho hắn kiểm tra? Đây là cái gọi là thổ hoàng đế muốn hưởng thụ đầu đêm quyền. mặc như lén lút đem thôn này cái này đại đội thư ký ghi nhớ bác Oa thôn lữ kỳ hữu có cơ hội thời điểm có thể xem tình huống cấp lâm thư thấu một chút tin tức hy vọng đến lúc đó công xã có thể quản quản đánh giá 10 giờ nhiều thời điểm mặc như cùng chu minh dũ đến mặc gia câu mặc gia câu nguyên bản không thuộc về ấp song câu hiện tại thành lập công xã liền hoa ở hồng kỳ công xã trong phạm vi Mặc ra câu bởi vì phía nam một giảm chỗ có một cái đại mương hoa mà được gọi là cũng bởi vì này khoan 40 mễ thâm 4-5 mét đại mương hoa trường vài trăm thước đại mương hoa, phụ cận đồng ruộng vẫn luôn có thủy tưới. Bọn họ trải qua cái kia đại mương hoa thời điểm, thế nhưng phát hiện mương thuộc hạ đầu chen trúc rất nhiều xã viên nhóm đang ở tập thể lao động. Bọn họ xe đẩy chọn sọt, nâng sọt, đem mương đế bùn đất hướng hai bờ sông vận. Mặc như nói tiểu ngũ ca, bọn họ làm gì đâu. Chu Minh Dũ kéo nước bùn đương phân bón, mặc như ta xem bọn họ kéo chính là làm thổ. Kia mương phía dưới cũng không thủy à? Chu Minh Dũ cũng buồn bực. Năm trước đến thời điểm nơi này thủy còn rất nhiều đâu, năm nay như thế nào thấy đáy? Trước kia hai bờ sông nhiều loại cần thủy đại hoa màu tới thời điểm cũng phương tiện, nhưng là hiện tại thế nhưng đã thấy đáy, thật sự là có chút nói không thông. bọn họ lại đi rồi một đoạn đường phát hiện nơi xa còn có thủy một đoạn này cùng kia một đoạn trung gian có một cái thổ luống cách trụ dòng nước không biết là vì cái gì mặc như nói ta nhà mẹ đẻ có thể hay không cũng ở chỗ này đào mương a chúng ta tìm cá nhân hỏi một chút đi chu minh dũ làm nàng chờ hắn đi hỏi chu minh dũ xem mương biên đứng một cái cán bộ bộ dáng người hắn chính một bên xỉa răng một bên đối với mương biên khoa tay múa chân chu minh dũ đi qua đi hỏi xin hỏi ai nha ngươi làm gì Người nọ tựa hồ bị hắn dọa nhảy dựng dường như lập tức chừng mắt một đôi đại như mắt giống lên. Người ai à cái nào đội sản xuất, như thế nào không làm việc nhi ở chỗ này đi lung tung. Người tưởng hù chết ta có phải hay không? Người nọ không đợi chu Minh Dũ nói xong liền trước đánh gãy hắn, rít gào một bộ muốn ăn thịt người tư thế. chu minh dũ cũng bị hắn dọa nhảy dựng chính mình bước chân cùng thanh âm đều thực bình thường lại nói người ở đây sơn biển người thanh âm ồn ào hắn không có khả năng lỗ tai một chút thanh âm đều không có đi còn dọa chết ngươi ngươi như thế nào dễ dàng như vậy hù chết a ta không phải các ngươi đội sản xuất ta là tới thăm người thân chu minh dũ nói kia cán bộ nghe nói thăm người thân liền lấy mắt từ trên xuống dưới mà đánh giá chu minh dũ biểu tình đề phòng địa bàn hỏi cái nào đại đội tới tìm ai hắn một bộ đề phòng tặc tư thế làm chu minh dũ không thoải mái tìm mạc thụ kiệt ra cát mạc thụ kiệt kia gán bộ nghiêng đầu nhếch miệng mà xem kỹ chu minh dũ xem hắn tư thế càng thêm không tốt ngươi chờ nói xong hắn liền chạy chu minh dũ xem hắn hướng tới nơi xa một đống người chạy tới lầm nhầm lầm nhầm thực mau liền có mấy người hướng tới hắn đi tới mặc như chạy tới tiểu ngũ ca có điểm không thích hợp à Chu Minh Dũ nói tính chúng ta trực tiếp đi trong thôn hỏi một chút đi. Hai người liền phải hướng bắc đi. Lúc này lúc trước cái kia cán bộ lãnh hai người xông tới, hô to gọi nhỏ các ngươi cho ta đứng lại. Trong đó một cái kiêu ngạo mà hướng tới Chu Minh Dũ đầu vai chào lại đây, tưởng đem hắn cấp giá trụ tới cái da oai phủ đầu. chu Minh rũ chán ghét bọn họ không hỏi xanh đỏ đen trắng liền động thủ trực tiếp đem người đương phần tử xấu đối đãi lập tức cũng không khách khí thân hình chật lóe sau này lui một bước lại dùng bả vai một kháng liền đem nam nhân kia gấp đâm phiên trên mặt đất mặt khác hai nam nhân lập tức kích động lên đánh người khẳng định là phần tử xấu trước bắt lại khai lái phi cơ cho hắn biết biết lợi hại tới rồi chúng ta mặc ra câu còn dám chơi hoành Những người này đều là mặc ra câu dân binh, đương nhiên không phải trước kia cái loại này chính thức dân binh, mà hơn phân nửa là một ít chơi bời lêu lòng người làm biếng, tên du thủ du thực hoặc là nhà mình vãn bối, đầu nhập vào đại đội thư ký dựa vào luồn cúi đến cái dân binh sai sự. Bọn họ không cần làm việc nhi chỉ lo xem thanh trông giữ dân công, cấp cán bộ nhóm chợ uy thuận tiện đương tay đấm. Chu Minh Dũ không nghĩ tới mặc ra câu mới một năm cứ như vậy tính tình, hắn ba lượng hạ liền đem ba người cấp phóng ngã xuống đất tàn khốc nói các ngươi cũng không hỏi xem liền động thủ cẩn thận ta đi công xã cao các ngươi đại đội thư ký. Một cái thôn nếu là tác phong bất chính hơn phân nửa chính là cơ sở cán bộ ai, từ đại đội thư ký đến đại đội trưởng đều có trách nhiệm. Người, ngươi người nào? Ba người nằm trên mặt đất còn tưởng kêu càng nhiều người lại đây. Nhưng trừ bỏ bọn họ mấy cái là dân binh, mặt khác đều là mương phía dưới thủ công dân công, một đám phù phiếm vô lực bước chân không xong ai còn giúp bọn hắn đánh nhau. Lúc này một thanh niên từ mương phía dưới đi lên, đi nhanh chiều bọn họ đi tới. Hắn 23-24 tuổi bộ dáng, vóc dáng cao gầy lưu trữ bản tấc bộ dáng cực kỳ tuấn tú, nhưng là nghiêng trọn khóe mắt đạm bạc môi đều làm hắn có một loại âm trầm khí chất đặc biệt ánh mắt hung ác nham hiểm, chẳng sợ ở đông nhật dương quang cũng làm người thực không thoải mái. Chu Minh Dũ cảm thấy có điểm quen mắt lại không nhớ rõ khi nào gặp qua. Kia thanh niên lạnh lùng nói, ngươi là ai tìm Mạc Thụ Kiệt làm gì? Hay là địa chủ phú nông phái phản động dư nghiệt đi? Chu Minh Dũ nói, đương nhiên không phải ta là hắn con rể. Vừa nói con rể kia thanh niên mảy nhíu chặt quay đầu hướng tới cách đó không xa Mặc Như xem qua đi. Mặc Như thấy thế liền đi tới, hướng tới kia thanh niên nói ta là Mạc ni Nhi. Hôm nay về nhà mẹ đẻ các ngươi như thế nào hỏi cũng không hỏi liền đánh người. Thanh niên nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳng, ngươi là Mạc Ni Nhi, vậy ngươi nói ta là ai? Mạc Như nói ta trước kia ngốc, như thế nào biết ngươi là ai, không quen biết. Thanh niên, ngươi hiện tại không ngốc, Chu Minh Dũ, ta tức phụ nhi rất tốt, ngươi nhìn không ra tới sao? Thanh niên lúc này mới nhìn về phía Chu Minh Dũ, nga, ngươi là Chu gia thôn cái kia háo sắc lỗ mãng tiểu tử. Chu Minh Dũ, người mới là háo sắc lỗ mãng tiêu tử. Lòng đội trưởng chạy nhanh bắt lấy hắn tiêu tử này có chút tài năng, dám đến chúng ta đại đội tới nháo sự chán sống rồi. Ba người kia bò dậy phía sau tiếp trước mà chạy tới chỉ trích Chu Minh Dũ. Mạc ứng Long nói, hắn là ngốc ni nhi con rể, về nhà mẹ đẻ. Gì? Vài người đều quay đầu nhìn về phía Mạc Như, lúc này mới phát hiện cái kia trong tay ôm một kiện đại áo bông, trên người ăn mặc tròn trịa trên đầu bao một khối miếng vải đen nữ nhân nguyên lai là cái tuấn thiếu tiểu tức phụ nhi. Ngốc Ni Nhi nghe thấy bọn họ nói chuyện, cách đó không xa một người bước nhanh chạy tới, kinh hỉ đan sen mà trừng mắt Mạc Như, hắc hắc cười nói, Ni Nhi, người xem ta là ai? Mạc Như xem hắn, vóc dáng không lùn, làn ra hắc hắc một đôi mắt hắc bạch phân minh trong trẻo thật sự, một hàm răng trắng, cười còn có hai má lúm đồng tiền. Đây là một chương thực quen thuộc mặt, người bình thường đều sẽ cảm thấy thực thân thiết nhưng mặc như chán ghét bọn họ không hỏi xanh đỏ đen trắng liền đối chu minh rũ động thủ tự nhiên không có hào cảm Nàng lạnh lùng nói, người có phải hay không ngốc đều kêu ta khờ Ni Nhi còn hỏi ta quen biết hay không. Tiểu tử lại không so đo, ngược lại cười đến càng thêm hòa khí. Ni Nhi ta là công bằng a thôi công bình, người như thế nào không quen biết ta, ngươi nhận được ta a Chu Minh Dũ xem hắn đối với Mạc Như hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng khó chịu. Ta nói ngươi đừng không giữ ta. Mạc Như lập tức đứng ở Chu Minh Dũ bên người. Tiểu tử nóng nảy, ni nhi, là ta a ghế dựa nhi a Ghế dựa nhi, Mạc Như trong đầu lập tức hiện lên một ít mảnh nhỏ, nàng cùng một cái tiểu hài từ cùng nhau xẻo đồ ăn, một cái đại hài từ chạy ra mắng bọn họ là phần tử xấu, mắng bọn họ cha là phái phản động, hẳn là bị treo cổ. Sau đó một cái tiểu hài tử cùng hắn đánh lên tới, đại hài tử liền đem tiểu hài tử đè ở trên mặt đất hung hăng mà phiến bàn tay. Nàng qua đi can ngăn, tiểu hài tử cắn đại hài tử một ngụ, đại hài tử liền cầm lấy cục đá chiều tiểu hài tử hung hăng ném tới, nàng vì cứu tiểu hài tử bị cục đá tạp trúng đầu. Sự tình phía sau liền chặt đứt nhưng là ghế dựa như tên này lại lập tức trồi lên tới. Ta triệt thảo tập võng, nguyên lai là ngươi cho ta đánh choáng váng. Mặc như hiện tại đã mặc kệ xuyên qua không xuyên qua việc này nhi cảm giác chính mình chính là nguyên chủ tên hỗn đàn này chính là dùng cục đá đem chính mình đánh choáng váng mười mấy năm đầu sỏ gây tội. ni nhi, thôi công bình còn cùng nàng thấu trăng, muốn cho nàng nhớ lại hắn tới. Bang một tiếng, mặc như hung hăng mà quăng hắn một cái tát. mươi 167 địa chủ nhà, trừ bỏ chu Minh dụ ai cũng không nghĩ tới, đều bị cả kinh sững sốt một chút. Mặc như hừ một tiếng, một cái tát tiện nghi ngươi. Chu Minh Dũ tức phụ nhi đánh hảo, thôi công bình a a nói như thế nào động thủ liền động thủ cái kia nhát gan ôn nhu mặc ni nhi chạy đi đâu. Hắn thế nhưng không sinh khí chỉ là vạn phần kinh ngạc nhìn mặc như Mạc ứng long lộ ra một tia cười tới đối Mạc như nói người trước ra đi thôi ta đi tìm cha mẹ người nói nói. Chu Minh Dũ bỗng nhiên nhớ tới nguyên chủ trong trí nhớ có như vậy cá nhân chẳng qua gặp qua một mặt không hướng trong lòng đi hắn kêu Mạc ứng long là mặc như đại bá ra đường huynh. Thấy mạc ứng long xoay người đi rồi, chu Minh Dũ liền nắm mạc như tay. Đi, chúng ta trước ra đi chờ. Thuận tay liền đem mạc như vác giò tiếp nhận đi. Thôi công bình nói, uy, người tiểu tử này như thế nào như vậy, không có lễ phép, đến cha vợ ra có ngươi như vậy. chu Minh Dũ không để ý tới hắn, chỉ lo cùng mạc như cùng nhau đi rồi. Hai người vào trong thôn, phát hiện trong thôn cũng là trụi lùi, chỉ có một ít mùa thu mới vừa đài đầu ngón tay thô cây non, đông chết hơn phân nửa. Trong thôn không có thanh tráng niên chỉ có một ít lão nhân cùng tiểu hài tử, nhìn thấy hai người bọn họ người xa lạ, đều tò mò mà nhìn xem. Mạc như tuy rằng không có nhiều ít ký ức, lại rất thần kỳ mà lãnh chu Minh rũ tìm được trong nhà. Nàng thậm chí còn biết mạc ra vốn dĩ ở tại thôn Bắc Trung ương vị trí, lớn nhất tòa nhà, hiện tại bị đổi thành đại đội, đại đội thư ký gia cũng ở tại nơi đó. sau lại mặc gia đã bị đuổi tới thôn đông bắc giác hẻo lánh chỗ phá trong phòng tường viện rách nát không có viện môn chỉ có tam gian nhà cỏ tử mùa hè mưa rột mùa đông lọt gió chung quanh đều không có hàng xóm chung quanh chỉ có bọn họ một nhà lẻ loi thật giống như là bị quên đi góc hiện giờ mặc gia còn ở nơi này nhìn đến so đội ba nhất nghèo nhân gia còn rách nát sân mặc như trong lòng cũng thật không dễ chịu nàng cùng chu minh dũ đi vào sân kêu một tiếng nhưng không ai ứng nàng vào nhà nhìn nhìn trong phòng chỉ có nồi khung không có nồi đông gian giường đất là sụp đổ không có giường chiếu đôi một ít cỏ khô tây gian giường đất là tốt trên giường đất phô nửa khối rách nát chiếu lộ ra phía dưới hơi mỏng một thầm lúa mạch thảo cùng cốc sơm trên giường đất cũng chỉ có một giường rách nát chăn hai cái lậu chấu phá gối đầu giường đất trước một chương quẻ chân cái bàn lót gạch mộc trên bàn chỉ có mấy cái lỗ thủng chén bể còn có hai cái vết dạn chậu sành mấy song gãy đỏa chiếc đũa chứ cái này ra không còn gì nữa Tây phòng sơn còn phá một cái động lớn, dùng thảo đổ, hô hô mà gió lùa Phía nam cửa sổ càng là không có cửa sổ giấy, dùng một cái phá mảnh cỏ chống đỡ cũng không hảo làm cái gì, cho nên trong phòng hầm băng giống nhau, trên mặt đất một bãi thủy đều là kết băng. Phía trước nàng cảm thấy chịu hỉ đông ra lười, một cái giường đất sụp cũng không thu, người một nhà cái một giường chăn, cảm thấy còn rất thê thảm. Hiện tại vừa thấy, mặc ra so với bọn họ tới thê thảm gấp trăm lần không ngừng. Nếu là nguyên thân cha mẹ, nàng vẫn là nếu muốn biện pháp giúp đỡ. Trong nhà không ai, hai người liền đi bên ngoài chờ. Mới vừa đi đến trong viện, liền thấy một cái hắc tráng phụ nữ chạy chậm vọt vào tới, trong miệng kêu, Ni Nhi A, người đã về rồi. Đây là ai? Mặc như theo bản năng liền cảm thấy này không phải mẹ ruột. Quả nhiên, phụ nữ chính mình giới thiệu lên, Ni Nhi ta là nam phòng người thím A. Mặc như trực tiếp giả ngu, dù sao nàng cũng không biết là ai. Chu Minh Dũ liền giúp Mạc Như lời nói khách sáo, hỏi một chút kia phụ nữ cùng Mạc Như nhà mẹ đẻ quan hệ. Nói mấy câu, liền hỏi rõ. Này phụ nữ họ tôn danh kiến Nga, nam nhân là Mạc Thụ Tài. Mạc Thụ Tài là Mạc Như Gia Gia nhận nuôi một cái trong tộc cô nhi, 46, 47 năm định thành phần thời điểm, Mạc Như Gia Gia vẫn là địa chủ, đại bá phú nông, cha trung nông, nhà hắn lại bị định rồi bần nông. Tôn kiến Nga tưởng lôi kéo Mạc Như tay thân mật mà nói chuyện, mặc Như lại không cho nàng cơ hội, nàng đành phải một bên lấy mắt lưu trên giường đất giỏ một bên cùng mặc Như kéo việc nhà. Đối Mạc Như tới nói, này thật là một hồi giới liêu. Nàng không nhớ rõ cái này, tôn kiến Nga chuyện này, mà tôn kiến Nga tắt một cái kính mà thổi phồng các nàng quan hệ thân. Ni Nhi A tím nhìn ngươi đây là đầu óc rõ ràng là có phải hay không? Mặc Như gật gật đầu, tôn kiến Nga bắt đầu gạt lệ Khi còn nhỏ nhưng tốt một cái hài tử đều là họ thôi kia bọn lòng dạ hiểm độc lạn ruột đem ngươi đầu óc cấp đánh hỏng rồi. Ta khi đó liền nói, bọn im ni nhi chính là sinh bệnh nhất định sẽ lại hảo lên quả nhiên, khẳng định là ông trời nghe được ta làm ơn. Mặc như lẳng lặng mà nhìn nàng biểu diễn, tôn kiến Nga lau một phen nước mắt, hít hít mũi tiếp tục nói, người không biết ta mỗi năm ăn tết đều cùng táo vương ra cầu đâu, làm hắn phù hộ ngươi sớm một chút hảo lên. Người nương còn chê cười ta, nói ta si tâm vọng tưởng, ngốc đều choáng váng, còn thượng nơi nào hảo đi. Làm ta đừng bạch bận việc, ta liền nghĩ, này có cái gì bạch bận việc, thần tiên phù hộ người có tâm, ta chỉ cần tâm thành, vạn nhất ngày nào đó liền trở thành sự thật đâu. Ni nhi, ngươi xem, hiện tại ngươi thì tốt rồi, có phải hay không? Thật là ông trời phù hộ đâu. Nàng một bộ chính mình cầu ông trời phù hộ mới đem mặc Như cấp biến tốt tư thế, hận không thể đem mặc Như kéo vào trong lòng ngực hào hào xoa nắn một phen. mặc Như cười cười cũng không nói cái gì tôn kiến Nga liền tiếp tục chính mình nói tiếp. Ai, ngươi đại bá toàn ra lao động cải tạo lao động cải tạo chết chết ngươi nhị ca tên hỗn đàn kia ngoạn ý nhi không phải cái đồ vật cũng theo ta cùng ngươi đạt đạt hào hảo mà nghĩ cách giúp đỡ cha mẹ ngươi. Nhi, nhi ngươi cũng không nên trách ta và ngươi đạt đạt không chiếu cố cha mẹ ngươi a chúng ta thật là nghĩ mọi cách ngươi cái kia hỗn chứng nhị ca, này còn nhìn chằm chằm chúng ta quấy dối đâu. Mặc như trong lòng vừa động liền nhớ tới phía trước gặp được cái kia thanh niên. Hỏi hỏi, quả nhiên là được dựa theo tôn kiến Nga nói, mà ứng long người này nên thiên lôi đánh xuống đều không giải hận. Cái này tiểu xúc sinh, một chút lương tâm cũng không có a, năm đó ngươi ra ra, đại bá bị phê đấu, hắn ở dưới trầm trồ khen ngợi, đi đầu ném cục đá phê đấu, ngươi đại bá cùng đại ca tức giận đến muốn đánh chết hắn, vẫn là cha ngươi che chở đâu. Sau lại tức giận đến ngươi ra ra đem cha ngươi đuổi ra gia môn, ngươi đại bá đem hắn đuổi ra gia môn, cái này tiểu xúc sinh nhưng hưa đâu, chờ ngươi ra ra vừa chết liền đem hắn cha chạy đến nông trường lao động cải tạo, đi đào than đá đào quặng. Này còn không nói, sau lại trực tiếp đem hắn nương cũng cấp thức chết ân tức giận đến thượng điếu. Một bên nói, nàng một bên nghiến răng nghiến lợi mà mắng. Dựa theo tôn kiến Nga nói, mặc như khâu ra một bộ hình ảnh. Ở mặc như cao tổ phụ thời điểm, mặc ra câu hơn phân nửa là mặc ra, sau lại tàng tổ phụ bị người dụ dỗ học cái xấu, chiều thuốc phiện, phùng con hát, dưỡng tiểu quan, gia nghiệp dần dần bại hoại, cuối cùng chờ ra gia kế thừa gia nghiệp thời điểm, liền thành tiểu địa chủ. Mặc dù chỉ là tiểu địa chủ, cũng bị phê đấu đến chết. Sau lại đại bá bị định vì phú nông thành phần, mặc như phụ thân bởi vì khi còn nhỏ thích cùng đứa ở nhóm hòa mình, đi theo làm việc nhi đi huyện thành đưa lương thực cho nên có rất nhiều bần nông bá tánh người bảo đảm định rồi trong đó nông thành phần. Cứ như vậy, đại bá cùng đại ca đến nay còn bị nhốt ở lao động cải tạo nông trường tiến hành cải tạo lao động. Mà mặc như phụ thân mặc thụ kiệt chỉ là trung nông, nguyên bản chỉ cần tham gia lao động liền hào không cần tiến hành phê đấu. nhưng hiện tại thôi ra trường quản mặc gia câu bởi vì lúc trước mặc gia cùng thôi ra ân oán cho nên mạc thụ kiệt cũng không tránh được ai đấu vận mệnh tôn kiến nga nói đến động tình chỗ liền bắt đầu lau nước mắt lúc trước ngươi nam tới đào hà tu cứ coi trọng ngươi ngươi nương một bao tải khoai lang khô từ liền đem ngươi đổi đi ngươi không biết thím lòng ta cùng kim đâm dường như a phàm là có điểm biện pháp ta là không nghĩ chúng ta như thế nào có thể bán khuê nữ đâu có phải hay không bất quá ngẫm lại ngươi đi theo đi chu gia trang Có lẽ còn có thể ăn khẩu cơm no, không cần ai phê đấu đâu. Nàng một bên nói một bên gạt lệ, ở hừ một tiếng hanh một phen đại nước mũi ngã trên mặt đất ngón tay đặt ở đế giày thượng lau lau, hai tay xoa xoa, sau đó duỗi tay đi kéo Mạc Như. Ta tích ma ơi, Mạc Như sợ tới mức chạy nhanh sau này lui. chu Minh dũ liền từ phía sau ôm lấy nàng. Chúng ta đi ra ngoài nganh nganh, nhìn xem có phải hay không đến đã trở lại. Tôn kiến Nga lập tức nhảy xuống mà. Không cần đi tìm các ngươi ngồi đi ta làm người đi tìm một lát liền trở về. Nàng nhân cơ hội đi phía trước một thấu, duỗi tay liền đi xốc giò cái khăn mặt. Bên trong kỳ thật không có gì đồ vật đều là giả vờ giả vịt thứ tốt đều ở không gian đâu. Liền tính như vậy, mặc như cũng không nghĩ làm nàng hanh nước mũi tay đụng tới chính mình đồ vật quá ghê thởm. Tôn kiến Nga đem không lớn cửa đổ, người khác thật đúng là ra không được. nàng thân thiết nói: Ni Nhi, ngươi hiện tại rốt cuộc hảo thím thật là trên đời này vui mừng nhất người. Chu Minh Dũ giận nga, ngươi đem ta cái này lão công để chỗ nào đi. Tôn Kiến nga lại bắt đầu công lược Chu Minh Dũ. Cháu rể à, ngươi xem, lúc ấy ta liền nói ngươi là cái hảo tiểu tử. Khi đó Ni Nhi cha mẹ còn không đồng ý, là ta khuyên đâu, ta nói ở nhà bị đói, không bằng gà đi ra ngoài nói không chừng có thể ăn cơm no đâu. Người xem người đem chúng ta ni nhi dưỡng đến bạch bạch nộn nộn thật tốt. Chu Minh Dũ cười nói, chính mình tức phụ nhi, đương nhiên đến dưỡng đến hào hào. Tôn kiến Nga liền bắt đầu hỏi bọn hắn đội sản xuất hiện giờ thế nào, nhà ăn ăn cái gì? Một ngày có hay không một cân đồ ăn? Nói như vậy bọn họ không biết chính mình đội sản xuất được toàn huyện đệ nhất công điểm giá trị. Thoạt nhìn, nàng cũng không biết chính mình cùng mặc như là chiến sĩ thi đua. Chu Minh Dũ, liền canh, tôn kiến Nga thở dài. liền canh mới một cân hảo làm cái gì thật là làm bậy a đều kêu những cái đó hỗn đàn ăn uống lên không cho chúng ta xã viên ăn nói nàng lại xem giỏ cháu dệt các ngươi về nhà mẹ đẻ mang theo cái gì còn vác giỏ tới tới liền tới rồi còn mang thứ gì a mặc như xem nàng nghiêng người chính mình liền chạy nhanh từ cửa đi ra ngoài sợ lại bị tôn kiến nga đổ chu minh dũ ở phía sau bảo hộ nàng hai người trước sau ra cửa phòng tôn kiến nga cũng chạy nhanh cùng ra tới Nàng không rõ mặc Như khi còn nhỏ nhu nhu nhược nhược lúc này như thế nào có điểm hoạt không lưu thủ đâu. Nàng ở mặc Như cùng chu Minh Dũ vào thôn thời điểm liền thấy bắt đầu còn không dám nhận sau lại nhìn xem là thật sự. Nàng suy nghĩ Mạc Ni Nhi phòng trừng là trưởng thành khi còn nhỏ bị cục đá tạp máu bầm tản ra cho nên người liền thanh minh không ngốc nhưng cho dù không ngốc phòng trừng cùng 78 tuổi hài tử không sai biệt lắm sẽ không tinh thần đi nơi nào. Cho nên nàng liền tưởng chạy nhanh lại đây nhìn xem có thể hay không vất điểm chỗ tốt. Nào biết đâu rằng ngốc từ một chút cũng không hào lừa gạt. Mặc như đi đến trong viện, lướt qua rách nát vách thường nhìn đến đông nam biên một cái trên đường nhỏ đi tới hai đứa nhỏ. Nam hải từ lớn lên phi thường xinh đẹp, bạch bạch làn da, bởi vì quá mức tế gầy một đôi đen bóng mắt to cực kỳ bắt mắt đáng tiếc hai cái gương mặt thuân đỏ rực. Hắn thực gầy ăn mặc mụn vá trồng mụn vá xiêm y, bất quá nhưng thật ra không dơ, khuôn mặt nhỏ tẩy đến sạch sẽ quần áo cũng không có bởi vì rách nát lộ ra sợi bông tới. Kiên nữ hải tử hoàng da mặt mập mạp ăn mặc hồng áo như lục quần, chát hai cái đôi ngựa ba, hệ hồng dây buộc tóc. Nàng vừa đi một bên một hai phải hướng hắn trong túi thác đồ vật. Nam hải tử thực tức giận bộ dáng. Ngươi làm gì, ta nói ngươi đừng cho ta đồ vật cha, ta nói đói chết không chịu của ăn xin, ngươi như vậy hại ta bị ta nương đánh, ngươi không cần lại hại ta. Nữ hải tử nói, vậy ngươi liền trộm chính mình ăn luôn, đừng làm bọn họ biết a Nam hải tử trách cứ nói, ngươi nói cái gì lời nói đâu. Nữ hài tử xem hắn sinh khí, lập tức bồi cẩn thận cười nói, ngươi đừng nóng giận sao ta là sợ ngươi bị đánh. Ta nương đánh ta có quan hệ gì? Nam hải tử hừ một tiếng, nhanh hơn hướng ra đi. nữ hải tử tưởng đi theo tới giống như có điểm do dự liền dừng lại bước chân nhìn theo hắn về nhà nam hải tử cũng không quay đầu lại mà chạy về ra kết quả nhìn đến trong viện đứng ba người sừng sốt một chút theo bản năng quát các ngươi người nào tôn kiến nga lập tức hô tiểu dập đây là tỷ tỷ ngươi cùng tỷ phu ngươi không quen biết sao mau gọi người mặc như cùng ký ức mảnh nhỏ cái kia tiểu nam hải tử đối lập một chút có vài phần tương tự bất quá hẳn là không phải phòng trừng hẳn là tam đệ đệ nàng có ba cái đệ đệ nàng lập tức hướng tới nam hài từ cười cười mạc ứng dập chẳng những không kêu tì tì ngược lại sợ tới mức sau này một nhảy nhảy ra sân đi đề phòng mà nhìn bọn họ ai nhà má ơi ngươi là ai a mạc như cười nói ta là tỷ tỷ ngươi a mạc ứng dập nhìn nhìn nàng nhìn nhìn chu minh dũ tỷ phu chu minh dũ cười cười đúng vậy cha mẹ đâu mạc ứng dập khuôn mặt nhỏ trầm xuống ủy khuất đến hốc mắt đều đỏ nơi nào vẫn là vừa rồi đối tiểu cô nương một đoàn ngạo khí cái kia ban ngày đào thổ buổi tối ai đấu chu minh dũ đối mặt như nói đều phải buổi thiên có phải hay không nên ăn cơm ta đi xem đi tôn kiến nga chạy nhanh nói không cần không cần ta đã làm người đi kêu mạc ứng dập xem nàng như vậy bĩu môi tím, người còn không đi mốc cơm a tôn kiến nga nhìn xem mặc như nhìn xem chu minh dũ nhìn nhìn lại giỏ bên trong phình phình không biết mang theo cái gì nàng không cam lòng cứ như vậy đi Mạc ứng dập thấy nàng không đi, lớn tiếng nói tím im thì thì cùng tỷ phu tới, bữa cơm chưa cũng không ăn, nếu không đi nhà ngươi ăn bữa cơm đi. Tồn kiến Nga sợ tới mức sắc mặt biến đổi, lập tức nói không chúng không chúng, nhà im đồ ăn không đủ ăn, vẫn là chờ cha mẹ ngươi trở về rồi nói sau. Nàng ai nha một tiếng, buổi thiên ta phải ra đi múc cơm, nói liền bay nhanh mà đi ra ngoài, sợ bị người ăn vạ dường như. Chờ nàng đi xa, mạc ứng dập phi một tiếng. Chiếm tiện nghi không đủ ý phân đều không tha sát đít vắt cổ chảy ra nước. Mạc như xì cười rộ lên. Ngươi còn tuổi nhỏ, học cái gì hỗn lời nói. Mạc ứng dập lúc này quay đầu nhìn chằm chằm nàng, ngó trái ngó phải thượng xem hạ xem, ninh mi nhấp miệng. Ngươi là ai? Mạc như nói, ngươi nói đi. Tỷ của ta là chào ba. Ngươi mới chào ba đâu? Mạc như trả lời lại một cách mỉa mai. Tỷ tỷ của ta từ tới không mắng chửi người. Mạc ứng dập tạc mau. ta không mới vừa mắng chửi người Ta còn đánh người đâu, mới vừa vào thôn ta liền đem thôi công bình đánh, người có phải hay không cũng tưởng bị đánh à. Nàng dương tay làm bộ muốn khoa tay múa chân. Mạc ứng dập lập tức cười nói, tỷ thân tỷ, người thật sự không ngốc. Mạc như ta vốn dĩ liền không ngốc. chương 168 cha mẹ, huynh đệ. Mạc ứng dập thở dài, vành mắt tức khắc hồng lên. Ta cha mẹ nói, tỷ tỷ là thông minh nhất, khi còn nhỏ cha giáo mấy chữ, người lập tức liền sẽ so với ta nhưng thông minh. nhà chúng ta liền nhị ca nhất bổn ta đệ nhị mặc như tấm tắc nghe này ngữ khí giống như ngươi mới là thông minh nhất nhất hiểu chuyện cố mà làm nói chính mình đệ nhị bổn từ từ có ngươi như vậy đương đệ đệ nói thẳng nhị ca ăn nói vụng về tức phụ nhi ngươi cùng tiểu dập nói chuyện ta đi xem cha mẹ chu minh dũ nói liền đi rồi mạc ứng dập cũng không có ngăn trở nhìn chu minh dũ đi xa hắn thử thăm dò tiến lên kéo mặc như tay tỷ ngươi thật tốt mặc như gật gật đầu Thật tốt chính là trước cái chuyện này không lớn nhớ rõ, chỉ nhớ rõ bị ghế dựa nhi đánh vỡ đầu. Nàng trước giao cái đế, miễn cho đợi chút toàn ra trở về nàng vô pháp cùng bình thường người nhà như vậy ôn chuyện làm người cảm thấy quái gì. Mạc ứng dập thở dài, không nhớ rõ cũng hào. Mạc như, Mạc ứng dập lại hỏi tỷ tỷ im tỷ phu đối với ngươi hảo không? Ngươi cha mẹ chồng đối với ngươi hảo không? Đánh không đánh ngươi, có cho hay không ngươi ăn cơm? Mạc như thấy hắn một cái tiểu hài tử còn biết quan tâm cái này, trong lòng ấm áp. Người tỷ phu rất tốt với ta đâu, không đánh có thể ăn no. Mạc ứng dập ghé vào bức thường đồ thượng nhón chân nhìn nhìn bên ngoài, trở về bay nhanh mà lôi kéo Mạc như vào nhà từ trong túi móc ra một cái vải bố bao đưa cho nàng. Tỷ, người mau ăn, đừng làm cho người thấy. Vừa nói, hắn hung hăng mà nuốt khẩu nước miếng, sau đó đem đầu vặn đến một bên, nhìn bên ngoài không xem cái kia bố bao. Không đề phòng, mặc như trái tim run rẩy. Nàng còn không có từ cùng nam hài từ trong khi cười nói rút ra ra tới đâu, như thế nào đột nhiên liền như vậy tới lập tức. Nàng vuốt kia màu xám vải bố bao nóng hầm hập mở ra xem bên trong là một cái đỏ thẫm khoai, liền đưa cho hắn nói, nhân ra cho ngươi, ngươi nhanh ăn đi. Mới vừa rồi tiểu đệ nuốt nước miếng mạnh mẽ đem đầu vạn khai bộ dáng, nàng xem ở trong mắt đương nhiên biết hắn đói. Mạc ứng dập xua tay, một bộ đại nam nhân tư thế. Ta không đói bụng, ngươi ăn đi, ngươi về nhà mẹ đẻ nếu là liền bữa cơm không vất được ăn, ngươi nhà chồng nên xem thường ngươi. Lộc cộc lộc cọc hắn bụng truyền đến đói khát phát ra thanh âm chạy nhanh dùng sức đem bụng đè đè. Mạc như nén cười đem cái kia khoai lang bẻ ra tức khắc một cổ thơm ngọt nhiệt khí tràn ra tới, nóng hầm hập nàng đưa cho hắn một nửa. Hai ta một người một nửa, mạc ứng dập còn tưởng cự tuyệt mạc như dỗi nói, ngươi không ăn tỷ tỷ cũng không ăn. Mạc ứng dập nhìn nàng một cái, lại đem khoai lang bẻ ra, đại kia khối đặt ở vài bố bao, nhéo kia khối tiểu nhân chính mình ăn. Hắn há to miệng nhìn như cắn rất lớn một ngụm, lại chỉ trên mặt đất xưa thượng lưu lại một tiểu chỗ hồng. a thật ngọt, vài thiên không ăn làm khoai lang, tỉ tỉ ngươi mau ăn, ăn ngon đâu. Nói lại há to miệng cắn một cái miệng nhỏ, mặc như xem hắn rõ ràng đói đến chịu không nổi. Lại còn có thể nhịn xuống không ăn, đem đại lưu lại chính mình ăn tiểu nhân, trong lòng tức khắc lại mềm lại toan, liền bắt tay duỗi đến giỏ không gian lấy ra cái còn lực ôn trăng bánh bột bắp đưa cho hắn, ngươi xem tỷ thì, thì còn mang theo ăn đâu, ngươi ăn đi. Quá còn có bánh bột bắp tất cả đều là lương thực đâu, không trộn lẫn củ cải anh tử. Mạc ứng dập mờ to hai mắt nhìn, cùng nhìn đến cái gì bảo bối giống nhau. Mạc như cười nói, tỷ phu hỗ trợ từ nhà ăn mua cho ngươi ăn. Mạc ứng dập tiếp nhận đi đặt ở bên miệng nghe nghe, rất lớn nuốt một ngụm nước bọt, sau đó a ô cắn một mồm to khoai lang, đem bánh bột bắp lại bao tiến phải bố trong bao. mặc như xem hắn bởi vì quá gầy có vẻ đầu rất lớn, cổ tinh tế, vươn tới tay cũng là khô gầy thật sự. Nàng nói ăn từ từ, khoai lang nghẹn người. Mạc ứng dập trong miệng ân ân lại bất chấp, Mạc như hỏi tiểu dập nữ hài từ kia là ai? Nàng tổng cho ngươi ăn A. Mạc ứng dập đốn một chút, ừ một tiếng, ngay sau đó lại lớn tiếng nói ta mới không hiếm lạ đâu. Tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta về sau đều không cần nàng. Mạc như nói, nàng là ai a còn cho ngươi đưa ăn, là cái thiện lương nữ hài tử. Mạc ứng dập cắt một tiếng, ngay sau đó nhỏ giọng nói thôi hư loại nhi cháu gái. Hư thư ký đem đại đội lương thực đều lộng tới nhà hắn đi ăn không hết đạp hư cắt xén nhà chúng ta đồ ăn. Nàng cho ta như vậy cái khoai lang, nhưng thu mua không được ta. mặc như thấy hắn vẻ mặt phẫn nộ, lập tức khuyên nhủ Tiểu Dập Đại đội thư ký không phải người tốt nhưng cái này Nữ hài Tử không phải người xấu liền tính nàng ra ra cầm Đại đội nàng nếu không cho ngươi ăn chúng ta cũng không có biện pháp nàng cho ngươi ngươi liền phải cảm kích nhớ kỹ nàng hào lúc trước Chu Minh Dũ trợ giúp Triệu Hỉ Đông Triệu Hỉ Đông cũng không cảm ơn tuy rằng chính mình nhà mẹ đẻ cùng Đại đội gia quan hệ cùng Triệu gia bất đồng nhưng nàng cũng hy vọng Tiểu đệ sẽ không bởi vì căm hận thôi ra liền giận chó đánh mèo người khác. Hoặc là không cần, muốn liền phải cảm kích nhân ra trả giá. Mạc ứng dập tức khắc không muốn ăn khoai lang, cả giận nàng ra ra tai họa ta cha mẹ thời điểm, mang đại tấm ván gỗ tử treo lên giá phi cơ cấp ta cha đem cánh tay đều điếu xuống dưới ta nương đi nhà ăn mốc cơm bọn họ đem chậu sành quăng ngã toái làm nàng quỳ mái ngói tử Ta mới không nhớ kỹ nàng hảo nàng có cái gì hảo Mạc như liền đem trong tay hắn khoai lang lấy về tới. Vậy người ăn bánh bột bắp đem nhân ra đưa cho người lương thực đều còn trở về, về sau cũng đừng muốn nhân ra đồ vật không bao giờ lý nhân ra, liền có thể đúng lý hợp tình mà nói nàng không tốt. Mạc ứng dập đây là nhà hắn thiếu chúng ta. Mạc như biết nhất thời nói không thông, ở đói bụng thời điểm là không có biện pháp giảng đạo lý, huống chi người trong nhà bị như vậy không công chính mà đối đãi nếu không phải sợ đệ đệ còn tuổi nhỏ trường oai, nàng cũng sẽ không nói này đó. Bởi vì nàng cũng phi thường phẫn nộ. Nhưng phẫn nộ không thể cắn nuốt lý trí, tiểu dập là hảo hài tử, đúng rồi tỷ tỷ còn cho ngươi mang theo đường đâu. Nàng lại từ trong túi móc ra một khối đường tới, mạc ứng dập nhìn kia khối đường, hung hăng mà nuốt một ngụm nước bọt ngay sau đó dùng sức lau lau đôi mắt lập tức sinh khí. Hắn chẳng những không tiếp kẹo ngược lại nhảy xuống mà đối mặt như quát ngươi có nhiều như vậy ăn, còn có đường ăn, ngươi như thế nào không còn sớm điểm trở về nhìn xem chúng ta. Người cũng không nghĩ cha mẹ không nghĩ chúng ta, người không có lương tâm. Ta không thích ngươi hắn quay người lại liền ra bên ngoài chạy. Mạc ứng dập mới vừa chạy đến cửa phòng, vừa lúc một thiếu niên từ bên ngoài đi vào tới, hắn sợ hãi mà đại ca. Tiến vào chính là cái 14 năm tuổi thiếu niên trường mi mắt phượng, sắc mặt lạnh lùng, nhấc chân liền đem mạc ứng dập đá vào trên mặt đất mắng, người mắng ai đâu, người lại mắng một tiếng ta nghe một chút. Hắn kêu mạc ứng đường, là mặc như đại đệ. Mạc ứng dập ngồi dưới đất nước nở cũng không dám đứng lên. mặc như đuổi theo ra tới, chạy nhanh đem tiểu đệ nâng dậy tới, nhìn tiến vào Mạc ứng đường, cười nói, đại đệ. Mạc ứng đường quay đầu xem nàng, vành mắt nháy mắt đỏ, hai bước xài bước lên tới, dùng sức mà ôm lấy Mạc như thanh âm ngạnh trụ tỉ. Hắn hiện tại vóc dáng so Mạc như cao, nhưng bởi vì ăn không đủ no, trên người không thịt gầy gầy đều là xương cốt thẳng lạc người. Mặc như vỗ vỗ hắn phía sau lưng, lúc này mới ý thức được chính mình cưng nhiên khóc vội lao lao nước mắt hào hảo xem xem cái này đệ đệ thật là một cái thanh tuấn thiếu niên cùng đường huynh giống nhau tuấn, nhưng là không có cái loại này âm trầm khí chất càng lạnh lẽo một ít. Nàng cười cười, sơ sơ đầu của hắn. Đại đệ trường như vậy cao đâu, mà ứng đường nguyên bản lạnh lùng trên mặt lộ ra một tia đỏ ửng tới. Tỷ ta đều lớn, không thể giống khi còn nhỏ như vậy sơ đầu của hắn. Mạc Như nói tính tình như thế nào lớn hơn nữa đâu, đối đệ đệ như thế nào có thể động thủ. Mạc ứng đường ta không có động thủ, Mạc ứng dập ngươi động cước, mặc Như lại đem Mạc ứng dập kéo qua tới kiểm tra kiểm tra. Đá nơi nào có đau hay không, Mạc ứng dập soạch soạch lưu nước mắt, chỉ chỉ chính mình eo tỉ tỉ đau. Sau đó nhào vào mặc Như trong lòng ngực, ở nàng trong lòng ngực dùng sức sát nước mắt ủy khuất đến cùng cái gì dường như... không đợi mạc như nói chuyện mạc ứng đường một tay đem hắn sách một bên lạnh lùng nói ngươi lại trang ta đá ngươi mông còn không có dùng sức ngươi cứ ngồi trên mặt đất ngươi nơi nào đau mạc ứng dập ủy khuất thật sự tiếng cười lầm bầm nơi nào đều không đau sau đó yên lặng mà sát nước mắt mạc ứng đường khóc cái gì khóc xin lỗi mạc ứng dập chớp lại hắc lại lớn lên lông mi mặt trên treo trong suốt nước mắt tì tì thực xin lỗi ta không nên nói hỗn trướng lời nói khí ngươi ngươi đánh ta đi Mạc Như, được rồi, xin lỗi cũng muốn phát ra từ nội tâm mới được buộc nhưng vô dụng. Chúng ta đã lâu không gặp khẳng định có rất nhiều hiểu lầm, trước đêm trước khi buông, xem về sau được chưa? Mạc ứng dập gật gật đầu. mặc Như sờ sờ đầu của hắn liền lại lấy một khối đường cấp đại đệ. Đại đệ ta cũng cho ngươi mang theo một khối đường. Mạc ứng đường, tỷ ta là đại nhân, làm bộ hống hắn, đường hắn ba tuổi tiểu hài từ đâu? mặc Như giống như có điểm không lớn đối. Nàng cười nói, mau vào phòng ta còn cho các ngươi mang theo ăn. Mạc ứng đường nói tỷ, ngươi đều gả chồng, về sau không cần lấy đồ vật trở về ta sẽ hảo hảo làm việc nhi dưỡng ra. Mạc ứng dập tỷ phu đối tỷ tỷ nhưng hảo tỷ tỷ ở nhà chồng có thể ăn no. Mạc ứng đường, hắn nếu là dám đối với tỷ tỷ không hảo thử xem. Còn có ngươi, không cần nghĩ làm tỷ tỷ lấy đồ vật trở về cho ngươi ăn. Mạc ứng dập lại không dám nói tiếp nữa. Hiện tại ở cái này trong nhà. Hắn sợ nhất đại ca bởi vì đại ca mới là đương gia làm chủ. Đừng nhìn hắn chỉ có 15 tuổi, nhưng làm gì đều dám liều mạng. Tì tì bị tì phu lãnh đi năm ấy mùa đông, những cái đó hỗn đản nửa đêm lại phê đấu cha mẹ, đem cha đánh hôn mê còn đem nương cướp bắt đi, là đại ca đi liều mạng mới đem nương cướp về. Đường ca đem đại ca đưa về tới thời điểm, đại ca một thân đều là huyết. Hắn cho rằng đại ca muốn chết sợ tới mức vẫn luôn khóc vẫn luôn khóc kết quả đại ca tỉnh cho hắn một cái tát, mắng hắn khóc cái rắm liền sẽ khóc không chết cũng bị ngươi khóc đã chết. Nhưng lạc nương không còn có bị bọn họ kéo đi ra ngoài quá hắn liền biết đại ca là lợi hại nhất cùng đường ca giống nhau dọa người không thể chống đối. Mạc ứng dập nhỏ giọng nhắc nhở đại ca tì tì hiện tại hảo đã không ngốc. Mạc ứng đường đánh gãy hắn người có phải hay không thiếu tấu tì tì vẫn luôn đều hào hào. Hắn chưa bao giờ thừa nhận chính mình tỷ tỷ ngốc chẳng qua là bị đánh đến trong đầu có máu bầm mà thôi, hiện tại máu bầm tan đi tự nhiên liền sẽ tốt hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Mạc ứng dập liền nhấp miệng không nói, hắn không nghĩ tới đại ca thế nhưng một chút đều không kinh ngạc tỷ tỷ không hề ngốc sự tình. Mạc ứng đường tỷ tỷ ngươi chờ ta đi múc cơm. hắn nhìn thấy mạc như liền cùng chưa từng có phân biệt quá giống nhau quen thuộc tự nhiên chút nào không vì nàng không hề ngốc mà kích động cũng không vì gặp lại ôn chuyện mà lại nhài hắn vào nhà bưng trậu sành xoay người liền đi ra ngoài đi đến ngoài tường thời điểm nhìn đến có người tiến vào chu minh dũ cùng thẩm tục quân đỡ mạc thụ kiệt cùng nhau trở về mạc ứng đường nhìn đến một cái thân hình cao lớn tướng mạo tuấn lãng thanh niên đỡ hắn cha mẹ lập tức nhận ra tới là chu minh dũ hắn giàu dĩ mà kêu một tiếng tỷ phu Chu Minh dũ chiều hắn cười cười, thấy đại nhi tử thế nhưng về nhà, Mạc Thục Kiệt cùng Thẩm Thục Quân hai vợ chồng có chút kích động, lại kiềm chế cũng không có quá mức biểu hiện ra ngoài. Thẩm Thục Quân cười nói, "Đại đệ, ngươi thấy tỉ tỉ." Mạc ứng đường sắc mặt có chút cứng đờ ừ một tiếng. "Ta đi múc cơm, sau đó bay nhanh mà đi rồi." Khụ khụ khụ khụ Mạc Thục Kiệt một trận ho khan, Thẩm Thục Quân chạy nhanh cho hắn đấm lưng, "Mau thượng giường đất đi nghỉ đi." Mạc Thục Kiệt nói, ngươi đừng động ta trước chiêu đãi khuê nữ cùng cô ra. Hắn đối Chu Minh Dũ nói, bên ngoài lạnh lẽo, mau ra đi. Mạc như cùng Mạc ứng dập từ trong phòng ra tới, nàng nhìn nguyên thân cha mẹ, mặt hình vóc người cùng nàng ba mẹ tương tự, tức khắc ngực trào ra một trận nhiệt lưu, không có bất luận cái gì khó khăn cùng trở ngại, nàng liền tiếp nhận vì phụ mẫu của chính mình. Chính là nhìn đến bọn họ bị tra tấn đến hình tiêu mảnh rẻ, nàng lại phi thường phẫn nộ thân thể nhịn không được hơi hơi phát run. Cha thành phần là trung nông, bần nông và trung nông là một nhà, vì cái gì trung nông cũng ai đấu. Mặc thuộc kiệt thân mình có chút cầu lũ thân thể thực gầy kia kiện phá áo bông ở trên người trống rỗng, một chân đi đường thời điểm kéo mặc cánh tay trái cũng hơi hơi uốn lượn duỗi không thẳng. Kỳ thật hắn nguyên bản vóc dáng cùng Chu minh Dũ giống nhau cao cũng là thân thể khỏe mạnh hào thanh niên, lớn lên lại tuấn, bao nhiêu người ra tưởng cùng hắn kết thân. Hiện tại liền tính cạo đầu chọc đều có thể nhìn ra hắn đầy đầu hoa dâm đầu tóc cha, một khuôn mặt càng là tân thương áp vết thương cũ, chẳng những có vài điều dài ngắn không đồng nhất năm xưa vết sẹo, hủy hoại nguyên bản tuấn tú nho nhã mặt hiện tại còn mang theo chưa thối lui ô thanh, trên cổ cũng có một vòng vảy Thoạt nhìn, so thực tế tuổi già rồi 20 tuổi. Nhưng hắn năm nay mới 38 tuổi. Thẩm thuộc quân lược hào một chút trên mặt không có miệng vết thương, nhưng là cũng bị cạo âm dương đầu tóc lớn lên tề nhĩ, đoàn tắc trường, cả người tự nhiên là gầy đến cởi tướng Nàng thề, sẽ không lại để cho người khác khi dễ bọn họ. Nháy mắt nàng tâm bị ái náy quặc trụ, nàng nức nở nói, cha, nương ta đã trở về. Thực xin lỗi trở về có chút chậm. Hai vợ chồng đã nghe Chu Minh Dũ nói mặc như hiện tại hết bệnh rồi cùng người bình thường giống nhau, hai vợ chồng liền kích động mà cùng cái gì dường như một cái kính mà cảm tả Chu Minh Dũ. Lúc này nghe nữ nhi quả thực nói chuyện rõ ràng, càng thêm cao hứng, thẩm thục quân hốc mắt hồng hồng, mặc thục kiệt nước mắt ngăn không được mà chảy, hắn lôi kéo mặc như tay, hai mắt đẫm lệ. Hải tử, ngươi được rồi, thật sự được rồi, mặc như gật gật đầu, nức nở nói, cha ta hào thật sự hào. Mặc thục kiệt liền đối thẩm thục quân cười. Hải tử nương, ngươi nghe ngươi xem, chúng ta ni nhi được rồi, ít nhiều nhà họ Chu A, đều là thiện tâm người, hảo tâm có hảo báo. Hắn lại cùng Chu Minh Dũ nói lời cảm tạ, vừa vui sướng mà sờ sờ khuê nữ đầu, xoa bóp nàng cánh tay cảm giác quần áo rất dày chắc trong lòng nhẹ nhàng thở ra, dẫn theo hai năm tâm rốt cuộc rơi xuống đất. Nhìn Chu Minh Dũ đối khuê nữ hảo, hắn ấy nấy hai năm tâm cũng rốt cuộc giãn ra một ít. mặc kệ lúc trước nghĩ như thế nào tóm lại không phải chính thức mà gà khuê nữ, đích xác muốn nhân ra nhà họ chua một bao tài khoai lang khô bị người ta chọc cuộc sống nói bán khuê nữ cũng không oan uổng. Nếu là khuê nữ đi nhà chồng chịu tội kia hắn thật là không thể tha thứ chính mình. Hiện tại xem lúc trước quyết định là chính xác khuê nữ đi theo lăng tiểu tử đi rồi ít nhất có khâu cơm no ăn, không ai khi dễ không cần ai tai họa. May mắn, Chu Minh Dũ tiểu tử này lúc trước nhìn lăng đầu lăng não, lại là cái biết lãnh biết nhiệt là cái thiện lương người. Nhà chồng toàn gia cũng là thiện lương người, cảm ơn trời đất tổ tông phù hộ. Thẩm thuộc quân cũng thực kích động, môi run dày cơ hồ nói không ra lời, nguyên tưởng rằng đời này đều sẽ không tái kiến khuê nữ cư nhiên hào hào mà xuất hiện ở trước mắt như thế nào có thể không cho người kích động. Mạc như lại hỏi nhị đệ mạc ứng phỉ, thẩm thuộc quân nói cho nàng cũng đi đào thổ. Mạc ứng phỉ mới 12 tuổi, vì nhiều tránh công điểm cũng chủ động đi theo đào thổ, bất quá hắn ở thiếu niên tổ, không thể cùng đại nhân một cái tổ. Mạc như đỡ Mạc Thụ Kiệt vào nhà, nghe trên người hắn phát ra kỳ quái xa xa thanh, hỏi một chút Mạc Thụ Kiệt lại nói không có việc gì, là chân đi đường không nhanh nhẹn bồ vớ phết đất thanh âm. Người một nhà vào nhà ngồi xuống, mặc như làm cha mẹ thượng giường đất. Mạc Thục Kiệt lại không chịu cuối cùng khuyên can mãi thượng giường đất hắn thừa dịp khuê nữ không nhìn thấy thời điểm chạy nhanh đem đông lạnh lạn chân tận lực đừng ở bên trong không cho thấy. Mạc như khiến cho tiểu đệ đi hàng xóm ra lấy cơ nước ấm trở về cấp cha mẹ uống, nàng lại chạy nhanh đem giò bắt được giường đất trước trên bàn từ bên trong lấy ra bánh bột bắp trương bí đỏ tới đặt ở trên giường đất. Cha mẹ mau tới đây ăn cơm. Mạc Thục Kiệt cùng Thẩm Thục Quân xem nàng cư nhiên mang theo như vậy phong phú thức ăn, chẳng những không mừng rỡ như điên, ngược lại lo lắng sốt ruột. Thẩm Thục Quân nhìn về phía cửa chu Minh Dũ, chu Minh Dũ lý giải nàng ý tưởng lập tức nói, cha mẹ chúng ta đội sản xuất đồ ăn đủ ăn, đây là chúng ta dùng công điểm đổi, chỉ lo ăn, là đứng đắn tới. Hai người gật gật đầu, Mạc Thục Kiệt lau một phen nước mắt. Trên đời này vẫn là nhiều người tốt, chúng ta ni nhi đụng tới người trong sạch. Thẩm thục quân nói, con dệt cấp mang đến, người cứ yên tâm ăn đi, chạy nhanh ăn hai khẩu. chu Minh Dũ nói, cha mẹ không cần lo lắng, các ngươi chỉ lo ngồi ở trên giường đất từ từ ăn, không ai dám tới quấy rối Mạc ứng dập nhanh như chớp mà mượn nửa tiểu bồn nước ấm trở về cấp cha mẹ uống. Hai vợ chồng uống lên khẩu nước ấm, sau đó đem bánh bột bắp bẻ ra cấp mạc ứng dập một khối, một khác khối tỉnh, hai người bọn họ ăn mạc ứng dập mang về tới miếng đất kia dưa. Hai người một bên ăn còn thường thường mà kinh nhảy một chút quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn xem có phải hay không có người xông tới. Này đã là một loại thói quen, trước kia thầm thục quân cùng mặc thụ kiện ăn cơm thời điểm thường xuyên có thôn cán bộ mang theo dân binh vọt vào tới, đem bọn họ sách đi ra ngoài yêu cầu dạo phố, phê đấu. Trong nhà cửa sổ thường viện đều cấp đập nát nói phần tử xấu không nên có thường vây môn trang, nên bốn sửng đại lượng mà cho người ta giám thị mới được. Nếu là thường ăn nhiều khẩu chậm một bước liền phải bị đánh, những người đó đem thức ăn cấp bát trên mặt đất đem chậu sành quang ngã toái, lại cố ý đem Mạc Thục Kiệt quang ngã ở ngói vụn thượng. Mạc Thục Kiệt không dám cũng không thể phản kháng. Hắn nhìn quen cha cùng đại ca bị đấu, nếu là dám phản kháng liền sẽ thu nhận ác hơn cây đòn hiểm cho nên hắn vẫn luôn đều gắt gao mà cắn răng chịu đựng. Chỉ có thê tử bị đánh thời điểm hắn liền nhào qua đi che chở tự nhiên cũng sẽ bị gấp bội ẩu đà, đã từng bị đánh gãy hai căn xương sườn, cũng không chính thức mà trị liệu, hảo về sau thân mình một bên có chút cuộn tròn. chương 169 chống lưng, hai người tuy rằng đều đói là ai cũng không có ăn ngấu miến, mà là cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn, sợ đói không chịu no, bụng tồn không được, không phải nghẹn chính là chống hoặc là tiêu chảy. Mà ứng dập cũng cái miệng nhỏ mà ăn phân cho chính mình bánh bột bắp trong lúc nhất thời ai cũng không nói chuyện. ăn một miếng đất xưa mà thụ kiệt sẽ không chịu ăn hắn đối chu minh dũ cùng mạc như nói thời điểm cũng không còn sớm hai người các ngươi cũng đến chạy nhanh trở về đội sản xuất muốn bắt đầu làm việc mạc như nói bọn yêm đội sản xuất mấy ngày nay không bắt đầu làm việc Nàng cùng Chu Minh Dũ tương đối tự do, hiện tại còn không có xuống đất xưởng tạo giấy cũng không khởi công, mà Chu thành chí lại không chịu giống khác đội sản xuất như vậy hạt bận việc ngày mùa đông làm đại gia đi đào mương cho nên đại gia ăn Tết mấy ngày nay vẫn là tương đối nhẹ nhàng. Nàng quyết định lưu lại nhiều trụ hai ngày, thẩm thuộc quân nói, không bắt đầu làm việc cũng đến chạy nhanh trở về, đường xa không dễ đi, buổi tối lại hoạt hài từ còn nhỏ cũng không thể ly nương. Mạc ứng dập vừa nghe, nha một tiếng. tì tỷ ta có cháu ngoại trai a Người như thế nào không mang theo trở về? Mạc như nói, nàng ma ma mang theo đâu? Chúng ta mang theo nàng không có phương tiện còn mang theo những thứ khác đâu. Nàng lập tức chạy tới đông gian cầm một ít khoai lang mặt cao lương mặt cùng những thứ khác ra tới, sách lại đây đặt ở trên giường đất. Người một nhà hoàng sợ Mạc Thụ Kiệt vội nói, khó lường khuê nữ, người đây là làm gì? Các người ở đội sản xuất ăn cơm cũng là ấn đồ ăn, như thế nào còn lấy nhiều như vậy tới? mạc như nói cha mẹ đây là ta đồ ăn a ta cùng tiểu ngũ ca muốn ở nhà mẹ đẻ trụ hai ngày năm trước không trở về dọn ở cữ cũng không trở về hiện tại ở vài ngày cũng là hẳn là mạc ứng dập vỗ tay nói hảo a hảo a tì tì cùng tỷ phu ở vài ngày hảo mạc thuộc kiệt cùng thẩm thuộc quân lại lập tức phản đối không được chu minh dũ nói cha mẹ các ngươi yên tâm lòng ta hiểu rõ đâu Bọn im đội sản xuất cùng nơi này không giống nhau, thôi ra đương nhiên cũng không dám khi dễ chúng ta, chúng ta đội sản xuất người cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Lúc này đại đội cán bộ là thổ hoàng đế, xã viên nhóm kiện lên cấp trên không cửa chỉ có thể nhậm này thịt cá. Nhưng bọn họ cũng chỉ là trong thôn thổ hoàng đế, không phải công xã thổ hoàng đế, chỉ cần công xã cán bộ không phải như vậy hỗn đản, nếu có thể cùng công xã trao đổi tin tức vẫn là có thể chế ước bọn họ. Đương nhiên, lúc này công xã cán bộ hỗn đàn cũng không ít vậy một cái công xã đều xui xẻo. Chu Minh Dũ cùng mặc như cảm thấy Liễu Hồng Kỳ vẫn là không tôi. Nghe hắn nói đến như vậy kiên cường, mà Thục Kiệt vẫn là có chút thấp thỏm, sợ liên lụy khuê nữ cùng con rể. Khuê nữ cùng Nhi Tử không giống nhau, Nhi Tử sinh ở cái này ra, liền phải bị đánh thượng thành phần không thể sửa. Khuê nữ có thể gả chồng, gả hảo là có thể thay đổi xuất thân. Thẩm Thục Quân do dự một chút khuyên hắn. Vậy làm cho bọn họ trụ thiên, con rể có bản lĩnh, nếu có thể áp một áp những cái đó hỗn đản trong nhà cũng có thể qua hai ngày an ổn nhật từ. Mạc Thục Kiệt không đồng ý, trong nhà ngủ không cái địa phương ngủ trụ không cái chỗ ở chăn đều không có, ở nơi nào. Không đợi thầm Thục Quân nói chuyện, mặc như nói cha ta có biện pháp. Nàng đem giỏ đưa cho thầm Thục Quân, nương các ngươi từ từ ăn ta cùng tiểu ngũ ca đi đại đội đi một chuyến. Mạc thuộc kiệt lo lắng vẫn là muốn nói gì thẩm thuộc quân làm hắn đừng nói, làm hài tử muốn làm sao liền đi làm đi. chu Minh Dũ đem quần áo khoác cấp mặc như mặc vào, hai người đi ra ngoài, ở ngoài tường đụng tới mạc ứng đường cùng nhị để múc cơm trở về. Chậu sành chỉ có khoai lang cháo, phao mấy khối địa dưa làm không có mặt khác. Mạc ứng phi tuy rằng 12 tuổi, lại bởi vì ăn không đủ no dinh dưỡng bất lương, vóc dáng phát sụp không tốt. Hắn bộ dáng không giống đại ca như vậy Tuấn, nhưng là càng thêm đôn hậu có lực tương tác làm người nhìn liền tưởng thân cận. Thấy Mạc Như, Mạc ứng phì có chút kích động. Tỷ, ngươi đã về rồi. Mạc Như đi lên sờ sờ đầu của hắn, hắn ngoan ngoãn mà vẫn không nhúc nhích nhậm sờ, không giống đại ca như vậy ngoan cố, không giống tiểu đệ sẽ làm nũng. Mạc Như thuận tay đưa cho hắn một khối đường, cười nói, mau ra đi ăn cơm ta và các ngươi tỷ phu đi một chuyến đại đội. Mạc ứng đường lập tức nói ta và các ngươi cùng đi. Mạc như vỗ vỗ hắn, nghe lời ra đi ăn cơm, mạc ứng đường tự nhiên không chịu, hắn đã 15 tuổi, từ 12 tuổi liền cảm thấy chính mình là đại nhân, là trong nhà trụ cột hiện tại hắn làm việc so cha mẹ còn nhiều, vốn dĩ có thể lấy 9 công điểm, nhưng là trong đội cố ý áp hắn chỉ cấp 6 công điểm. chu Minh Dũ nói, đại đệ ngươi yên tâm a ngươi đi chúng ta khó mà nói lời nói, ngươi cùng cha mẹ ở nhà chờ xem. Mạc ứng đường tuy rằng không cam lòng, lại cũng không thể không nghe lời, hắn chỉ chỉ mặt sau. Lớn nhất tòa nhà chính là đại đội thư ký trụ nơi đó kia trước kia là nhà chúng ta. chu Minh Dũ xua xua tay. Được rồi, chúng ta biết. Chờ hai người bọn họ đi rồi, Mạc ứng đường liền đem chậu sành cấp nhị đệ một tắc ra đi cùng cha mẹ ăn cơm ta đi xem. Hắn từ một cái khác phương hướng vòng qua đi, như vậy sẽ không bị chu Minh Dũ cùng Mạc như thấy. Biết Mạc như không hề ngốc, không ai so với hắn càng cao hứng. Tì tì bởi vì hắn bị đánh ngốc. hắn hiểu chuyện về sau liền vẫn luôn khổ sở tự trách sau lại cha mẹ lại dùng thịt thì thay đổi một bao tải khoai lang khô hắn càng khổ sở tổng cảm thấy là người trong nhà vì ăn đem thịt thì bán nếu là cái kia thanh niên đối thịt thì không tốt giống trong thôn nam nhân khác đánh lão bà như vậy đánh thịt thì kia hắn liền càng không thể tha thứ chính mình vì thế hắn hận quá cha mẹ đã lâu bất hòa cha mẹ nói chuyện trách bọn họ đem thịt thì bán hắn không trở về nhà cả ngày đi theo đi ra ngoài làm việc Kỳ thật năm kia mùa đông hắn trộm chạy ra đi qua, hỏi thăm lộ đi một chuyến chu ra thôn còn cố ý tìm trong thôn trai trai tiểu tử hỏi một chút bọn họ đều nói ngốc ni nhi ngốc hoài cái hoa về sau khẳng định cũng sinh cái ngốc từ. Hắn còn nghe được tỷ tỷ tuy rằng ngốc nhưng nhà chồng đối nàng không tồi, không đánh không mắng cấp ăn cơm no. Hắn còn trộm mà trốn tránh nhìn nhìn là thật sự hơn nữa nàng có bảo bảo tỷ phu đối nàng càng tốt hắn cũng liền an tâm rồi. Hắn chạy ra đi hai ngày, liền mang theo một khối lãnh bánh bột bắp, lại lãnh lại đói, biết tỷ tỷ không có việc gì hắn liền ra đi. Trở lại đội sản xuất còn bị dân binh nhóm bắt lấy hào một đốn thẩm vấn, hỏi hắn đi nơi nào làm gì, có phải hay không đi tìm phản động phái chấp đầu, đem hắn đóng hai ngày nhắm chặt mới thả ra. Lại sau lại, hắn liền không có cơ hội đi. Không nghĩ tới thì tỷ cư nhiên cùng tỷ phu về nhà mẹ đẻ tới, hơn nữa đã không ngốc. Với hắn mà nói này thật là thiên đại chuyện tốt nhi. Liền cùng nhà hắn thành phần bị đổi thành bần nông giống nhau đáng giá an mừng. Nhất định là ông trời rốt cuộc nghe được hắn cầu nguyện. Hắn thật muốn tìm cái không ai địa phương thống thống khoái khoái mà khóc lớn một hồi, lại muốn tìm cái địa phương làm càn mà cười to một hồi. Như vậy nghĩ tâm tình liền càng ngày càng vui sướng, trung quy cũng không khóc cũng không cười, vẫn là lạnh một khuôn mặt hướng đại đội đi đến. Hắn đi đến đại đội trước cửa trên đường, vừa lúc nhìn đến mạc ứng long từ trong nhà ra tới, lập tức muốn né tránh. Mạc Ứng Long kêu hắn ứng đường, ngươi làm gì đâu? Mạc Ứng Đường liếc mắt nhìn hắn, tỷ tỷ của ta cùng tỷ phu đi đại đội. Mạc Ứng Long mày nhăn lại, đi làm gì? Mạc Ứng Đường, không cần ngươi quản. Mạc Ứng Long nói, nhà ngươi đi thôi, ta đi xem. Hắn bước nhanh đi đại đội. mặc Như cùng Chu Minh dũ trước tới đại đội trực tiếp tìm thư ký thôi phát chung, nhưng là hắn không ở, đại đội trưởng thôi phát bình ở còn có phó đội trưởng thôi công thuận, phó đội trưởng thôi phát ra đều ở. Chu Minh Dũ buổi trưa đi tìm Mạc Thụ Kiệt cùng thẩm thục quân hai người thời điểm, chỉ cùng phó đội trưởng Thôi phát ra có tiếp xúc lúc ấy Mạc ứng long ra mặt làm hắn đem người đỡ trở về cũng không có khởi cái gì xung đột. Lúc này hai vợ chồng Son đều lại đây, đại đội trưởng Thôi phát bình lại cảm thấy có chút quen mặt. Công xã khen ngợi đại hội hắn chính là đi qua, đương nhiên biết nhất đoạt mắt hai vợ chồng Son. đại luyện sắt thép bọn họ thôn có người đi một xưởng có người đi nhị xưởng còn có người ở nhà thu hoạch vụ thu hắn là đi qua một xưởng nghe nói qua chu minh rũ sự tích đặc biệt là mặc như hắn lập tức liền nhận ra tới bởi vì ở công xã khen ngợi đại hội thượng huyện ủy cao thư ký tự mình tới thấy liễu hồng kỳ liền hỏi mặc như còn cùng nàng bắt tay chụp ảnh chung tự mình cho nàng ban phát giấy khen phần thưởng vẫn là cao thư ký đề nghị khen thưởng mặc như một đài máy may mua hóa khoán Cái này đại đội thư ký cùng đại đội trưởng đều biết, nhưng là ngoại thôn tiên tiến sự thích bọn họ là sẽ không trở về tuyên truyền, chẳng những không tuyên truyền, còn nếu muốn biện pháp phong tỏa không được xã viên nhóm biết đâu. Ngoại thôn chính sách cũng đừng làm mặc ra câu xã viên biết, xã viên chỉ có thể nghe bọn hắn, đại đội thư ký nói chính là chính sách. Đây là thôi phát trung nguyên lời nói, cái gì kêu chính sách, ta nói chính là chính sách, người muốn ấn chính sách làm việc, ai biết chính sách cái dạng gì, còn không bằng ta nói đâu. mặc ra câu mỗi ngày đều phải bắt đầu làm việc mùa đông khắc nghiệt nông nhàn thời điểm làm cho sau ngày mùa còn muốn vội bất luận cái gì xã viên cấm tùy ý ra thôn cấm cùng người ngoài tùy ý tiếp cận ăn tết thời điểm tự nhiên cũng không cho phép về nhà mẹ. bọn họ năm trước mùa đông liền không nghỉ ngơi sau ngày mùa thời điểm còn vội vội vàng đào mương đào nước bùn đào sông đào xúc thủy đại giếng dù sao đại đội thư ký nói Không thể làm này đó ra súc nhàn dỗi, nhàn dỗi bọn họ liền lộng chuyện xấu. Cho nên mặc ra câu xã viên không biết công xã khen ngợi tiên tiến, cũng không biết tiên phong đại đội đội 2 công điểm giá chỉ có một khối lẻ chín phân, càng không biết mặc như cùng chu Minh Dũ được tiên tiến, còn đã chịu cao thư ký khen ngợi cũng không biết từ việc thôn nhà ăn công điểm bắt đầu làm việc tình huống như thế nào. Đại đội cán bộ nhóm một cái kính mà tuyên truyền tẩy não, làm xã viên nhóm tin tưởng, bên ngoài cũng là cái dạng này, sở hữu đại đội đều như vậy. hơn nữa bọn họ đại đội nhà ăn đã là tốt nhất người khác liền cơm đều ăn không nổi người chết đều ra bên ngoài nâng không ngừng đâu hiện tại chu minh dũ cùng mặc như tới này hai người chính là toàn huyện tối cao công điểm giá trị đội sản xuất tới đâu là công xã chiến sĩ thi đua đâu là cao thư ký tự mình khen ngợi chiến sĩ thi đua đâu đại đội trưởng thôi phát bình trong lòng nói thầm khiến cho người đi cấp đại đội thư ký truyền tin ni ni a nghe nói ngươi đã khỏe a thật là chuyện tốt Tôi phát bình một bộ thực hiền từ trường bối bộ dáng quan tâm một chút tiểu phu thê. Mạc như nói, đại đội trưởng ta chẳng những không ngốc ta hiện tại vẫn là công xã bông chiến sĩ thi đua toàn huyện phụ nữ mẫu mực. Ngươi là đại đội trưởng đi công xã khai quá sẽ, sẽ không không biết đi. Tôi phát bình cười sơ sờ đầu. Ai nha, ngươi quá nhiều, nhớ không rõ, nhớ không rõ. Mạc như dơ dơ lên đuôi lông mày. Nhớ không rõ không quan trọng, ngươi chỉ cần biết ta có thể cấp huyện ủy viết thư là được. Thôi phát bình trong lòng một lột bộp, nàng như thế nào còn có thể cấp huyện ủy viết thư? Hắn đương nhiên không biết thật giả, hắn vừa nghe liền tin tưởng, bởi vì cao thư ký đối mặt như quá thân thiết, chủ động bắt tay Vân An, còn chủ động làm tuyên truyền viên cấp hai vợ chồng son chụp ảnh chung, nói trong lén lút có giao tình, hắn tuyệt đối tin. chu Minh Dũ nói, mặc như đồng chí cũng không phải là nói láo, công tiêu xã, công xã, văn phòng chủ nhiệm, đều thường xuyên đi, chúng ta thôn, chúng ta máy may vẫn là trần xã, trường tự mình đưa đi, nói về sao muốn ở chúng ta thôn thiết lập tiêu thụ dùng điểm. Chúng ta đội sản xuất là toàn huyện công điểm giá trị tối cao tiên tiến đội sản xuất, lãnh đạo coi trọng trình độ cũng không phải là các ngươi có thể so sánh. Tôi phát bình một vạn cái tin, bọn họ đại đội liền phòng y tế cũng chưa đâu, huyện bệnh viện đại phu cũng không chịu tới. Người chính là như vậy, tuy rằng chính mình đối mặt trong thôn kẻ yếu cao cao tại thượng, nhưng từ bên ngoài tới cái không biết căn không biết đế còn có chính mình nhìn lên địa vị, lập tức liền trước khí thế nhược xuống dưới, mà đối phương lại hùng hổ dọa người khí thế tăng vọt hắn tự nhiên liền ti khiếp đi xuống, rốt cuộc không phải bởi vì có ngang nhau năng lực mới lên làm đại đội trưởng. Thôi phát bình cười nói, đúng vậy, đúng vậy, chúng ta công điểm giá trị không giống vậy, thật sự không giống vậy. chu minh dũ liền nói thôi đội trưởng ta tưởng xác nhận một chút mà thụ kiện đồng chí thành phần là cái gì thôi phát bình theo bản năng nói trung nông a chu minh dũ sắc mặt nghiêm túc huyện ủy đối xã viên thành phần nếu sớm có nhận định bần nông và trung nông đều là nhân dân quần chúng chưa từng thấy quá phê đấu trung nông như địa chủ đâu các ngươi vì cái gì như vậy đặc thù thôi phát bình Phó đội trưởng Thôi Công Thuận nói, nguyên lai đối mặt thuộc kiệt thành phần nhận định có lầm, một lần nữa nhận định về sau hắn chính là địa chủ phần tử xấu. mặc Như tàn khốc nói, có công xã văn kiện sao? Vẫn là chính ngươi nói nói. Thôi Công Thuận ngày thường ở xã viên trước mặt đó là vinh mặt hất hàm sai khiến nguy phong lẫm lẫm, không ai dám nói cái không tự càng không ai dám cùng hắn như vậy đâu. Nhưng mặc Như giống lên hắn, hắn cứ nhiên theo bản năng mà liền tưởng phủ nhận cũng không có dám mạnh mẽ cái gì. Chu Minh rũ châm chọc nói, nếu không có văn kiện, các người cứ như vậy thịt cá dân chúng, thật đương chính mình đại đội cán bộ là thổ hoàng đế đâu. Đại đội cán bộ khi dễ dân chúng, thật đúng là không mà nói rõ lý lẽ, cũng không ai quản, nhưng lúc này có người quản, còn có thể thọc đến công xã đi, vậy không giống nhau. Thôi phát bình gấp đến độ cái chán bắt đầu ra mồ hôi, cười làm lành nói, mặc như đồng chí, Chu Minh Dũ đồng chí, nói quá lời lạp a, nói quá lời lạp, không ai thịt cá bá tánh, bọn im đều là chiếu trương làm việc, ấn chính sách làm việc. mặc như cắt một tiếng là ai nói ta nói chính là chính sách chương 170 trăm bảy thảo công đảo lúc này mạc ứng long tiến vào nói các ngươi ở chỗ này làm gì đâu mặc như xem xét hắn liếc mắt một cái cho ta cha nói rõ lý lẽ a chẳng lẽ trông cậy vào các ngươi lương tâm phát hiện mạc ứng long gương mặt cơ bắp xôn dày đây đều là chính sách mạc ứng đường cũng đi theo bước đi tiến vào cái gì chính sách rõ ràng chính là họ thôi một tay che trời quan báo tư thù Mạc ứng long trách mắng, nói bậy gì đó, thôi phát bình cũng chừng hắn, người một cái hỗn chướng tiểu tử biết cái gì, nơi nào tới thù Mạc ứng đường phẫn nộ nói, ông nội của ta là địa chủ, nhưng cha ta là trung nông, dựa vào cái gì còn đấu. Các người họ thôi ở ta lão gia ra thời điểm cũng là địa chủ, dựa vào cái gì liền không đấu còn đương đại đội cán bộ. Thôi phát bình thay đổi mặt cũng không phải là đối mặt như cùng chu Minh rũ thời điểm hòa khí, lập tức liền phất tay làm người đem hắn quăng ra ngoài. Như thế nào ai đều có tư cách đến đại đội tới tìm cha sao? Thiếu tấu, mạc ứng long liền phải đem mạc ứng đường sách đi ra ngoài. Mạc ứng đường lại không chịu. chu Minh rũ so mạc ứng long động tác mau, đẩy ra mạc ứng long tay, đem mạc ứng đường hộ ở sau người. Chúng ta vẫn là đem nói rõ ràng, nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hoặc là hắn nhìn về phía thôi phát bình, chúng ta vẫn là trực tiếp đi công xã nói rõ lý lẽ đi. Ha ha, ha ha ha. một đạo to lớn vang dội thanh âm truyền đến một cái ăn mặc vải len liêu kiểu áo tôn trung sơn nam nhân đi vào tới nửa trăm tuổi tắc dáng người cường tráng mày rậm mắt hổ tuy rằng đầu tóc hoa dâm tinh thần lại không thua những cái đó thanh niên đây là ai a lợi hại như vậy cho chúng ta khấu cái chụp mũ còn muốn đi công xã nói rõ lý lẽ đâu mạc ứng long thấy hắn lại đây đã kêu một tiếng cha người đã đến rồi bọn họ là mạc thụ kiệt nữ nhi con rể Tôi phát trông nghe nói là ngốc ni Nhi cùng nàng con rể không khỏi liền quay đầu xem qua đi híp híp mắt hừ hừ mà cười rộ lên cười đến âm dương quái khí làm người thực không thoải mái hắn nhìn chằm chằm mặc như ni ni a ai nha mấy hôm không thấy lớn như vậy là hắn gật gật đầu lại nhìn xem chu minh dũ vân là không tồi thực đăng đối đều là chiến sĩ thi đua hắn thực thân thiết mà cùng chu minh dũ kéo việc nhà hỏi một chút chu thành nhân hảo hỏi một chút trương căn phát hảo hỏi lại hỏi đội sản xuất hiện tại như thế nào vội không vội chu minh dũ nói đều rất tốt bất quá ta nhạc phụ không được tốt không thiếu được muốn tới cùng thư ký thỉnh giáo một chút sốt cuộc sao lại thế này cái này chính sách là chuyện như thế nào cái này sao thôi phát trông cười như không cười mà kéo trường âm đi vào trong phòng mạc ứng long lập tức dọn một cái ghế cho hắn ngồi xuống Thôi phát trung lúc này mới nói các ngươi nếu là chiến sĩ thi đua nhưng nhất định phải đứng vững lập trường a không cần bị phần tử xấu ăn mòn tư tưởng càng không thể đi thiên đạo lộ nhất định phải kiên quyết mà cùng địa chủ phần tử phân rõ giới hạn liền cùng các ngươi đường huynh ta con rể giống nhau hắn chỉ chỉ mạc ứng long mặc như nhìn mạc ứng long liếc mắt một cái vừa lúc hắn cũng nhìn qua nàng cảm thấy hắn ánh mắt tựa hồ càng thêm sâu thẳm ám trầm hung ác nham hiểm đến cùng ưng giống nhau làm người phi thường không thoải mái. Nàng nhàn nhạt nói ai có chí nấy sao ta đại bá là chính phủ xác định địa chủ, nhưng cha ta không phải, hắn chỉ là một cái trung nông, nếu là trung nông, nên ấn trung nông chính sách làm. thôi phát trung cười đến rất là bất đắc dĩ bộ dáng, tựa hồ nhìn hai cái không hiểu chuyện một hai phải hồ nháo hài tử giống nhau. Các người A, người trẻ tuổi ta hiểu, người trẻ tuổi muốn yêu quý thanh danh A, đừng cái chiến sĩ thi đua không dễ dàng A cũng không nên. chu Minh Dũ trả lời lại một cách mỉa mai, thôi thư ký, đừng cái thư ký càng không dễ dàng à, cũng không nên. Tôi phát chung híp híp mắt hừ một tiếng. Sao các ngươi đây là có ý kiến nột? chu Minh Dũ ý kiến không dám, nhưng thật ra muốn thỉnh giáo Mạc Thục Kiệt đồng chí đãi ngộ muốn như thế nào định có phải hay không hẳn là cùng mặt khác trung nông giống nhau. Tôi phát bình nhìn về phía đại ca, do dự một chút nhỏ giọng nhắc nhở, đại ca. Tôi phát chung nói, phát bình à, Mạc Thục Kiệt là mấy đội đãi ngộ như thế nào? còn có ta không biết thôi phát bình lập tức nói sáu đội cái này kêu đội trưởng tới hỏi một chút mặc như mắt lạnh nhìn này hai người hát đôi nàng cùng chu minh dũ trao đổi một ánh mắt hắn tỏ vẻ hết thầy bình tĩnh thả xem bọn họ như thế nào sướng hắn cảm giác thôi phát chung nếu tường hát tuồng vậy thuyết minh chuyện này giải quyết hy vọng rất lớn bọn họ không nghĩ cũng không dám xé rách mặt Rốt cuộc chính mình cùng mặc như hiện tại cũng không phải dễ khi dễ như vậy, chẳng những tiên phong đội hai không dễ khi dễ chiến sĩ thi đua địa vị cùng kêu gọi lực cũng là không thể khinh thường. Đây là có thể phát ra tiếng lời nói quyền. Thực mau sáu đội trưởng đội sản xuất thôi Tông Đức lại đây, hơn 50 tuổi tuổi tác khô cứng gầy, dâu dê, mí mắt gục xuống cùng không mở ra được đôi mắt dường như. Thôi phát bình hỏi hắn thúc các ngươi đội mặc thụ kiệt sao lại thế này. Thôi Tông Đức ừ một tiếng, nâng lên mí mắt. cái gì sao lại thế này? hắn không phải trung nông sao? như thế nào còn ai đấu? phạm gì sai lầm? thôi tông đức liếc thôi phát trung liếc mắt một cái. gì sai lầm a? thôi phát bình hỏi ngươi a? thôi tông đức ta a làm gì a? thôi phát bình mặc như lạnh lùng nói cứ như vậy còn đương đội trưởng đâu? các ngươi đại đội cán bộ cũng thực sự có ý tứ. ngươi tiểu nha đầu sao nói chuyện đâu? như vậy không có quy củ. thôi tông đức đột nhiên cũng không gục xuống mí mắt ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm mặc như ai cùng ta giảng quy củ ta liền cùng ai giảng quy củ ai không nói quy củ ta cũng không nói quy củ ngươi cùng ta giảng quy củ có phải hay không muốn cùng ta đi công xã giảng quy củ quy củ lại không phải ngươi định mặc như cười xấu xa mà nhìn lão nhân xem không vòng chết ngươi quả nhiên thôi tông đức tức giận đến dâu dê đều loạn run lên hắn rỗi tay chỉ vào mặc như ngươi ngươi cái này chào ba mặc như cười cười người người cái này lão chào ba thôi tông đức bị nàng tức giận đến thẳng trợn trắng mắt cả người run run khụ khụ khụ khụ mà ho khan lên chu minh dũ nhìn mặc như đem lão đội trưởng tức giận đến dâu dê đều nắm đến từng cây đi xuống rất nhịn không được cười rộ lên vị này đội trưởng vẫn là cho chúng ta giảng một chút sốt cuộc sao lại thế này đi nếu mà thuộc kiệt thành phần là trung nông như thế nào còn hưởng thụ khởi địa chủ đãi ngộ Thôi phát trung nói, 6 đội trưởng, người liền cho bọn hắn nói một chút sao lại thế này sao, Hai vị này là công xã chiến sĩ thi đua, về nhà mẹ đẻ tới, chắc là nghe cái gì không dễ nghe muốn tới tìm chúng ta hương sư vấn tội đâu, vẫn là nói rõ ràng, miễn cho có cái gì hiểu lầm, bị thương chúng ta giai cấp huynh đệ hòa khí. Thôi Tông Đức lúc này mới nói chuyện này như cũng không phải hiểu lầm, chính là như vậy một chuyện mà thuộc kiệt lại cùng địa chủ phú nông cấu kết mưu toan làm phản. Chu Minh Dũ lạnh lùng nói, là chứng thực hành vi, vẫn là gần thôi đội trưởng ngươi suy đoán. Thôi Tông Đức bị hắn nghẹn một chút nguyên bản hắn tưởng nói có làm phản hành vi, bị Chu Minh Dũ như vậy một sặc thanh, hắn lập tức cảm thấy chính mình cũng lấy không ra chứng cứ, rốt cuộc kia người nhà trước nay không rời đi quá, mà thụ nhân cũng bị nhốt ở rất xa nông trường cũng chưa về đâu. Hắn lập tức quay đầu đi xem mạc ứng long, dân binh đội trưởng thượng một lần ngươi không phải bắt được bọn họ có ra ngoài cấu kết hành vi. Mạc ứng long nói ta chỉ bắt được bọn họ xuống ruộng sờ lạn khoai lang, không bắt được chắp đầu. Thôi Tông Đức không chịu bỏ qua. Kia một năm, năm trước vẫn là năm kia. Kia tiểu tử thúi chuồn ra đi. Mạc ứng đường ở chu Minh dũ mặt sau lạnh lùng nói, tỷ tỷ của ta xuất giá, ta tìm thời gian đi tỷ tỷ ra nhìn xem cũng không được sao. Các người đều không thăm người thân. Mạc như nghe vậy nhìn về phía hắn, hắn đi đi tìm Mạc Ni Nhi chuyện khi nào nhi. Là chính mình xuyên qua trước vẫn là sau. Mạc ứng đường nhìn nàng một cái tỏ vẻ trở về lại nói, Mạc Như gật gật đầu. Thôi phát trung nhìn Mạc Như cùng Chu Minh Dũ, biết chuyện này đến tạm thời nhượng bộ, nếu bọn họ không phải một cái công xã kia chính mình còn hảo giật nhẹ ra, liền tính này hai người là chiến sĩ thi đua công xã cán bộ cũng không có khả năng vì bọn họ cùng chính mình công xã giao thiệp. Nhưng hiện tại là một cái công xã, công xã cán bộ có thể trực tiếp lãnh đạo chính mình đại đội thật đúng là không dễ làm. Hắn nói, được rồi, sáu đội trưởng ngươi liền trước ngừng phê đấu đi, đành phải đẹp hắn tham gia lao động, làm hắn không cần mưu toan chạy trốn hoặc là cùng người nào trong lén lút liên lạc là được. Thôi tông đức tốt bồn đội trưởng nhất định hào hảo chấp hành thư ký chỉ thị. mặc Như châm chọc nói, mặc ra câu đại đội bộ tịch có thể so huyện ủy thư ký lớn hơn. Thôi phát trông mắt hổ trừng, sắc bén ánh mắt liền bắn về phía mặc Như. mặc Như lại cũng không sợ, không mềm, không ngạnh mà trừng trở về. Thôi phát trông lại cười rộ lên. Được rồi, dù sao cũng là một cái thôn, cũng là toàn gia, không hảo so đo nhiều như vậy. Mạc ứng đường lớn tiếng nói, cha ta không phải địa chủ, không nên ai đấu, chúng ta vẫn luôn tích cực tham gia lao động công điểm có phải hay không hẳn là một lần nữa bình định. Còn có cha ta nương chịu không công chính phê đấu, có phải hay không hẳn là cấp bồi thường Nhà của chúng ta trước kia bị cắt xén đồ ăn cùng công điểm, có phải hay không hẳn là bồi thường trở về. chu Minh Dũ gật gật đầu cái này mà ứng đường suy xét vấn đề không tồi tâm tư kín đáo chờ thoát khỏi họ thôi chèn ép cũng tất nhiên có thể có một phen làm. Thôi phát trông cười ha ha lên giống như nghe được cái gì chê cười giống nhau. Muốn bồi thường ha ha từng nhà nổi đều giao đi lên kéo đến xưởng sắt thép thiêu từng nhà thụ đều chém rất thiêu ai cấp bồi thường. Người hỏi ta muốn hắn chỉ chỉ cái mũi của mình hừ lạnh một tiếng ánh mắt vô cùng âm lãnh. Chu Minh Dũ nói, thôi thư ký, lời nói cũng không phải là nói như vậy. Chiếu ngươi nói như vậy, ta như thế nào cảm thấy ngươi đối công xã tràn ngập oán hận đâu? Ngươi là oán hận công xã chặt cây rút nồi sao? Chẳng lẽ không phải xã viên nhóm Dũng Dược tham gia đại luyện sắt thép duy trì đại nhảy vọt sao? Ngươi như thế nào biết công xã sẽ không cấp xã viên nhóm bồi thường đâu? Thôi phát trung sừng sốt, không dự đoán được chính mình thuận miệng nói một câu bị tên tiểu tử thúi này cấp nắm nhược điểm, hắn ở trong thôn sưng vương sưng bá quán, từ trước đến nay nói một không hai, đều là khen tặng hắn, còn không có người dám chọn hắn thứ nhi đâu. Hắn âm chắc chắc mà hừ một tiếng, tiểu tử, đừng cái chiến sĩ thi đua thôi, không cần kiêu ngạo, làm người muốn khiêm tốn. Mặc như lại không cho hắn như nguyện. Thôi thư ký, đường chiến sĩ thi đua vì cái gì không kiêu ngạo, kiêu ngạo đâu, đây là chúng ta kiêu ngạo, là chúng ta đội kiêu ngạo, là chúng ta quang vinh, chẳng lẽ đường chiến sĩ thi đua còn phải cảm thấy mất mặt ngượng ngùng. Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi là ở bôi nhỏ chiến sĩ thi đua, bôi nhỏ cách mạng, bôi nhỏ công xã nhân dân. Làm càn, thôi phát trung tức giận đến chụp cái bàn đứng lên, nguyên bản nhan sắc liền phá lệ tí môi càng thêm biến thành màu đen còn hơi hơi run run. Thôi phát bình đám người cũng sợ tới mức không nhẹ, chạy nhanh nhỏ giọng nhắc nhở hắn đừng tức giận, hai chiến sĩ thi đua không dễ làm, thật muốn là ở chỗ này đem hai người bắt khấu hạ quay đầu nhân ra đội sản xuất tới muốn người, lại kinh động công xã cũng không tốt. tôi phát trung tích cốc khẩn nắm tay buông ra, lại tích cốc khẩn lại buông ra cuối cùng lại cười cười. Thật là một đám hài tử, người trẻ tuổi khí thịnh về tình cảm có thể tha thứ. Hành, vậy triệu khai sáu đội hội nghị. một lần nữa bình định một chút công điểm đồ ăn xét đem phía trước tiếp viện bọn họ thôi tông đức gấp đến độ dâu loạn run khấu rất cũng chưa cho trong đội đều bị hắn lấy đi đây cũng là bọn họ lệ thường ước hiếp cắt xén xã viên đội cán bộ liền phân chu minh dũ nói nói như thế nào ta cũng là đại luyện sắt thép chiến sĩ thi đua ta tức phụ nhi là thu hoạch vụ thu chiến sĩ thi đua phụ nữ mẫu mực vậy cùng nhau tham gia các ngươi công điểm bình định lấy chúng ta toàn huyện đệ nhất công điểm giá trị trình độ tới chỉ đạo chỉ đạo các ngươi Đối mặt này đó ác bá thật không cần phải khiêm tốn, bọn họ hoành liền phải so với bọn hắn còn hoành, còn túm, còn nghiêu. Người cùng bọn họ khiêm tốn, bọn họ sẽ cảm thấy người uất ức. Thôi phát trông phiền đến muốn mệnh, xua xua tay đồng ý. Dù sao hắn cũng không nghĩ đem mạc thuộc kiệt lập tức lộng chết như vậy nhiều không thú vị a, làm cho bọn họ chậm rãi khí cho rằng ngày lành tới quay đầu lại lại hung hăng mà dẫm tiến bùn lầy chẳng phải là càng tuyệt vọng. Đương nhiên còn phải thuận tiện đem này hai chiến sĩ thi đua cũng dẫm tiến vào mới sảng đâu. Nghĩ ra đầu kiếp sau đi. Thôi Tông Đức nói cơm chiều sau khai sáu đội hội nghị một lần nữa bình định Mạc Thụ Kiệt một nhà công điểm cùng đồ ăn. Đàm phán thỏa, vài người về nhà ăn cơm trước buổi chiều tiếp tục bắt đầu làm việc. chu Minh Dũ đối Mạc Thụ Kiệt nói buổi chiều ta thế cha đi bắt đầu làm việc ngài lão ở nhà nghỉ một chút. Hắn mau chân đến xem những người này lao động năng lực cùng tốc độ mới hảo nắm giữa bọn họ bình công phân tiêu chuẩn. Mạc Thục Kiệt có chút kích động, như vậy sao được không chúng các ngươi thật vất vả. Cha, ngươi khiến cho tiểu ngũ ca đi thôi, hắn hảo đi xem tình huống cấp chúng ta bình tân công điểm. Mạc Thục Kiệt liền nói kia thế ngươi nương đi thôi, ta không mệt. Thẩm Thục Quân con rể làm ngươi nghỉ ngơi một chút ngươi liền nghỉ ngơi một chút đi. Mạc ứng đường vùi đầu uống khoai lang đỏ cháo không nói lời nào, Mạc ứng phì nhìn thoáng qua làm cha mẹ chính mình quyết định, Mạc ứng dập cười nói, tì tì, ngươi nói, cha mẹ nghe ngươi. Mạc như liền nói, ta cùng tiểu ngũ ca đi, làm cha mẹ đều ở nhà nghỉ ngơi một chút. Dù sao chọn thổ là tính phương, nàng có thể cùng tiểu ngũ ca một tổ, một cái xe đầy một cái kéo, đến lúc đó là có thể lặng lẽ dùng không gian vận thổ. Nghe nói nàng cũng phải đi, Mạc Thục Kiệt càng không đồng ý. Mạc ứng đường cũng không đồng ý. Được rồi, các ngươi ba cái ở nhà trò chuyện, tỷ phu một người cũng có thể đỉnh các ngươi ba. mặc như cười nói, như thế, vẫn là đại đệ có chủ kiến, là cái có thể đương ra làm chủ. Hành, liền nghe ngươi. Nghe đại nhi tử lên tiếng, mà thuộc kiệt cùng thẩm thuộc quân quả nhiên cũng không nói cái gì nữa cam chịu nhi tử an bài. mặc như lại từ giỏ lấy ra mấy cái bánh bột bắp tới, đưa cho đệ đệ một người một cái. Chạy nhanh ăn, ăn đến no no có sức lực làm việc. Mạc ứng đường, ta ăn một cái, cái này lưu lại đi. Chờ Chu Minh Dũ mang theo Mạc ứng đường cùng Mạc ứng phỉ hai người đi rồi, Mặc Như khiến cho tiểu đệ lấy cỏ khô tới, lại đi lộng điểm lúa mạch thảo dùng bọt nước phao trước chói cái tân mảnh cỏ ra tới, đem cửa sổ hào hào chắn chắn miễn cho gió lua. Mạc ứng dập nói, tỷ người đừng bạch bận việc ta cha mẹ chắn rất nhiều lần, sáng sớm đã bị bọn họ cấp đập vỡ vụn. Mạc Như nói, chúng ta chỉ lo biên, ta nhìn xem ngày mai cái nào dám đến xả. Bọn họ nếu là dám động thủ, liền băm bọn họ móng vuốt. Mạc ứng dập hì hì cười nói, ta ẩn giấu một cây đao. Nói liền đi đông gian sụp sớt giường đất nhà ấm đào đào, móc ra một phen lỗ thủng dì sắt dao phay tới, tranh công nói, các ngươi xem, phía trước bọn họ tới rút nổi thu cái sẻng, ta thanh đao giấu đi. Mạc như sờ sờ đầu của hắn, tiểu đệ thật lợi hại quay đầu lại cấp ma ma mo một chút. Mạc thục Kiệt cùng thẩm thục quân hai người muốn nói lại thôi, hai người đem thảo lấy qua đi bọn họ biên mảnh cỏ Mạc ứng dập cho hắn cha đệ cỏ khô thời điểm khoảng cách có điểm xa, Mạc Thụ Kiệt liền công thân mình lại đây tiếp, sắp bắt được thời điểm, Mạc ứng dập nhẹ buông tay cỏ khô rơi rụng trên mặt đất. Mạc Thụ Kiệt theo bản năng mà liền duỗi trường cánh tay đi tiếp kết quả động tác lớn một chút. suy lạc một tiếng áo bông xé vỡ, Mạc Thụ Kiệt xấu hổ mà ai nha một tiếng, chạy nhanh dùng tay che lại. Hải tử nương, mau lấy kim chỉ tới cấp ta phùng phùng. ăn không đủ no mặc không đủ ấm thời điểm cũng bất chấp cái gì tháng riêng bất động kim chỉ tập tục mạc ứng dập nói nương ngươi nghỉ ngơi ta lấy hắn vọt tới góc tường đi đào một cái chuột động từ bên trong lấy ra một cái bắp bao da kim chỉ bao tới mặt trên cắm một cây châm cuốn một ít tuyến mặc như nhìn kia căn uốn lượn châm còn có tràn đầy chắp đầu tuyến vừa thấy chính là dùng quá vài lần mạc thuộc kiệt cởi quần áo cấp thẩm thuộc quân phùng Ngày mùa đông trong phòng hầm băng giống nhau, ăn mặc áo bông đều đông lạnh đến run run dày dày, hắn bên trong cũng không có giữ thừa quần áo bên người, liền xuyên một kiện áo bông, lúc này cởi ra bọc kia giường lạnh lẽo phá chăn càng là run đến khớp hàm khanh khách xung động. Mạc như nói, cha ngươi đừng bọc cái kia chăn tới, xuyên cái này. Nàng đem quần áo khoác cởi ra đưa qua đi, mạc thụ kiệt xua xua tay, không cần ta bọc bị liền rất nóng hồi, chính mình trên người đều là con giận, đừng cho khuê nữ lây bệnh. mặc như cũng không để ý mạnh mẽ cho hắn phù thêm nàng lại xem thẩm thục quân và áo suy nghĩ như thế nào từ không gian lấy miếng vải ra tới vừa rồi cầm điếu xưa cùng một chút mặt ra tới giỏ lại quá sớm cho bọn hắn không thể lại làm yểm hộ lúc này mặc ứng dập thượng giường đất không biết làm gì một không cẩn thận cư nhiên đem thẩm thục quân đang ở vùng áo bông cấp ngăn chặn. Mạc thuộc kiệt kia kiện áo bông vải diệt vốn dĩ liền ma thật sự mỏng, thẩm thuộc quân phùng thời điểm đều là thật cẩn thận, kết quả bị hắn này một áp suy lạp một tiếng thế nhưng như tờ giấy giống nhau nát lộ ra bên trong bỏ thêm vào vật. Toái toái lăn bao bông như cỏ khô bắp ra. Mạc như sợ ngây người. Mạc thuộc kiệt cư nhiên ăn mặc như vậy áo bông qua mùa đông, đi đào thổ bắt đầu làm việc. Trách không được hắn sắc mặt như vậy thanh ăn không đủ no, mặc không đủ ấm còn muốn trọng lượng khô thể lực sống, có thể sống sót phòng chừng đều là phúc khí. Nàng vành mắt lại toan lại đau, một tay đem thầm thục quân trong tay áo bông đoạt lại đây. Không cần phùng, chương 171 muốn chướng. thẩm thuộc quân cùng Mạc thuộc kiệt cũng không dự đoán được sẽ phát sinh chuyện như vậy, nhìn áo bông bỏ thêm vào vật đột nhiên lộ ra tới, trong lúc nhất thời cũng ngây người không biết làm thế nào mới tốt tùy theo mà đến chính là quận bách cùng hồ thẹn lập tức không biết nói cái gì hào. Mạc như xem đến lại đau lòng lại phẫn nộ nàng nói các ngươi chờ tiểu dập ngươi cùng ta tới. Mạc ứng dập kích động đến hai mắt sáng lên, một phen thúm lên lỗ thủng đau cuồn tới. Tì tì chúng ta đi chém ai? Mạc Thục Kiệt gấp đến độ chạy nhanh bọc áo khoác cản hai người bọn họ. Các ngươi đây là làm gì đâu, mau buông đao, không cần làm việc ngốc nhi. Thẩm Thục quân cắn môi nước mắt lưng trọng, cái gì cũng chưa nói. Mạc Thục Kiệt thúc sụp nàng. Hải tử nương, ngươi mau ngăn đón hai người bọn họ, đừng làm cho Hải tử ăn mệt. Mạc như nói ăn gì mệt a chúng ta lại không đi đánh nhau. Tiểu dập đem đao buông, chúng ta lại đi tìm đại đội cán bộ trò chuyện. Mạc ứng dập thanh đao đừng ở trên eo, nghe thấy Mạc như nói, đành phải lại đi tàng đến giường đất trong động, sau đó chạy ra. Mạc thuộc kiệt còn muốn nói cái gì, thẩm Thục quân yên lặng mà giữ chặt hắn. Chờ hai người đi rồi, Mạc thuộc kiệt ảo não nói, đừng lại liên lụy hài tử, nàng đều gà chồng, không nên lại bị chúng ta liên lụy. Thẩm Thục quân nhàn nhạt nói, nàng gà chồng, liền không phải chúng ta khuê nữ. Mạc thuộc kiệt thở dài, chúng ta lúc ấy chính là muốn một bao tài khoai lang khô. Thầm thuộc quân thanh âm sắc nhọn lên, ta hào hào khuê nữ gà chồng một bao tài khoai lang khô làm sao vậy, chẳng lẽ không nên cấp lễ hỏi sao. Nói xong nàng nước mắt liền chảy ra cũng không sát. Ta biết ngươi cùng ứng đường vẫn luôn cảm thấy lòng ta tàn nhẫn, dùng một bao tải khoai lang khô liền đem khuê nữ bán. Mạc thuộc kiệt xem nàng khóc lại hoàng sợ chạy nhanh cho nàng sát nước mắt lại là càng lau càng nhiều. Hải tử nương, ngươi nhìn xem ngươi, như thế nào còn khóc thường. Người đa tâm, mới không có đâu ta cùng ứng đường ai cũng không nghĩ như vậy. Người quyết định này đuối, nếu không phải kia thiểu từ coi trọng Ni Nhi đem Ni Nhi lãnh đi, Ni Nhi ở nhà còn không chừng ăn nhiều ít khổ đâu, ngươi xem chúng ta ăn không đủ no mặc không đủ ấm, Ni Nhi nếu là không đi đã có thể bị kia lão sốc sinh cấp. Như vậy vừa nói, hắn cũng ngăn không được mà lưu nước mắt. Bàng cho chính mình một bạt tai. Đều là ta vô dụng liên lụy các ngươi, ngươi nếu không phải gả cho ta căn bản không cần chịu cái này tội ta nếu không phải muốn chết không xong cũng sẽ không liên lụy các ngươi đến nước này. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, này rốt cuộc là vì cái gì? Bọn họ mặc ra tổ tiên tuy rằng là địa chủ, nhưng Nhật Bản người tới thời điểm, ra ra cùng cha bọn họ cũng là tích cực trợ giúp địch hậu kháng nhật lúc trước chính ủy còn nói phải cho bọn họ nhớ đại công lao, nói đảng cùng nhân dân nhớ kỹ bọn họ đối cách mạng trợ giúp cùng phụng hiến, giải phóng về sau nhất định sẽ hào hào khen ngợi bọn họ mặc ra. Ai biết kháng nhật thành công về sau, chẳng những không khen ngợi bọn họ ngược lại cho bọn hắn đánh thành địa chủ phần tử xấu, mỗi ngày ai phê đấu. 46 năm chính sách rộng thùng tình thời điểm người một nhà cũng không thế nào từ 47 năm bắt đầu liền đi theo ai đấu, chờ hắn cha bị đấu chết về sau đại ca bị mang đi nông trường lao động cải tạo, nhà hắn lại nhẹ nhàng một ít. Sau lại 50 năm cái cách ruộng đất hắn lại bị lôi ra tới phê đấu, không ngừng mà độc đánh, cha tấn, làm ra một thân bệnh tới, thân mình liền suy sụp nôn ra máu nôn một năm. Sau lại tuy rằng không ho ra máu, thân thể lại không được. Này đó đều là đối thân thể tàn phá. Hắn có thể nhẫn, nhưng để cho hắn không thể tiếp thu chính là thê tử cũng đi theo ai đấu bị đánh, nhận hết nhục nhã, nhi nữ cũng lần chịu kỳ thị. Hắn cảm thấy là chính mình liên lụy thê tử nhi nữ, nếu là chính mình đã chết khả năng tình thế sẽ chuyển biến tốt đẹp, thậm chí thường nếu chính mình đã chết thuộc quân mang theo nhi nữ tay giá, cả cái bần nông cố nông khả năng liền không cần đi theo hắn bị đánh. Nghe hắn lại nói như vậy tâm cho nói, Thẩm Thục Quân gấp đến độ ôm chặt hắn. Người nhưng ngàn vạn không thể lại làm việc ngốc a người đã chết những cái đó sốc sinh cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Hắn không phải không muốn chết qua kia một lần xương sườn đoạn rớt, hắn liền tưởng tự sát tới, may mắn Mạc ứng Long phát hiện kịp thời cho hắn cứu tới. Thôi phát trông còn tự mình tới uy hiếp Mạc Thụ Kiệt nếu là đã chết kia dư lại này đó nữ nhân hài tử, hắn liền cùng niết con kiến giống nhau, một đám cho bọn hắn bóp chết. Có cái này uy hiếp ở, mà thuộc Kiệt càng không dám chết thật có thể nói là là muốn sống không được muốn chết không xong. Hai vợ chồng ôm đầu nghẹn ngào, rồi lại không dám lên tiếng khóc lớn, chỉ có thể liều mạng mà chịu đựng, ào ào mà rơi lệ. Lại nói Mạc như mang theo Mạc ứng dập lại đi đại đội, lúc này đây lại bị báo cho đại đội trưởng cùng phó đội trưởng nhóm đều đi công trường làm việc không ở nhà. Buổi sáng một đám đều ở nhà không làm việc nhi, lúc này đều đi công trường trang cái gì cần mẫn người. Trốn tránh ta đúng không? Mạc như cười lạnh đánh giá chính mình không biết đâu, người có trương lương kế ta có vượt thường thang, chờ xem. Mạc ứng dập cũng nói tỉ, bọn họ khẳng định là cố ý trốn tránh, người không nghe người ta nói câu nói kia sao? Mạc như nói cái gì? Mạc ứng dập nhỏ giọng nói cho nàng, đội trưởng đội trưởng ăn no một năm, cái bị lộ cái cổ nhi, quang ăn sạch uống nhi chính là không làm việc nhi. Hắn châm chọc nói, chúng ta thôn đội trưởng, chưa bao giờ xuống đất làm việc nhi, đều là đứng ở một bên khoa tay múa chân. Lớn như vậy trời lạnh, bọn họ có thể đi nam mương đào thổ. Khoác lác đi, đào vàng còn kém không nhiều lắm. Mặc như xì cười rộ lên, nói được còn rất hình tượng, nàng nói cũng không phải sở hữu đội trưởng như vậy, tiên phong đại đội đội trưởng liền không, đại đội trưởng mang theo người chỉnh dụng thí nghiệm trường đội sản xuất đều phải đi đầu xuống đất tránh công điểm đâu, làm việc nhi đều là một phen hào thù. mạc ứng dập không tin tỉ thật sự a, mạc như chấp chấp mắt gật gật đầu, đối mạc ứng dập nói, đi chúng ta đi thư ký ra. mạc ứng dập đương nhiên duy trì, lãnh nàng liền hướng thôi phát trung ra chạy. thôi phát trung gia liền ở đại đội phụ cận, đại đội cùng mấy cái đội sản xuất chiếm cứ mạc ra tổ trạch chủ trạch năm tiến tam liệt lớn lớn bé bé 150 nhiều gian nhà ở. mà thôi phát trung ra chiếm mặt khác một tòa tinh xảo chú ý thiên viện, độc môn độc hộ, vách tường đều là ma gạch đối phùng, trong viện biến thực cây ăn quả hoa cỏ, hoàn cảnh phi thường thanh u. Đương nhiên hiện tại những cái đó quý báu hoa cỏ đã bị nhổ, đất trống phương bị loại thượng rau hẹ rau chân vịt hoặc là dưỡng gà vịt. Màu đến thôi phát trung ra thời điểm, vừa lúc đụng tới cái kia tiểu béo cô nương. Mạc ứng dập thôi dược tiến, ngươi ra ra đâu? Mạc Như thôi dược tiến, tên này cũng thật đủ. Thôi dược tiến nhìn Mạc như lại xem Mạc ứng dập tiểu dập ngươi tìm ta ra ra làm gì. Nàng đương nhiên không thể nói cho Mạc ứng dập ra ra về nhà về sau liền phát giận tập một cái chén còn đem Mạc ra từ trên xuống dưới đã chết tồn tại mắng cây đế hướng lên trời còn nói một ngày nào đó muốn đem này toàn ra một đám bóp chết cái gì cho má chiến sĩ thi đua cũng muốn đả đảo đâu. Tì tì của ta là chiến sĩ thi đua muốn thay thế công xã tìm đại đội cán bộ dò hỏi công tác. Mạc ứng dập ưỡn ngực. Đây là thực nghiêm túc công tác vấn đề. Thôi dược tiến không hiểu, liền nói, ở ta bảy ma ma ra đâu? Mà ứng dập hắn ở ngươi bảy ma ma ra làm gì? Thôi dược tiến thất gia ra, ra thôi mập ra là thôi phát chung đường để, 30 xuất đầu đến bệnh bộc phát nặng chết lưu lại cô nhi quả phụ con trai độc nhất năm nay 8 tuổi, bảy ma ma tần quế hơi cũng vẫn luôn không tái giá. Bọn họ có trong đội chiếu cố tiểu nhật từ quá đến cũng không kém. Bất quá hắn một cái đại đội thư ký. Không có việc gì đi nhân ra quà phụ trong nhà, nhưng có điểm không thể nào nói nổi cho dù có sự cũng không nên hắn đi, có thể cho phụ nữ chủ nhiệm hoặc là hắn lão bà đi. Rốt cuộc muốn tị hiểm, thôi dược tiến ta không biết phòng trừng là bảy ma ma yêu cầu hỗ trợ đi. Mạc ứng dập lôi kéo mặc như liền hướng thôi mập ra ra chạy, muốn từ này một mảnh sân vòng đi ra ngoài, sau đó trở lại trong thôn không xa chính là thôi mập ra ra. Thôi dược tiến nóng nảy uy các ngươi, đừng đi. ông nội của ta muốn tức giận mỗi lần ra ra đi bảy ma ma ra nếu là người khác hỏi hắn đều phải phát hỏa mắng chửi người thậm chí còn sẽ đánh người đâu thượng một lần đại bá liền bởi vì nói ra ra không hào tổng hướng bảy ma ma ra đi đã bị ra ra đánh một đốn hiện tại tiểu dập đi kia không phải phải bị đánh đến ác hơn Nàng đuổi theo hai người tới rồi bảy ma ma tần quế hơi trước ra môn, ngõ nhỏ liền cái chơi đùa hài từ cũng không có, đại môn mở ra, trong viện càng im ắng không ai, chỉ có mấy chị gà ở mổ ăn, trong phòng lại có mơ hồ không rõ thanh âm truyền đến. Bạch bạch bạch thanh âm truyền đến, còn có bảy ma ma hồ đau thanh âm thôi dược tiến thầm nghĩ, xem đi, ra ra ở phát giận đánh người đâu, nếu là tiểu dập qua đi đó là phải bị đánh chết. Thôi dược tiến vừa muốn kéo mạc ứng dập đi, lại nghe thấy hắn kéo ra giọng nói kêu thư ký thư ký. Sau đó cố ý giữ cửa làm cho leng canh vang, lúc này trong phòng lại có thanh âm truyền đến, bảy ma ma có thể là bị đánh thảm, gân cổ lên kêu đến có chút dọa người thực mau trong phòng có người đi ra. Thôi dược tiến sợ tới mức sắc mặt đều trắng, chạy mau, mặc như đứng ở cổng lớn phía tây tầm mắt có thể lướt qua ảnh bích thường nhất ngoại sườn, nhìn thôi phát chung một bên sửa sang lại quần áo vừa đi ra tới. Mặt sau một cái hơn 30 tuổi phụ nữ, một bên thủ sẵn kiều cũng nghiêng khâm áo ngắn nút thắt theo ở phía sau ra tới, đi đến cửa phòng khẩu nàng liền đứng bất động, nhìn theo thôi phát trông đi ra ngoài. Thôi phát trông vòng qua ảnh bích tường, liền nhìn đến Mạc Như cùng hai hải tử nguyên bản còn muốn phát hòa biểu tình liền có điểm kỳ quái. Là ngươi, ngươi làm gì? Mạc Như nói tới muốn ta ra bao năm qua bố phiếu, bông phiếu. Hiện tại trong nhà đã không cầu thật tốt sinh hoạt xuyên ấm ăn nó chính là cực hảo công điểm quản đồ ăn, bố phiếu bông phiếu liền quản mặc quần áo cái bị. Tôi phát trung nói, 6 đội đội trưởng không phải nói sao, buổi tối mở họp cho các ngươi thảo luận. Mạc như nói công điểm muốn thảo luận ấn đầu người phát bố phiếu bông phiếu không cần thảo luận đi, đây là chúng ta hẳn là đến, không cần thảo luận. Tìm các đội đội trưởng muốn đi, tôi phát trung nhấc chân liền đi. Mạc như nói thôi thư ký, người tại đây trong thôn chính là một tay che trời đâu. Không có người đồng ý, hắn sáu đội trưởng dám tuyên bố phiếu bông phiếu cho chúng ta sao? Mạc ứng dập phụ họa nói, tỷ tỷ nói rất đúng, chính là Thôi Tông Đức chính là một con chó, thư ký làm hắn cắn người hắn cũng không dám chạy. Chính hắn nói, thư ký nói chính là chính sách, thư ký chính là thiên, thư ký mới có thể quản đại gia xuyên ấm ăn cơm no. Tấm tác, mặc như nhìn Thôi Phát Trung xanh mét mặt vỗ tay, Thôi thư ký thật là uy phong, so thổ hoàng đế còn lợi hại đâu. Tôi phát chung sắc mặt hắc đến dọa người, đôi mắt chừng mắt mạc ứng dập hừ lạnh một tiếng, lại nhìn về phía mạc như, híp híp mắt. Nhi nhi, xem ra chu gia thôn thức ăn không tồi, cho ngươi dưỡng so trước kia càng tuấn. Mạc như nói, đó là tự nhiên, bởi vì tiên phong đại đội có hào cán bộ. Tôi phát trung bước đi chiều nàng đi tới. Chỗ tối có lão nhân phụ nữ nhóm tham đầu tham não. Mặc như đại hắn đến gần hai bước từ trong túi không gian móc ra hai bức ảnh, một chương là nàng cùng Cao Thụy Dương chụp ảnh chung, một chương là nàng cùng Liễu Hồng Kỳ chụp ảnh chung, cười hơi hơi mà nhìn thôi phát chung. Thôi thư ký, người tuổi già hoa mắt vẫn là gần một chút hào hào xem xem a. Thôi phát chung lại dừng lại bước chân cười cười. Người lão hoa mắt, ni nhi, người nói chuyện thực sự có ý tứ. Hắn nắm lên chính mình nắm tay ở nàng trước mắt quơ quơ. So nhà ngươi tỏi cối tử đều đại đi. Mặc như nhàn nhạt nói kia cối say nhưng thật ra trọng còn không phải bị lừa lôi kéo chạy Kia con bò già man kính nhi không nhỏ còn không phải bị bào đinh giải miêu Mặc ra câu lại không phải núi sâu rừng già có thể tự thành nhất thể Phía trên chính là có công xã cùng huyện ủy Thôi phát trung nghĩ không ra cái này ngốc ni nhi như thế nào còn có thể nói nói như vậy Cùng cái cán bộ giống nhau Chẳng lẽ thật là một phương khí hậu dưỡng một phương người Hắn hừ cười hai tiếng Muốn bố phiếu cùng bông phiếu đúng không hành cùng ta tới. Mạc ứng dập nói tỉ ta đi. Mạc như nắm hắn tay. Không có việc gì, không cần sợ thôi thư ký biết xem xét thời thế đâu chúng ta cùng đi. Thôi dược tiến vừa rồi nghe thấy nàng ra ra ra tới sợ tới mức lôi kéo mạc ứng dập liền phải chạy. Nhưng hắn lại ném ra tay nàng, nàng đành phải chính mình tránh ở đống cỏ khô bên cạnh. Nguyên bản cho rằng ra ra ra tới liền sẽ hai cái đại tát tai phiến người đâu, kết quả phát hiện ra ra tuy rằng tức giận đến so dĩ vãng càng tức giận lại kỳ tích mà không có đánh người. Thật là thái dương từ phía tây ra tới, tôi rực tiến tưởng theo sau, lại bị mạc ứng dập chừng liếc mắt một cái, hư một tiếng, làm nàng không được đi theo, nàng liền do dự lên. Mạc như lãnh mạc ứng dập đi theo tôi phát trung, đi rồi trong chốc lát đi tới thôi phát trung cửa nhà. thôi phát trung hô, lão bà tử. Thực mau đại đội thư ký lão bà Tử Ngô Xuân Hoa chạy ra, nàng thoạt nhìn có năm 60 tuổi bộ dáng, trên đầu mang một cái hắc nhung mũ, chính giữa một viên lão bạc huy hiệu trên mũ, tóc ở sau đầu kéo một cái búi tóc dùng hắc túi lưới, cắm một ít u hình châm bạc từ cố định trên lỗ tai còn mang theo bạc mặt trang sức, một khuôn mặt cùng lão vỏ cây giống nhau nếp nhăn lại nhiều lại thâm phảng phất có thể kẹp chết mũi. Theo nàng chạy động, bên hông kia một chuỗi dài đồng thau chìa khóa phát ra thanh thúy thanh âm, leng ca keng phi thường dễ nghe. Mạc Như nhìn nàng so người giữ kho còn giống người giữ kho đâu. Ngô bà tử thấy tôi phát chung lãnh tỷ đệ hai lại đây liền hồ nghi mà nhìn xem, đặc biệt là mặc Như, này không phải ngốc ni nhi sao. Nàng tự nhiên cũng nghe nói ngốc ni nhi không ngốc lãnh con rể về nhà mẹ đẻ, hơn nữa vẫn là chiến sĩ thi đua, phải cho nàng cha mẹ chống lưng chuyện này. Đây là sang hảo A. Nàng nhìn chằm chằm Mạc Như ngó trái ngó phải, xem bộ dáng chính là trước kia ngốc Ni Nhi, tuy rằng hiện tại càng thêm trắng nõn tuấn tiếu, trên mặt cũng đã không có thuân, môi cũng hồng nhuận nhuận, không hề trắng bệch nhưng thật là ngốc Ni Nhi, nàng hiếu kỳ nói, Ni Nhi, người thật tốt. Không ngốc, mặc Như cười cười, đúng vậy, ngô ba từ tấm tắc bảo là, ngốc từ còn có thể biến hào, vậy ngươi chuyện gì a thôi phát chung không kiên nhẫn nói, lấy một giường chăn cùng đệm giường cho bọn hắn. mặc Như lập tức nhắc nhở. Xem ở cao thư ký mặt mũi thượng cũng đến là tân. Nói lấy đệm chăn cho bọn hắn, ngô bà tử liền không cao hứng lúc này còn nói muốn tân, nàng càng không thể tiếp thu. Ta nói địa chủ tiểu thư đều bị đánh ngã, ngươi còn tưởng hưởng thụ đâu, muốn tân. Ngươi đương ngươi là cao thư ký đâu. Cao thư ký tới chúng ta đại đội thị sát công tác cũng không dám nói muốn tân. Mặc như nói ta nếu là cao thư ký ta tự nhiên không cần tân, nhưng ta là xã viên, muốn chính là thuộc về chính chúng ta ra, người vẫn là lấy bố phiếu cùng bông phiếu đi. Chúng ta công xã trước khi một người ba thước tam, bông hai cân, năm nay nhị thức tám, bông vẫn là hai cân. Người cho phiếu ta còn không hiếm lạ muốn người đệm chăn đâu. Người như thế nào nói chuyện đâu. Ngô bà tự tự xưng là không phải cán bộ, mới mặc kệ cái gì thư ký cán bộ, muốn nàng đồ vật kia tương đương xẻo nàng thịt. Ngô bà tử hiện tại nhân sinh cách môn là, nam nhân ngươi cầm đi tài vật mơ tưởng muốn. Mặc như nhìn về phía thôi phát chung thôi thư ký, lệnh phu nhân không nói lý a. chẳng lẽ này mặc ra câu nàng là thư ký, ngươi chỉ là một cái sợ vợ bài trí không thành. Ngô bà tử nghe nàng minh triều ám phúng lập tức tăng lớn hỏa lực khai rỗi, từ chân tường túm lên cái chổi liền tưởng đuổi người. mặc như lôi kéo mạc ứng dập né tránh, đứng ở thôi phát chung một bên đi. Thôi thư ký ta muốn chính là nhà ta bố phiếu bông, hẳn là đại đội phát như thế nào có thể từ nhà ngươi muốn đâu, chúng ta cũng không phải xin cơm. Thôi phát chung bắt lấy cái chổi đối ngô bà tử nói, đi cho nàng lấy. Thấy hắn hắc mặt sinh khí, ngô bà tử cũng không dám tiếp tục la lối khóc lóc. Nàng chỉ là nhằm vào người khác la lối khóc lóc, cũng không dám đối thôi phát chung la lối khóc lóc, ở cái này thôn còn không có người dám vi phạm hắn ý nguyện đâu, chỉ cần hắn lên tiếng, người khác liền phải vô điều kiện vâng theo cho nên nàng lanh lẹ mà ra đi tìm chăn. Nàng chạy về đông gian mở ra hai cái tủ quần áo chung một cái, bên trong mãn chăn bông, đều là nàng tích góp. Nàng nhìn xem này lam đế bạch hoa không tha cái kia đỏ thẫm ca chép mẫu đơn không tha, lại xem cuối cùng chọn một cái màu tràm chăn vàng nhạt thổ vải bông áo trong chăn bông, lại chọn một cái màu đen đệm giường. Nàng hận đến miến răng miến lợi, bởi vì chính mình độn này đó chăn mỗi một cái đều rất dày chắc. Nàng cư nhiên chọn không ra một cái nhất mỏng, chỉ có thể chọn khó coi. Này đó đương nhiên không phải chính mình ra bố phiếu cùng bông phiếu mua, mà là lấy trong đội bông, cắt sén trong thôn xã viên bố phiếu bông phiếu tự nhiên cũng có mặc thụ kiệt cùng mặc thụ nhân ra. Hiện tại lương thực bông, bố que diêm, dầu hỏa linh tinh chính là hiếm lạ vật ngô ba tử liền thích độn mấy thứ này. Vì độn đồ vật nàng chính là đem hai nhi tử phân ra đi trụ hảo đem trong nhà phòng ở đằng cho nàng độn đồ vật dùng. cho tới nay mới thôi năm gian chính phòng sáu cái tủ quần áo sáu gian xương phòng bốn cái tủ quần áo còn có sáu chỉ đại dương gỗ đều bị nàng đội đầy đủ loại đồ dùng chỉ cần là tiến cho nàng đồ vật trừ bỏ thôi phát chung lên tiếng người khác ai cũng đừng tưởng đào đi một xu tất cả đều dùng đại hoàng đồng khóa khóa đâu nàng không cam lòng mà đem chăn ôm ra tới trong lòng nghĩ năm sau muốn cắt xén nhà ai đem cái này lỗ thủng cấp bổ thượng chính mình tuyệt đối không thể có hại Tuy rằng nàng chữ hàng đến đã cả đời dùng không xong, nhưng vẫn như cũ muốn hướng ra đột, hơn nữa càng ngày càng nhiều, năm nay so năm rồi thiếu đều không thoải mái không vui, cảm thấy mệt lớn. Nghĩ nghĩ, nàng lấy qua kim chỉ khay đan, đem một bao châm móc ra tới, bên trong có mấy chục căn cương châm, nàng lấy ra mười mấy căn có bẻ gãy có trực tiếp nguyên cây cắm vào chăn bông cùng đệm giường. Cuối cùng sửa sang lại một chút những cái đó châm đều giấu ở sợi bông nhìn không thấy. nàng hừ một tiếng, mắng thầm tưởng chiếm ta tiện nghi trước xem có hay không cái kia mệnh đi. nàng đem chăn bông ôm đi ra ngoài ném cho mặc như cho ngươi. Phần 11 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ úc